Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của chuyện hóa ra tôi mới là mối tình đầu của ảnh đế. chương 51, phòng tiếp khách im lặng hồi lâu, dịch chết hằng đứng dậy hét lớn, đây là kinh thường tôi không biết dùng điện thoại sao. Tuyên Hồng Lâm cạn lời, chúng ta làm ở quán cơm, dùng đâu nhanh làm gì? Chẳng lẽ muốn giao cơm online à? Dịch chiết hằng cũng đúng. Hạ Thanh Hải lại nói, tôi không giống, tôi có thể ra biển nói trên đâu nhanh, đưa lễ vật cho tôi đi, như vậy tôi nhanh chóng có thể thu được 3.000 tệ rồi. Dư phi đúng lúc cắt ngang, tặng lễ vật không tính, bán sản phẩm mới tính. nghiêm hoán cười nói, chúng tôi bán nghệ mà. livestream sao lại không tính là bán sản phẩm. Dư phi, mọi người phải bán sản phẩm trong thẻ nhiệm vụ mới được. Nghĩ lại mà xem, quán cơm không phải của bọn họ, bọn họ không thể mang cơm đi giao hàng được. Thời đại bây giờ cũng thịnh hành cơm hộp nhưng đâu phải chỉ có mỗi chỗ họ bán. Ra biển còn phải tự bắt hải sản, cũng không thể nào gửi hàng qua bưu điện được, không khác gì nhau. Trà sữa thì càng không cần phải nói, bán tại nơi sẽ có nhiều người mua hơn. Vậy nên chỉ có quần áo mới có thể gửi qua bưu điện được. Vì thế đám người họ cười đùa một hồi, Dư Phi đưa đồ ăn sáng cho bọn họ. Mọi người tụ tập ở hai bên vừa ăn vừa nói giỡn, mặc trọng đan ngồi bên cạnh Nguyễn Thanh thỉnh thoảng giúp cô lấy đồ ăn. Chờ khi ăn sáng xong, nhóm trợ lý đã mang hành lý xuống đại sảnh Dư Phi cùng mọi người xuống tầm tiếp tục ghi hình. Nguyễn Thanh nhanh chóng tìm thấy vali hành lý của mình, Điền Nguyệt Nguyệt đã giúp cô dán nhãn trên vali. Nhóm trợ lý và người đại diện đều đứng bên ngoài ống kính, đợi nghệ sĩ nhà mình tiến lên lấy hành lý. Dư Phi quay qua một lúc rồi dẫn mọi người ra ngoài, sau đó dẫn bọn họ ra trước cửa chờ xe khách. Trợ lý và người đại diện ngồi ở chiếc xe khác trên xe bên này chỉ có 8 vị nghệ sĩ, không gian thực sự rộng rãi. Dư Phi bảo người phụ trách đưa vé máy bay cho từng người. Sau đó anh ta dơ microphone đứng ở vị trí hàng ghế đầu, dùng microphone nói, mọi người đều nhận được vé máy bay của mình rồi phải không? Các nghệ sĩ nam cúi đầu xem tấm vé máy bay trên tay có chút kinh ngạc vì đấy là vé đi một nơi mà họ không biết. Mà nữ nghệ sĩ cũng hơi giật mình nhìn thoáng qua tấm vé máy bay trên tay, phát hiện địa điểm trên vé là nơi mà bọn họ rất quen thuộc. Dư Phi cười nói, đúng vậy, lúc này các nữ nghệ sĩ có thể về quê của mình, đồng thời mang một vị khách nam theo. Ừ. các quý ông bừng tỉnh đại ngộ, mọi người quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi của các nữ minh tinh tò mò về nơi mình sắp đi là quê quán của ai. Mà các nữ minh tinh cũng tò mò mà nhìn về phía các nam nghệ sĩ, sắp phải mang ai về nhà đây. Bọn họ cũng rất thắc mắc, Nguyễn Thanh vừa nghe phải dẫn một vị khách nam về quê thì lập tức chắp tay trước ngực yên lặng cầu nguyện ngàn lần xin đừng là nghiêm hoán, Phật tổ xin phù hộ. Nếu nghiêm hoán đi theo cô về nhà, cô cũng không biết đối mặt với anh ta như thế nào. Nói là có thù án cũng không đến mức nói là không có thù oán thì lại có chỗ khúc mắc. Dư phi thấy Nguyễn Thanh cầu nguyện buồn cười trêu chọc cô đang hy vọng được dẫn ai về vậy. Cầu nguyện như nào đấy? Nguyễn Thanh bị hỏi bèn ngây ra cô phải trả lời thế nào đây? Nói là ai cũng sẽ đắc tội ba người còn lại mất đây là đang bắt nạt cô sao? Mạc trọng đàn liếc mắt nhìn cô cười một cái, sau đó thay cô giải vây, sao anh biết là cô ấy đang mong được dẫn ai đi? Mà không phải là không muốn dẫn ai đi. Dư Phi sừng sốt, Nguyễn Thanh lập tức phản ứng lại, đúng đó. Tôi chỉ muốn cầu nguyện trước khi ngồi máy bay thôi mà. Dư Phi cười to, vậy bây giờ cô hy vọng được cùng nhóm với ai? Nguyễn Thanh, sao lại quay lại vấn đề rồi? Mạc trọng đan bắt chéo chân nói, không phải nên phân theo nhóm cũ sao? Nguyễn Thanh thở vào nhẹ nhõm, Dư Phi nhìn mạc trọng đan, anh ta nheo mắt. Từ khi nào mạc trọng đan lại thích lo chuyện bao đồng như vậy, anh ta hoài nghi nhìn anh một hồi lâu, mạc trọng đan bình tĩnh nhìn lại Dư Phi. Dư phi nhìn không ra cái gì, lúc này mới cười nói, đương nhiên rồi, là chia theo nhóm cũ. Mạc trọng đan nghe xong thì sửng sốt vẻ mặt kinh hỉ đến ngây người. Ai cũng không biết trong lòng anh hiện giờ sôi chào thế nào, chỉ cảm thấy vui sướng dâng trào, anh cố nén lại cảm giác sung sướng này. Nguyễn Thanh nghe nói vẫn là nhóm cũ thì cũng sửng sốt chấp mắt một cái, nhìn về phía mạc trọng đan, tim dường như đập nhanh hơn hai nhịp. Dẫn mạc ca trở về ra mắt ba mẹ sao. Những người khác cũng sửng sốt, sau đó đối chiếu địa chỉ với nhau, phát hiện quả nhiên đều là chia theo nhóm ngày hôm qua. Vốn cũng đã hợp tác với nhau một ngày, ít nhiều có chút ăn ý, bởi vậy mọi người đều hài lòng. Dư phi bấy giờ mới tiếp tục nói quê hương tôi là một chương trình ấm ấp, đây là điều mà từ lúc ghi hình đến nay tôi luôn nhấn mạnh. Tôn chỉ của nó vốn dĩ là mời bạn bè về quê của mình chơi, ở mùa đầu tất cả cả khách mời đều về quê của một vị rồi luân truyền. Sau mùa một chúng tôi đã thay đổi chiến lược. Mùa thứ hai này chỉ mời một vị khách về quê của mình, vì thế sẽ có bốn địa điểm quay phim. Khi phát sóng sẽ chiếu xen kẽ hình ảnh ở các nơi. Dư Phi giải thích một chút mọi người đã hiểu ngay. Mùa đầu của chương trình này có hiệu quả không tốt thậm chí còn ảnh hưởng đến nghệ sĩ. Nguyên bùa ba ngày đó đều là gió tanh mưa máu, fan đại chiến kể cả người hoàn toàn mặc kệ thế sự như mà Trọng Đan cũng có nghe thấy. Nói thật có rất nhiều người đã gọi nhiệt độ. Thật ra chỉ có hai người thì có thể nhường nhịn cho qua. Mạc trọng đan cảm thấy thực may mắn vì mùa một có si căng đan nên mới có cơ hội hiện giờ. Hôm qua các vị đã hợp tác với nhau một ngày, tối qua chúng tôi cũng đã phỏng vấn các vị, mọi người đều hài lòng với bạn đồng hành của mình. Vì thế chúng tôi quyết định giữ nguyên nhóm, các thành viên trong xe nhìn nhau trong mắt đều là ý cười. Dư phi hài lòng gật đầu thứ anh ta muốn quay chính là một chương trình ấm áp, không phải là cảnh cắn xé nhau. Lần này các vị khách mời đều rất có tiêu chuẩn tiểu bối lễ nhượng trường bối yêu quý, nói tóm lại là một hình ảnh tốt. Tới sân bay, Mạc Trọng Đan rốt cuộc cũng có thể quang minh chính đại cùng Nguyễn Thanh chờ máy bay. Chỉ là có chút không tốt đó là camera quay ngay bên cạnh. Mặc dù ở trong phòng VIP nhưng Mạc Trọng Đan vẫn đeo khẩu trang và mũ, vì vậy cũng không khiến mọi người chú ý quá nhiều. Nguyễn Thanh vừa gửi tin nhắn về nhà vừa nói với anh, nhà em ở bờ biển, nhưng vẫn có ba mặt núi vây quanh, cũng có nhiều cảnh đẹp lắm. Mạc Trọng Đan, vậy chẳng phải quá tốt ư, Nguyễn Thanh cười, tốt cái gì, nghèo lắm, nhưng bây giờ tu sửa rồi nên đỡ hơn nhiều. Mạc Trọng Đan gật đầu, nhà anh ở thủ đô, đến lúc đó anh dẫn em đi xem. Chương trình này tổng cộng phải đi lại 3 lần, lần đầu tiên là ở khách sạn, lần thứ hai ở quê quán của các nữ nghệ sĩ, các cô mời nam nghệ sĩ về quê mình chơi. Lần thứ ba là ở quê quán của nam nghệ sĩ, bọn họ đáp lễ, mời nữ minh tinh về quê mình chơi. Nguyễn Thanh ừ một tiếng, có chút chờ mong hỏi quê của Mạc Ảnh Đế như thế nào vậy? Ánh mắt Mạc Trọng Đan có chút tối tăm, không phải là nơi tốt đẹp gì. Nguyễn Thanh cười, quê hương đối với mỗi người chúng ta đều là nơi rất có ý nghĩa, mệt mỏi, đau khổ, khi đêm khuya tĩnh lặng, đều sẽ nhớ tới nó. Mạc Trọng Đan cười nhẹ, đúng là mỗi người đều không giống nhau, có người là hồi ức tốt, có người là hồi ức không tốt. Nguyễn Thanh gật đầu, tiếp viên hàng không nhanh chóng tới thông báo, hai người đi đăng ký. Lên máy bay, bọn họ cũng bị đưa tới vị trí cách vách, trợ lý và người đại diện của bọn họ đều ngồi ở khoang phổ thông. Ngồi trên máy bay 3 tiếng đồng hồ chờ cơ trưởng thông báo đã hạ cánh an toàn, Nguyễn Thanh ghé vào cửa kính nhìn ra bên ngoài xem thử, đã lâu rồi em không trở lại đây. Mạc trọng đan cười, vậy lần này nghỉ ngơi thư giãn cho thật đã vào. Nguyễn Thanh quay đầu lại nhìn anh, đi thôi. Ba em đang ở bên ngoài chờ chúng ta. Mạc trọng đan sừng sốt, đột nhiên phát hiện khá là khẩn trương. Anh hé miệng thở dốc cuối cùng nhảy ra một câu, nhanh như vậy sao? Nguyễn Thanh ngẩn ra, nhanh, không nhanh đâu, trước khi chúng ta lên máy bay em đã nhắn cho ba rồi, nhờ ba lái xe tới đón chúng ta. Mẹ em chắc là ở nhà dọn dẹp nấu cơm, bọn em sẽ chiêu đãi anh thật tốt. Mạc trọng đan thấy Nguyễn Thanh nói nghiêm túc như vậy thì cười nhẹ một tiếng, ừ, đi thôi. Xuống máy bay, hai người đi tìm hành lý, Mạc trọng đan chỉ có một cái vali nhỏ, Nguyễn Thanh có một cái vali lớn. Mạc Trọng Đan liền đẩy xe tới nói, để lên trên này đi. Nguyễn Thanh đặt hành lý lên đó, Mạc Trọng Đan đẩy hành lý đi theo bên cạnh cô, người quay phim lén quay lại cảnh này. Hai người vừa đến ra đến cổng đã nghe Nguyễn Hải ở trong đám người mười phần mạnh mẽ mà la viên viên. Nguyễn Thanh cũng vui vẻ phất tay kêu, ba. Sau đó, Nguyễn Thanh chạy tới ôm lấy Nguyễn Hải, hai người vui mừng khóc. Mạc Trọng Đan rất hiếm khi thấy Nguyễn Thanh hưng phấn như vậy, anh cũng vui lây. Anh đẩy xe hành lý đi đến trước mặt Nguyễn Hải, gọi ông chào chú. Nguyễn Hải trước đó đã biết Nguyễn Thanh đang ghi hình tiết mục, ông cũng biết Nguyễn Thanh có khả năng sẽ đưa bạn bè tới. Nhưng mà không biết là người bạn nào, khi nào tới. Vừa rồi đột nhiên nhận được tin nói là đang trên đường tới, trong nhà loạn hết cả lên. Lúc này, nhìn mặc trọng đan, chỉ cảm thấy còn đẹp hơn cả trên TV. Ông nhanh chóng buông Nguyễn Thanh ra, bắt tay với mặc trọng đan, chào cậu, Nguyễn Thanh nhà tôi ít nhiều nhờ cậu chăm sóc. Mạc Trọng Đan liếc Nguyễn Thanh cười hỏi, viên viên. Nguyễn Hải nhanh chóng giải thích là nhũ danh của Nguyễn Thanh khi còn nhỏ hơi béo nên gọi là viên viên. Ha ha ha, Nguyễn Hải là người vô tư, ông cũng giúp hai người sách hành lý lên xe, sau đó bảo Mạc Trọng Đan và Nguyễn Thanh lên xe còn một người quay phim ngồi ở ghế phụ. Nguyễn Hải quay lại ghế lái của mình, lái xe ra khỏi bãi đỗ xe rồi đi về nhà. Nguyễn Hải nói cười liên tục suốt cả đường đi thi thoảng lại phát ra tiếng cười. Cứ thế lái một tiếng, người quay phim không nhịn được hỏi Nguyễn Hải còn chưa tới sao. Nguyễn Hải cười to, ha ha ha, còn lâu từ sân bay đến huyện Hà Lệ của chúng tôi phải qua ba điểm. Người quay phim thở vào nói, vậy còn hai tiếng nữa. Nguyễn Hải, không không không, còn ba tiếng nữa. Người quay phim, ba trừ một bằng ba. Người quay phim vẻ mặt mơ màng nhìn về phía Nguyễn Hải. Nguyễn Hải tới huyện Hà Lệ còn phải mất một tiếng nữa mới tới thôn của chúng tôi thôn Bình Hỷ, mặc dù chỗ đó có hơi xa nhưng lại yên tĩnh, ha ha ha. Nguyễn Thanh, ha ha ha, người quay phim, Mạc Trọng Đan, chiếc xe phía sau bọn họ đã đi theo được 4 tiếng đồng hồ một lần nữa cho rằng mình đã ngồi sai xe. chương 52, con người ai cũng có nhiều mặt Nguyễn Thanh cũng vậy. Khi đứng trước mặt nhà cao minh cô kiêu ngạo, vì đó là người thân của cô. Khi đứng trước mặt Mạc Trọng Đan cô lanh lợi bởi vì cô là phụ nữ. Khi đứng trước mặt Nguyễn Hải cô xinh đẹp bởi vì cô là con gái của ông. Mà mục đích của Mạc Trọng Đan là trở thành chồng cô anh hy vọng mọi mặt của cô đều có thể tự nhiên thể hiện trước mặt anh không hề cố kỵ. Bảy giờ tối bọn họ mới đến thôn Bình hỉ vốn nghĩ một nơi hẻo lánh như vậy chào đón bọn họ sẽ là con đường tối om như mực. Nào ngờ khi còn ở xa chưa đến cửa thôn, Mạc Trọng Đan đã thấy ánh sáng lấp lánh xuất hiện giữa đêm đen tới gần mới phát hiện là hai cái đèn siêu to khổng lồ đặt ở hai bên cửa thôn. Dây đèn LED được quấn dọc theo hai bên hàng cây dẫn vào bên trong thôn, vừa rực rỡ vừa xinh đẹp. Mạc Trọng Đan ngạc nhiên phát hiện hai bên cửa thôn có rất nhiều người đang đứng, trẻ con đứng trước, phụ nữ đứng sau đàn ông. Mọi người đều ăn mặc giản dị, chiếc xe từ từ đỗ lại, Mạc Trọng Đan mở cửa xuống xe ban đêm yên tĩnh, tiếng động cơ xe có vẻ hơi đột ngột. Ngay lúc Mạc Trọng Đan đang nghĩ xem nên mở miệng như thế nào, phía chân trời đột nhiên vang lên tiếng la hét. Hoan nghênh đã tới đây, hoan nghênh đã tới đây, hoan nghênh tiếng la đầy nhiệt tình mang theo khẩu âm đặc trưng của thôn bọn họ. Mạc Trọng Đan bị hoảng sợ. Nguyễn Hải xuống xe ha cười ha ha, đây đều là thôn dân chúng tôi, đứng ở đây đều là cán bộ trong thôn. Mọi người rất mong các vị đến nên vô cùng vui vẻ. Đang nghĩ xem nên chuẩn bị nghênh đón thể nào mới tốt nhưng các vị đến quá bất ngờ chúng tôi không kịp chuẩn bị. Mạc trọng đan nhìn chung quanh một chút sau khi xuống xe, rất nhiều cảnh ban nãy ở trên xe chưa thấy nay đã có thể nhìn thấy rõ ràng. Chỉ thấy có một tấm biểu ngữ treo trên cây cột mặt trên dùng chữ phồn thể viết đậm một câu, nhiệt liệt hoan nghênh Mạc trọng đan tiên sinh tới thôn Bình Hì. Mạc trọng đan, cháu cảm thấy chuẩn bị rất chu đáo. Nguyễn Hải ha ha ha ha cười to, nói cho cháu biết này, tấm biểu ngữ này chiều nay chúng ta phải xuống dưới huyện mới làm được đó. Mạc Trọng Đan liền nở nụ cười, mọi người nhiệt tình quá. Nguyễn Hải cười to, Nguyễn Thanh cũng cười theo tất cả mọi người đều cười. Thôn Bình Hỷ là một thôn rất nhiệt tình, mọi người đều vô tư lạc quan, ai nấy đều đối xử tốt với Mạc Trọng Đan, cảm giác thật thân thiết. Một ông lão run rẩy chống quả trưởng đi ra, tôi là trưởng thôn ở đây, hoan nghênh mọi người đến với nơi này. Xe phía sau cũng tới nơi cửa thôn bỗng chốc xuất hiện 10 vị khách. trưởng thôn lớn tuổi rồi nên nói chuyện không được rõ ràng, nhưng có thể thấy là ông đang kích động. Đi đường khổ cực rồi, thôn chúng tôi không có gì để vui chơi cả, nhưng đến đây rồi cứ coi như đây là nhà mình. Tất cả người trong thôn chúng tôi đều hoan nghênh các vị, mọi người nhất định phải đi tham thú vui vẻ nhé. Ông lão thật nhiệt tình, ông sống ở nông thôn đã lâu, gặp người nổi tiếng nên hơi xúc động. Người quay phim cũng quay lại cảnh này. Thôn chúng ta có thể tiếp đón một nhân vật lớn như vậy, có thể coi như là tổ tiên hiện linh. trưởng thôn chẳng những nhiệt tình mà còn kiêu ngạo mà trọng đan ngây người, lát sau mới hiểu nhân vật lớn đó chính là mình. Anh bất giờ liếc nhìn Nguyễn Thanh, người nổi tiếng cũng được coi là nhân vật lớn. Chẳng phải trong thôn đã có một minh tinh rồi sao? Nguyễn Thanh tới gần anh nhỏ giọng nói thôn bọn em nhiệt tình như vậy đó. Nguyễn Hải không phải nói mạnh miệng, Nguyễn Thanh cũng không có khoa trương. Nói muốn chiêu đãi bọn anh thật tốt, người trong thôn ngay lập tức mờ thiệt rượu, cả thôn ăn uống liên hoan với nhau. Mạc trọng đan cảm thấy họ cũng nhiệt tình quá mức, xe đến cửa thôn thì không có đường vào, phải đi qua một con đường nhỏ khác. Cứ đi về phía trước vào ban đêm rất không an toàn. Thật ra đường từ cửa thôn vào trong thôn không xa lắm, chỉ mất một phút đồng hồ, đường đại khái cũng chỉ rộng hơn một mét. Hơn nữa con đường này rất dốc, bên trái dựa vào núi, một bên không có giải bảo hộ, không chú ý sẽ dẫm hụt. Chờ đến khi đi đến vùng đất bằng, thì chính thức tiến vào thôn Bình Hỉ. Đập vào mắt chính là từng tòa nhà có tốt có xấu, có những căn nhà mới xây mang phong cách bên Tây, cũng có căn được xây từ vài thập niên trước, căn nhà ngói tràn ngập truyền thống của quốc gia. Theo như lời Nguyễn Thanh nói, thôn này giáp ba mặt núi một mặt biển. Lái xe đi thẳng tới đây phải đi qua một ngọn núi mới tới được. Mọi người vừa đi theo trường thôn vừa nhìn hoàn cảnh xung quanh. Như Nguyễn Thanh nói thì nơi đây rất yên bình, toàn bộ thôn chỉ có ba cửa hàng, một quán tạm hóa, một tiệm bán rau và một nhà bán thịt heo. Thôn trưởng dẫn bọn họ đi tới lễ đường lớn của thôn, lễ đường này vừa mới được tu sửa, mái ngói màu hồng tươi sáng, đậm chất khổ kính. Lão trưởng thôn liền cười nói, cái này là năm ngoái viên viên đưa tiền thu sửa thôn chúng tôi cuối cùng cũng có nơi tiếp đón đoàn hoàng ra mắt tổ tông. Có tiền đồ, có tiền đồ. Mạc trọng đan bị lão trưởng thôn lôi kéo, chỉ có thể nói, không dám, không dám. Lễ đường lớn bầy 15 bàn tiệc rượu, lão trưởng thôn lôi kéo anh tới bàn lớn nhất. Ông nói, cậu là khách ngồi ở đây. Mạc trọng đan bị ép ngồi xuống đó, sau đó Nguyễn Thanh cũng tới ngồi cạnh anh. Ngoại trưởng Nguyễn Thanh và Nguyễn Hải thì các cán bộ và mấy ông chủ nhỏ cũng ngồi ở đây. Những người khác đều đã ổn định vị trí, pháo ngoài cửa nổ bùm bùm rất náo nhiệt. Đám trẻ nhỏ đứng ở cửa che lỗ tay lại nhìn pháo cười hi hi ha ha. Nguyễn Thanh ngồi bên cạnh Mạc Trọng Đan, dùng đũa gắp đồ cho anh ăn rồi nói, mau ăn đi, hải sản vừa thu hoạch được ở biển hôm nay đó. Cô ghé tới gần tay Mạc Trọng Đan, nhẹ giọng nói, hải sản tươi ăn rất ngon. Hơi nóng phả vào lỗ tay Mạc Trọng Đan, phẳng phất như thổi vào tim anh. Thừa dịp có hơi rượu, anh cảm giác cái gì mình cũng dám làm. Trên thực tế, anh vẫn không dám. Anh rũ mắt nhìn Nguyễn Thanh ý vị thâm trường mà cười nói, đúng là ăn rất ngon. Hai mắt đen nhánh thâm thúy, phảng phất mang theo một tia lửa. Nguyễn Thanh cảm thấy không đúng lắm, nhưng cô nghĩ chắc là Mạc Trọng Đan đã hơi say, cô bèn nắm lấy góc áo anh, anh uống ít thôi, uống nhiều không tốt đâu. Mạc Trọng Đan gật đầu, cười nói, nghe em. Sau đó, quả nhiên anh không uống nhiều nữa. Anh kéo tay Nguyễn Thanh đi theo cô ra ngoài. Nhóm trưởng thôn đưa anh tới cửa, nói thẳng, ngày đầu tiên tới, chiêu đãi không chua toàn rồi. Mạc trọng đan nở nụ cười, không đâu, mọi người chiêu đãi rất tốt. Trường thôn liền vui vẻ nói, cậu về nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai để viên viên đưa cậu đi dạo trong thôn. Mạc trọng đan gật đầu, khẩu khí đắc ý nói, cháu về nhà với viên viên đây. Nguyễn Thanh nghe thấy, ngần người nhìn về phía mạc trọng đan, anh gọi viên viên cái gì cơ không phải anh vẫn luôn gọi em là Thanh Thanh sao. Lão thôn trưởng gật đầu nói, đi thôi, đi thôi, vì thế, một đám người xôn xao đi đến nhà Nguyễn Thanh. Nhà của Nguyễn Thanh ở cạnh bờ biển là một căn nhà cao 5 tầng, vừa mới xây năm ngoái. Phía trước cửa nhà có một người phụ nữ đang cầm đèn ánh đèn hắt lên chiếc váy dài màu hồng của bà. Gương mặt người phụ nữ dịu dàng phúc hậu khi cười lên có lúm đồng tiền nho nhỏ. Bà nói với những người phía sau, vào đi. Phòng ở đơn sơ, đừng chê nhé. Mọi người liền lắc đầu nói, không đâu, biệt thự ven biển, chúng tôi đâu dám nghĩ tới chúng tôi sống trên thành phố thật ra phòng ở chỉ to như lòng bàn tay vậy nhấc chân là có thể đi hết nhà mở cửa sổ ra toàn là ô tô hít toàn mùi khói xe người phụ nữ cười chúng tôi muốn sống trên thành phố mấy người lại muốn sống trong thôn nam sinh bên cạnh bà nói tiếp không có được thì mới ao ước nguyễn hải ngẩng đầu cười to cái miệng thằng con trai của tôi này đúng là khéo nguyễn thanh cũng ngẩng đầu ha ha ha ha ha em trai chị rất thông minh mạc trọng đan Người phụ nữ tên Lâm Mai là vợ Nguyễn Hải, tính cách dịu dàng, làm người ôn hòa trước khi nói chuyện đã cười, ngại quá chồng với con gái tôi toàn như vậy, phương phương nhà tôi nói gì họ cũng khen. Hai cha con lại cười lớn một tiếng, chọc những người khác cười theo. Lâm Mai dẫn bọn họ đi lên lầu, vừa đi vừa giải thích ngày thường chúng tôi ở tầng 2 tầng 1 là tiệm tạp hóa, phòng của mọi người ở tầng 3 và tầng 4. Chỗ của chúng tôi ở cạnh biển, buổi tối có gió lớn, bật quạt sẽ cảm thấy lạnh, mọi người đừng bật số mạnh. Không có nhiều phòng nên hai người ở chung một phòng, có được không? Mọi người nhanh chóng lắc đầu nói, không có vấn đề gì. Lâm Mai ngượng ngùng cười, phòng ở mới xây năm ngoái, nếu năm trước mọi người tới đây thì sẽ không có chỗ ở. Chỗ chúng tôi lại không có khách sạn, chỉ có thể ở nhờ nhà người khác, thật ngại quá. Lâm Mai nói chuyện rất dịu dàng, làm người khác cảm thấy hào cảm. Nhân viên công tác nhanh nhảo nói, có chỗ dừng chân là được rồi, bây giờ có để ở nhờ nhà ngài, chúng tôi rất vui. Lầm mai bật cười, Mạc Trọng Đan đi theo phía sau Nguyễn Thanh cô một bước anh một bước. Tới rồi tầng 2, Mạc Trọng Đan liền giữ chặt Nguyễn Thanh hỏi, phòng của em ở đâu? Nguyễn Thanh suy nghĩ một lúc rồi đáp, em cũng không nhớ rõ, đây là nhà mới, lâu rồi em chưa về. Sau khi xây nhà xong em còn chưa được vào ở, Mạc Trọng Đan có hơi tiếc nuối. đúng rồi, phòng của em chắc cũng bị phá rồi. Nếu là nhà mới, Nguyễn Thanh lại nói nhà cô vẫn luôn ở cạnh biển, chắc là căn phòng cũ đã bị phá để xây phòng mới rồi. Nam sinh tuấn tú bên cạnh Nguyễn Thanh lé mắt nhìn Mạc Trọng Đan một cái, hỏi anh, anh hỏi phòng của chị tôi làm gì? Phòng của con gái, con trai không được vào. Mạc Trọng Đan lập tức tủi thân nói với Nguyễn Thanh, em trai em không thích anh. Nguyễn Thanh liền quay đầu quát Nguyễn Hoan, Phương Phương, em đang nói cái gì thế? Nguyễn Hoan ngây ra, này này, em nói gì chứ? Em chỉ nói mỗi câu con trai không được vào phòng con gái thôi mà. Có vấn đề gì hả? Mạc trọng đan lại nhíu mày, viên viên em đừng mắng em ấy, như vậy em càng không thích anh. Nguyễn Thanh an ủi anh, không có đâu, phương phương ngoan lắm. Nguyễn Hoan, bây giờ em thực sự không thích anh ta, anh ta hãm hại em. chương 53, ngày hôm sau, Mạc trọng đan xuống giường rửa mặt, sau đó thay bộ quần áo cộc anh còn giữ tâm trạng tốt phút keo chạy tóc. Cảm giác bản thân vô cùng xoái khí kết quả ra khỏi phòng liền nhìn thấy máy quay phim tâm tình tốt lập tức vơi đi ba phần. Nghĩ có thể quang minh chính đại đi đến nhà Nguyễn Thanh kết quả cũng chỉ vì quay chương trình, còn không bằng nhạc cao minh. Nhưng mà không sao anh sẽ làm được tốt hơn. Mạc trọng đan tự động viên chính mình, sau đó xuống tầng, vừa xuống tầng 2 đã thấy Nguyễn Hoan từ trong phòng đi ra. Trời ơi, cậu em vợ ra rồi, phải đi tới chào hỏi, biểu hiện phải thật nhiệt tình. Mạc Trọng Đan làm đúng như thế, anh bước lên chào hỏi, hello em trai. Vốn cho rằng dù Nguyễn Hoan là người không nhiệt tình thì ít nhất cũng sẽ đáp lại vài câu với anh. Trên thực tế, anh thấy Nguyễn Hoan lạnh lùng cười một cái rồi liếc xéo anh em trai nói một câu lạnh như băng, em là em trai anh. Mạc Trọng Đan, ủa, sao mình lại cảm thấy em trai đối với mình tràn ngập công kích vậy? Oai, nhìn bóng dáng cậu em vợ, vẻ mặt Mạc Trọng Đan hoang mang, vì thế tâm tình tốt cũng bay sạch. Anh vừa đẹp trai vừa có tiền, tại sao em trai lại không thích anh nhỉ? Mạc trọng đan cảm giác nhân sinh nơi nào cũng gian nan. Tới phòng bếp tầng 1, nhân viên công tác đang quay cảnh Nguyễn Thanh làm bữa sáng, hành vi làm theo kịch bản này làm tâm trạng tốt đẹp buổi sáng của Mạc trọng đan lại quay trở về. Nguyễn Thanh ăn mặc một chiếc áo dài tay màu lam, đeo chiếc tạp dề hoa có đường viên màu hồng nhạt mái tóc dài được buộc thoải mái phía sau. Nghe thấy tiếng động Mạc trọng đan xuống lầu, cô quay đầu nhìn qua. Sáng sớm, ánh dương như tỏa ra vầng sáng xung quanh cô, vầng sáng tươi cười hỏi, anh đã đói chưa? Hình ảnh tốt đẹp giống như người vợ đang làm bữa sáng, cảm giác say rượu uể oải đã không cánh mà bay. Mạc trọng Đan không nhịn được hỏi, em đang làm gì thế? Nguyễn Thanh trả lời, chiên trứng, nướng cá. Bữa sáng là cháo gạo trắng, anh tạm chấp nhận nhé. Mạc trọng đàn đi đến phía sau cô, người thấy mùi nước hoa thanh đạm, anh hít mũi người, hỏi em xịt nước hoa à? Nguyễn Hoan cười ha ha. Tôi chỉ nghe nói phòng bếp có mùi khói dầu thôi. Mạc Trọng Đan, em trai không thích anh. Nguyễn Thanh cảnh cáo liếc mắt nhìn Nguyễn Hoan một cái, sau đó nói với Mạc Trọng Đan, chắc là mùi dầu gội đó. Phương Phương, em mang cơm ra cho Mạc Ca đi. Mạc Trọng Đan vội vàng xua tay, không cần đâu, không cần, để anh tự làm. Em trai thật sự không thích anh. Mặc dù trong lòng Nguyễn Hoan không vui, nhưng không phải là không muốn làm. Chỉ là cậu nhóc còn chưa kịp đứng lên mà. Lâm mai nói với Nguyễn Hoan, sao con còn ngồi im đó hả? Để khách tự làm, đúng là đồ ngốc, Nguyễn Hoan, meo meo meo. Mặc trọng đan, không phải thật không có gì, đều là người một nhà cả cháu tự làm được. Nguyễn Hải giữ chặt lấy anh, nghiêm túc nhìn về phía Nguyễn Hoan, sao lại để khách làm việc được? Mau làm đi, Nguyễn Hoan, không phải con không làm người đàn ông này quả nhiên đáng giận anh ta hãm hại con. Nguyễn Hoan nhanh nhào chạy trước nồi cơm, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười mà bưng cháo đến trước mặt Mạc Trọng Đan, mời khách từ từ ăn à. Mạc Trọng Đan hèn mọn, đột nhiên tăng thêm hận thù với cậu em vợ, Mạc Trọng Đan cảm thấy có hơi hoàng. Nhưng mà không sao, có thể hàn gắn được. Mạc Trọng Đan cười đáp lại cảm ơn. Nguyễn Hoan nâng mắt, không nóng không lạnh mà nói không cần cảm ơn. Mạc Trọng Đan, Nguyễn Thanh cười lít nhìn Mạc Trọng Đan. Gắp trứng chiên cho anh, sau đó thấp giọng nói ăn xong em đưa anh ra bờ biển xem chỗ em vừa mới xây cái đê mới, đi bộ phía trên siêu mát mẻ. Mạc Trọng Đan ừ một tiếng, nhóm người ngồi quây quần bên nhau ăn cơm. Vì sáng nay chính thức bắt đầu ghi hình nên ngoại trừ gia đình nhà Nguyễn Thanh và Mạc Trọng Đan, những người khác cũng không lọt vào ống kính. Người Nguyễn gia rất nhiệt tình, dù chỉ là bữa sáng nhưng thực đơn cũng rất phong phú. Sau khi Mạc Trọng Đan ăn xong, Lâm Mai ngay cả bát cũng không cho anh dọn bảo Nguyễn Thanh và Nguyễn Hoan đưa anh đi dạo trong thôn. Sắc mặt Nguyễn Hoan không tốt một chút nào. Cậu nhóc hầm hừ đi ra ngoài, Mạc Trọng Đan và Nguyễn Thanh đi theo phía sau cậu. Mạc Trọng Đan nhìn cậu nhóc phía trước đại khái cũng chỉ cao 1m67, cứ cúi đầu đi một mạch về đằng trước. Mạc Trọng Đan liền hỏi Nguyễn Thanh có phải em ấy không thích anh không? Nguyễn Thanh cười nói. Không sao đâu, nó còn nhỏ không hiểu chuyện tính tình hơi lớn chút khi có hại sẽ biết sửa. Mạc trọng đan ừ một tiếng, lại hỏi em trai bao nhiêu tuổi rồi. Nguyễn Thanh, 15 tuổi, vừa mới lên cao trung, vẫn là một đứa trẻ. Nguyễn Hoan quay đầu lại nói với Nguyễn Thanh, chị mới là đứa trẻ. Nguyễn Thanh ngay lập tức mắng cậu thấy có người đang quay phim không. Đến lúc đó sẽ xóa em đi. Nguyễn Hoan hừ một tiếng, quay đầu tiếp tục đi. Mạc Trọng Đan vui vẻ em không muốn chị em gọi em là đứa trẻ. Nguyễn Hoan quay đầu trừng anh chị ấy là đồ trẻ con, mẹ tôi nói chưa kết hôn đều là trẻ con. Không thể so sánh ai hơn ai được có đôi lúc chị ấy còn ấu trĩ hơn cả tôi. Mạc Trọng Đan cười lức nhìn Nguyễn Thanh, sau đó hỏi Nguyễn Hoan ấu trĩ như thế nào. Nguyễn Thanh lập tức lớn tiếng nói, Nguyễn Hoan em dám nói. Nguyễn Hoàn đúng là không có gì không dám, cậu nhóc thấy mặc trọng đan hỏi thì cũng nhất thời quên mất chuyện tiểu nhân hãm hại mình, vô cùng đắc ý nói, năm ngoái chị tôi về, đối diễn trên vách núi tận 3 tiếng. Vừa khóc vừa hét, còn nói với không khí cái gì mà bạc tình bạc nghĩa gì đó. Mặc trọng đan ngoài ý muốn nhướng mày, Nguyễn Hoan càng vui vẻ hơn, điện thoại tôi có video anh muốn xem không? Mạc Trọng Đan muốn xem, nhưng thấy Nguyễn Thanh xoa tay hầm hè muốn đánh Nguyễn Hoan, Mạc Trọng Đan cảm thấy vẫn nên ngoan ngoãn không cần phát động mâu thuẫn thì hơn. Thấy Mạc Trọng Đan từ chối, Nguyễn Hoan không thú vị biểu môi. Nhưng vì chuyện nhỏ này mà Nguyễn Hoan cuối cùng cũng nguyện ý giao lưu với Mạc Trọng Đan. Nguyễn Hoan là người rất kiêu ngạo, những gì cậu có được đều rất yêu thích cũng không xấu hổ với người khác. Bao gồm cả cái thôn nghèo này. Vì giao thông ở thôn Bình Hỉ không thuận tiện nên vẫn luôn là nơi phát triển chậm nhất trong thành phố. Nguồn kinh tế tài chính cũng kém các thôn khác trong chấn, nhưng những năm gần đây, đất nước phát động phong trào nông thôn mới, thôn Bình Hỉ cũng tham dự phong trào. Xây đề đập mới, mở đường quốc lộ thậm chí còn đang phát triển khách du lịch Nguyễn Hoan vô cùng đắc ý giới thiệu cho Mạc Trọng Đan. Chỗ chúng tôi ở ngay cạnh biển, anh xem đi, con đê này mới bắt đầu làm 2 năm trước, bây giờ có rất nhiều thuyền đi lại. Hơn nữa mấy đứa trẻ cũng có thể chơi ở đây, không cần lo nước thủy chiều dâng lên. Dọc theo con đê này là đường quốc lộ mới làm năm ngoái, đợi đến khi nó được hoàn thành thì chỉ cần mất 20 phút là có thể vào thôn, không cần đi vòng đường núi nữa. Với cả thôn chúng tôi muốn quảng bá du lịch, phía trước có bờ gắt tôi dẫn anh đi xem nhé. Dù sao Nguyễn Hoan cũng còn nhỏ, dễ vui dễ giận Mạc Trọng Đan vốn cũng không phải kiểu khiến người ta chán ghét huống chi anh còn muốn có quan hệ tốt với Nguyễn Hoan, không tốn nhiều thời gian đã khiến Nguyễn Hoan nói chuyện tự nhiên với anh. Mạc Trọng Đan tự nhiên gật đầu, nếu muốn phát triển khách du lịch đối với thôn Bình Hì cũng là chuyện tốt. Nguyễn Hoan đắc ý, đương nhiên rồi. Nhà tôi bây giờ đắt giá lắm đấy, sau này thôn chúng tôi trở thành thắng địa du lịch mẹ tôi còn muốn sửa mấy tầng trên thành khách sạn. Sau này không cần chị tôi kiếm tiền nữa chúng tôi kiếm tiền nuôi chị ấy. Nguyễn Thanh cười ha ha, nhà cao mình cũng nói muốn nuôi chị, chị có tiền mà. Từ thôn Bình Hỷ đến bờ cắt mất khoảng 15 phút đi bộ dọc theo bờ đê, sau đó lại đi xuống bậc thang là có thể tới bãi cát xinh đẹp sạch sẽ trong truyền thuyết. Mùa hè khí trời quang đãng, cát trên bờ biển thật mịn, biển rộng nơi xa như hòa nhập vào phía chân trời. Lúc đón gió biển, Mạc Trọng Đan cảm thán một câu quả thật rất đẹp. Nguyễn Hoàn cười nắc nẻ đắc ý có đúng không? Tôi đã nhìn thấy bãi biển ở các nơi khác rồi, nước biển vừa dơ vừa hôi, trên bờ biển có rất nhiều rác thế mà vẫn có rất nhiều người đến đó. Chỗ chúng tôi sau này chắc chắn sẽ được yêu thích hơn. Mạc Trọng Đan cũng không đà kích cậu cười gật đầu. Nguyễn Hoan coi như anh đồng ý với mình, vui vẻ khen bãi biển nhà mình thêm hai câu. Nguyễn Thanh cười dày, duỗi tay vế phía Mạc Trọng Đan, đi em đưa anh đi tàn bộ. Mạc Trọng Đan cũng cười dày, anh nắm lấy Nguyễn Thanh, sau đó hai người cùng đi dạo trên bờ biển. Những hạt cắt ngoài biển đều bị ướt, không rời rạc như phía trên. Sóng biển xô tới, dòng nước đánh vào chân làm Nguyễn Thanh thoải mái cười khúc khích. Nguyễn Thanh kéo Mạc Trọng Đan hỏi có thấy vui không? Tôn của bọn em cũng có chỗ để chơi. Mạc Trọng Đan nhìn chỗ hai người nắm tay, gật đầu, vui. Nguyễn Hoan sống cạnh biển từ nhỏ, đi bộ trên bờ biển với cậu nhóc là chuyện thường ngày, thậm chí cậu còn thường xuyên xuống biển. Vì thế đối với hai người lớn ấu chỉ muốn đi dạo trên biển này, cậu nhóc khịt mũi coi thường, cũng rất người lớn chọn ngồi trên bờ cắt miệt thị nhìn họ. Hai người đang chơi, đột nhiên thấy một đám người phía xa đi tới. Nguyễn Thanh liền nhíu mày đám người kia nhìn thấy Nguyễn Thanh ngay lập tức ngạc nhiên gọi em gái. Chỉ thấy ở đối diện có ba người phụ nữ, một cậu con trai cùng với một đứa trẻ cũng đang tàn bộ đi về phía Nguyễn Thanh. Ba người phụ đều rất xinh đẹp, không ngờ lại có vài phần giống Nguyễn Thanh. Người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa dắt theo đứa trẻ tầm 2 tuổi nói với Nguyễn Thanh, em gái, em cũng đi dạo sao. Nguyễn Thanh khách sáo cười, ừ, đưa bạn tới. Chị tuyết nghỉ hè nên dẫn đưa bé về à. Người phụ nữ được gọi là chị tuyết cười, đúng vậy. Liêu liêu thích biển rộng, chị dẫn nó tới đây ngắm biển. Vừa hai em hai em ba với em trai đều ở đây, bọn chị đi cùng nhau. Nguyễn Thanh gật đầu, vậy mọi người tiếp tục ngắm đi. Người phụ nữ hé miệng, không nói nên lời. Nữ sinh mặt tròn bên cạnh chị ta lại không hề cố kỵ muốn đi chung không? Nguyễn Thanh lắc đầu, nữ sinh lại nói, hiếm khi em trở về chúng ta tụ tập đi. Nguyễn Hoàn ở phía xa thấy tình huống bên này đột nhiên chạy tới đứng trước Nguyễn Thanh, mấy người muốn đi dạo thì đi đi, chị ấy là chị gái tôi, đi dạo với tôi. Cậu con trai ở đối diện cười lạnh, cái gì mà chị gái cậu? Rõ ràng là chị của tôi. Nguyễn Hoàn nóng nảy, anh ăn nói linh tinh cái gì đấy? Rõ ràng chị ấy là chị gái tôi, từ nhỏ đến lớn đều là chị gái tôi. Cậu con trai đó liền nói, chị cậu chị cậu, mấy người có cùng huyết thống sao? Chị huyết quát lớn cậu con trai kia, Nguyễn Thanh cũng kéo Nguyễn Hoan ra phía sau mặt trọng đan. Nguyễn Thanh cười tiến lên nói, thật ra chúng ta tụ tập hay không cũng không có ý nghĩa gì. Em là chị gái của Phương Phương, chị là chị của A Băng, em muốn đưa em trai em và bạn đi tham quan khắp nơi. Người phụ nữ trầm mặc một lúc, sau đó gật đầu, đi thôi. Vì thế, hai nhóm người đi về hai hướng khác nhau. Đưa lưng về phía nhau thì sẽ không gặp lại. Nguyễn Hoan nhíu mày nhìn về phía sau, tức giận lẩm bẩm, không biết xấu hổ. Nguyễn Thanh cười, "Được rồi, Phương Phương nhà chúng ta đã thật sự trưởng thành." Nguyễn Hoan hừ một tiếng rồi nói, "Sau này cũng phải tìm người như em bảo vệ chị." Mạc Trọng Đan sừng sốt hỏi, "Anh có được không?" "Nguyễn Hoan, anh từ đâu chui ra đấy?" Chương 54 Nguyễn Thanh cho rằng Mạc Trọng Đan đùa giỡn với Nguyễn Hoan nên bật cười. Trên đường trở về, Mạc Trọng Đan cố ý thả chậm tốc độ đi đến bên cạnh người quay phim, nói với anh ta cảnh kia nhớ cắt đi đấy. Mặc dù không nói rõ là cảnh nào nhưng người quay phim vẫn lập tức hiểu ngầm, gật đầu nói, vâng, là tình huống ngoài ý muốn, nếu cô ấy không đồng ý thì chúng tôi sẽ không chiếu. Quay phim ở chỗ này, đến lúc đó đừng phát sóng những hình ảnh không nên xuất hiện. Mạc trọng đan nhàn nhạt nói một câu, người quay phim đương nhiên không dám phản bác. Mạc trọng đan lúc này mới đi về bên cạnh Nguyễn Thanh, anh thấy vẻ mặt Nguyễn Thanh lãnh đạm cho rằng cô vì chuyện gia đình mà phiền não. Muốn khuyên cô nên mới hỏi, anh có thể nghe một chút không? Làn váy cô khẽ lứt qua phần cẳng chân anh, cứ có cảm giác ngư ngứa. Cũng không phải chuyện gì kinh thiên động địa. Nguyễn Thanh buồn cười, chỉ là trong thôn cũng có một Nguyễn Gia khác, nhà của Nguyễn Quốc Phi có ba cô con gái. Bọn họ muốn có một đứa con trai, nhưng bốn đứa con gái đã vượt qua phạm vi chấp nhận của bọn họ. Mạc trọng đan đột nhiên nghe được chân tướng, trong lòng giống như bị kim đâm. Có bốn người con gái nhưng lại chỉ đưa cô đi, nếu là người khác cũng không dễ chịu gì. Nguyễn Thanh không phải nguyên chủ, cảm giác của nguyên chủ cô đã không cảm nhận được. Nhưng mà trong thế giới thật Nguyễn Thanh cũng đã trải qua chuyện tương tự, vậy nên cô ít nhiều cũng có cảm giác chung. Bọn họ vứt bỏ em, Mạc trọng đan không đành lòng hỏi. Nguyễn Thanh cười, không có, bọn họ chỉ đem em tặng cho người khác thôi, giúp em tìm một nhà tốt chính là nhà ba em. Ba em không có con cái nên đã đồng ý nhận nuôi em. Vì thế em từ con gái của Nguyễn Quốc Phi liền trở thành con gái lớn của Nguyễn Hải. So với chuyện bị cha mẹ ném ở công viên giải trí cô cảm thấy ít nhất Nguyễn Quốc Phi khi không cần đứa con gái này đã tận lực cố gắng tìm cho cô cha mẹ nuôi tốt nhất. Mạc Trọng Đan, ba mẹ nuôi có tốt với em không? Nguyễn Thanh cười nhìn anh, anh không thấy sao. Nếu bọn họ đối xử với em không tốt, vì sao em phải trở về? Bọn họ đối xử với em rất tốt, nuôi lớn em như con gái ruột. Năm em 6 tuổi thì bọn họ mang thai, sau đó sinh ra Nguyễn Hoan. Bọn họ không như những người khác có con rồi thì vứt em sang một bên, bọn họ cảm thấy em mang đến vận may nên càng tốt với em hơn nữa. Nguyễn Thanh nghĩ đến những chuyện cô biết sau khi đến thế giới này cùng với những chuyện kiếp trước cuối cùng nói cũng không cầu huyết như phim đâu. Ba mẹ ruột của em cũng không phải người xấu, chỉ là một ngư dân bình thường. Mục tiêu cuộc đời họ là có một đứa con trai, sau đó bọn họ được như ý nguyện. Sau khi em rời đi năm thứ ba, bọn họ mang thai Nguyễn Băng. Mặc dù Nguyễn Thanh kể rất nhẹ nhàng giống như đang nói chuyện của người khác nhưng mà Trọng đan lại vô cùng đồng cảm đơn giản vì cô là người trong lòng anh anh không thể tưởng tượng nổi lúc nhỏ nguyễn thanh sống trong thôn với ba mẹ nuôi như thế nào mạc trọng đan lén chạm vào tay nguyễn thanh anh muốn tiếp cho cô sức mạnh muốn nói cô vẫn còn có anh nguyễn thanh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh mạc trọng đan nhỏ giọng hỏi anh có thể nắm tay em không thời điểm mạc trọng đan hỏi câu này còn không dám nhìn nguyễn thanh ánh nắng sớm hắt lên khuôn mặt trên chán rủ xương vài sợi tóc Nguyễn Thanh đột nhiên đập tăng tốc cô cúi đầu nhìn tay mặc trọng đan tay anh chỉ cách cô khoảng 1cm. Chỉ cần di chuyển một chút là có thể nắm lấy tay nhau, bàn tay anh còn to hơn tay cô nhiều. Nguyễn Thành chưa bao giờ cẩn thận nhìn tay một người đàn ông, khi cô là fan CP của anh cô chỉ chú ý đến tình yêu ngọt ngào giữa anh và Tân Văn Ngụy. Cô cũng không có hứng thú đi nhìn tay bạn trai của Tân Văn Ngụy làm gì, đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc xem như vậy. Ngón tay Mạc Trọng Đan thon dài, khớp xương rõ ràng, tràn ngập tính mạnh mẽ của đàn ông. Nguyễn Thanh gần như mê muội nói, nắm một chút cũng được. Vì thế cô được như ý nguyện bị Mạc Trọng Đan nắm chặt cảm giác không giống như ở trên bờ biển ban nãy. Lúc này, bàn tay Mạc Trọng Đan nắm lấy tay cô mang theo cảm giác trấn an. Dường như toàn thân được một thứ gọi là dịu dàng ôm lấy, Nguyễn Thanh ngẩn người, cô nghe thấy Mạc Trọng Đan nói, viên viên, đừng sợ. Sau đó, một bàn tay đặt trên đầu cô xoa xoa. Nguyễn Thanh sừng sốt trong lòng này lên một dòng nước ấm, mà ca đúng là người tốt. Trên thế giới sao lại có người tốt như vậy chứ? Người quay phim đi theo phía sau quay, sau đó quay được cảnh người đàn ông nắm lấy tay cô gái, một tay khác đặt lên đỉnh đầu cô. Cô gái cúi đầu nhùn hai bàn tay đang nắm chặt máu tóc bị xoa hơi rối. Mà bối cảnh ở đây là con đê dài không thấy điểm rừng, một bên là sóng xô gió, một bên là đường xi măng mới xây. Hình ảnh ấm áp tốt đẹp khiến người ta cảm thấy yên bình tĩnh lặng. Người quay phim sừng sốt rời khỏi màn ảnh nhìn về phía nơi xa cảm giác này sao lại thấy quái quái. Hai người nắm tay nhau trở lại Nguyễn ra, trông thấy Lâm Mai đứng ngay trước cửa nhà. Bà thấy Nguyễn Thanh và Mạc Trọng Đan cũng hơi kinh ngạc, sau đó càng kinh ngạc hơn nhìn thấy hai người nắm tay nhau. Bà hé miệng cuối cùng nghẹn ra một câu, mẹ mua hải sản thuyền đánh cá vừa mới bắt được buổi chiều nấu cho hai đứa ăn nhé. Mạc Trọng Đan nở nụ cười dịu dàng mang theo chút thân thiết nói cảm ơn gì. Lâm Mai gật đầu, sau đó ngẩn người đi vào. Nguyễn Thanh cười ra tiếng, ha ha ha ha mẹ em chắc chắn đã hiểu lầm. Chắc không phải đâu, Mạc Trọng Đan rũ mi. Nguyễn Thanh hỏi, không phải cái gì. Mạc Trọng Đan rũ mắt nhìn cô nghiêm túc nói, có lẽ không phải là hiểu lầm đâu. Nguyễn Thanh, sau khi ăn cơm chưa xong, Lâm Mai liền kéo Nguyễn Thanh xuống phòng bếp nhỏ giọng hỏi cô con với cái cậu Mạc Trọng Đan đó là sao hả Nguyễn Thanh nghĩ thầm, xem đi quả nhiên hiểu lầm, mà ca còn nói sẽ không hiểu lầm nữa. Nguyễn Thanh nhanh chóng giải thích không có không có con làm sao xứng với anh ấy chứ. Anh ấy là ảnh đế con ở tuyến 18, nếu con và anh ấy ở bên nhau thì phen mắng con chết mất thôi. Lầm mai ra vẻ người từng trải nói con đừng gạt mẹ cái người gì đó không phải còn kết hôn với người mẫu sao. Có nhiều người chúc phúc lắm, Nguyễn Thanh kinh ngạc mẹ còn xem bua. Lâm Mai có chút ngượng ngùng, sau đó nói, không phải vì con gái ở trong giới giải trí sao, mẹ xem Weibo còn có thể trông thấy con mỗi ngày. Nguyễn Thanh ban đầu còn cười, sau đó thì không cười nổi. Cô nhớ nửa năm vừa rồi danh tiếng của cô không tốt nhưng Lâm Mai hiển nhiên không nhắc tới chuyện này, lại nói đến ánh mắt của Mạc Trọng Đan, ánh mắt cậu ta nhìn con vừa nhìn là biết ngay từ đầu mẹ tưởng là mẹ nghĩ nhiều, nhưng ai lại nắm tay nhau đi dạo rồi lại nắm về thế kia. Còn với nhà cao mình còn nắm tay như vậy sao? Nguyễn Thanh khẽ run lên, ghê tởm nói, sao có thể. Lâm Mai bày ra dáng vẻ quả nhiên là vậy con còn giấu mẹ. Mẹ thấy hai đứa không hề bình thường. Sáng nay còn dậy sớm nấu cơm cho cậu ta con cho rằng mẹ tin đó là do chương trình sắp xếp hà. Nguyễn Thanh sừng sốt oan uổng nói, không phải, đó là do phó đạo diễn yêu cầu mà. Anh ta nói con là chủ nhà, phải nấu bữa cơm cho khách. Lâm Mai cười cô con cứ bốc phét đi. Sau đó lại nghiêm túc nói, viên viên à. Mẹ không phải muốn ngăn cản con, con cũng là người trưởng thành rồi, nhưng làm mẹ ai cũng không muốn con mình bị tổn thương. Rốt cuộc cậu ta có đáng tin không? Nguyễn Thanh nhất thời không thoải mái lắm, mặc dù cô đã cởi lớp áo fancy pizza, nhưng vị trí người đàn ông tốt mặc trọng đan trong lòng cô vẫn không thay đổi được. Bởi vậy cô vất vả nói hộ mặc trọng đan, anh ấy còn không tốt. Anh ấy ra thế tốt, đẹp trai, có danh vọng, tính tình còn dịu dàng, rất trung tình luôn. Một người đàn ông tốt như vậy. Mẹ thắp đèn đi tìm thử xem. Lầm mai thấy cô bảo vệ anh như vậy, trong lòng càng kiên định hơn, cười nói, được rồi, được rồi. Ở trong lòng con chắc chắn là tốt nhất, con nói tốt nhất thì chính là vậy, con thích là được. Bà vỗ tay Nguyễn Thanh, sau đó cười bỏ đi. Nguyễn Thanh ngây ngốc, thích gì cơ. Lại quay đầu nhìn lại, trời đất ơi. Cái người ra thế tốt, đẹp trai, có danh vọng, tính tình dịu dàng, còn vô cùng trung tình đang đứng dựa vào cánh cửa phía sau cô, vẻ mặt cười như có như không nhìn Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội. Mạc trọng đàn nghĩ đến lời khen của Nguyễn Thanh cực kỳ tốt tính cười nói, anh không ngờ anh ở trong lòng em lại hoàn mỹ tới vậy. Nguyễn Thanh, chuyện anh không ngờ tới còn rất nhiều. Mạc trọng đàn khoanh tay trước ngực đi đến trước mặt cô, ví dụ như. Nguyễn Thanh, ví dụ như em là fan CP của anh. Nguyễn Thanh đương nhiên không thể nói như vậy, làm gì còn mặt mũi nào nữa. Vì thế cô ngoan ngoãn nói, ví dụ như trưa nay em dẫn anh đi câu cá. Mạc Trọng Đan tới gần cô nghiêm túc nhìn gương mặt cô, sau đó đột nhiên nở nụ cười sán lạn được. Em đi thì anh cũng đi. Trong lòng Nguyễn Thanh nổ pháo hoa, tiếng tim đập phảng phất như muốn nổ tung bên tai cô. Lần đầu tiên cô ý thức được nếu trên thế giới có hàng nghìn hàng vạn khả năng, vậy có phải cô và Mạc Trọng Đan cũng có thể có khả năng hay không? Thôn Bình Hỷ ở ven biển, ngăn cách với người ngoài, người trong thôn cơ bản đều là ngư dân. Những nơi để đi tham thú không có nhiều lắm nhưng cuộc sống lại rất yên bình. Chẳng hạn như sau khi ăn xong, Nguyễn Thanh vác cần câu, mặc trọng đan bê thùng nước hai người sánh vai nhau đi ra bến tàu. Chẳng hạn như câu cá xong ngồi trên bờ ngắm hoàng hồn, hoàng hôn bờ biển lúc nào cũng đỏ hồng, màu đỏ chai dài vô tận Chẳng hạn như buổi sáng thức dậy, thứ đầu tiên nhìn thấy ngoài cửa sổ chính là biển rộng vô hạn cùng những chiếc thuyền đánh cá. Mỗi ngày ăn cơm sáng cùng Nguyễn Thanh, cùng cô giết thời gian, cùng nhau ăn cơm trưa cùng nhau ra ngoài đi dạo. Thậm chí có lúc thật sự nhàm chán, có thể cùng nhau ngồi trên ghế sofa chơi game. Dựa vào cùng nhau ngủ trưa cùng nhau phơi nắng, cùng nhau ra biển, cùng nhau nướng BBQ cùng đi đưa hàng. Mạc Trọng Đan thậm chí còn giúp nhà cô bán hàng, tiệm tạp hóa không có ít giá, giá cả đều do Nguyễn Hải và Lâm Mai ghi nhớ trong đầu. Mạc Trọng Đan không nhớ nổi, bán sai không ít lần, bị Nguyễn Gia thiện ý cười nhạo. Buổi tối thi thoảng cũng sẽ có người không quen biết tới tìm Mạc Trọng Đan đi uống rượu. Mang đèn ra bờ biển tìm một quán ăn khuya có hai cái bàn nhỏ ghế nhỏ. Thời gian 7 ngày nhanh chóng kết thúc lão trưởng thôn lại mở một bàn tiệc. Lần này tiệc rượu còn lớn hơn nữa ước chừng lên tới 20 bàn. Nhân viên công tác bên ngoài cũng đã tụ tập được một ít. Uống rượu xong một đám đàn ông cùng Mạc Trọng Đan kề vai sát cánh gọi thằng kêu huynh đệ lần sau tới chơi. Mạc Trọng Đan cười trả lời nhất định. Về đến nhà, Nguyễn Hải lần đầu tiên gõ cửa phòng anh. Mạc trọng đan mở cửa cho ông vào, Nguyễn Hải cũng uống rượu, hai người đều có chút say. Gương mặt ông ửng đỏ, miệng toàn mùi rượu mơ hồ nói có phải cậu thích con gái tôi không? Mạc trọng đan cũng say, anh ngây ngô cười một tiếng nói thích rất thích. Nguyễn Hải gật đầu, vậy cậu đừng bắt nạt con bé. Mạc trọng đan lắc đầu, không bắt nạt cháu thương cô ấy. Nguyễn Hải cười, mang theo một thân mùi rượu đứng dậy đi ra ngoài, thương là tốt rồi, thương là tốt rồi. Mạc Trọng Đan đưa ông ra cửa, ngẫm lại, lại vui vẻ bật cười, anh đây là đã qua cửa nhạc phụ đại nhân rồi sao? Ngày hôm sau lúc rời đi, Mạc Trọng Đan ngồi trong xe thấy ba mẹ ruột của Nguyễn Thanh đứng trong đám người. Nguyễn Thanh lớn lên rất giống bọn họ, người đàn ông ra trái nắng, có thể nhận ra ngũ quan hài hòa. Người phụ nữ trắng trẻo, Nguyễn Thanh giống bà ấy đến sáu phần. Mạc trọng đan liếc mắt một cái đã nhận ra bọn họ là ba mẹ ruột của Nguyễn Thanh, bọn họ xen lẫn trong đám người cũng không có ý định tiến lên. Khi Nguyễn Thanh thấy bọn họ cũng chỉ gật nhẹ đầu, Mạc trọng đan hỏi cô, bọn họ thường xuyên tới tiện em. Nguyễn Thanh, bởi vì hiện giờ cuộc sống của mọi người đều tốt bọn họ muốn nhận lại em. Mạc trọng đan hiếp mắt bọn họ hối hận ư. Nguyễn Thanh cười, ai mà biết được. Vì thế, Mạc trọng đan đẩy cô lên xe chúng ta đi thôi. chương 55 Nguyễn Hải và Lâm Mai biết tiếp theo bọn họ sẽ tới nhà của Mạc Trọng Đan, khi đi còn bắt Nguyễn Thanh mang theo rất nhiều thứ. Mạc Trọng Đan biết đây là ý tốt của bọn họ nên cũng không từ chối. Trước khi ô tô khởi động, Mạc Trọng Đan đột nhiên nhô đầu ra nhìn Nguyễn Hải, biểu tình trên mặt đầy nghiêm túc chú, những gì cháu nói hôm qua rất nghiêm túc. Nguyễn Hải sửng sốt, sau đó gật đầu đáp lại anh, đàn ông, nói được thì phải làm được. Mạc Trọng Đan gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc trả lời, cháu thề. Nguyễn Hải hài lòng gật đầu tốt lắm. Mạc Trọng Đan bèn cười, anh rất ít khi cười, cũng ít khi cười vui vẻ đến vậy. Nguyễn Hải vẫy tay, đi thôi. Ô tô cuối cùng cũng rời khỏi thôn Bình Hì trong mắt của đôi vợ chồng Nguyễn Hải, đi về hướng sân bay. Phó đạo diễn ngồi ở ghế phụ đang tổng kết phỏng vấn chuyến đi chơi lần này, cô ấy hỏi Mạc Trọng Đan, lần này tới thôn Bình Hì có cảm giác như thế nào? Mạc Trọng Đan suy nghĩ cuối cùng chỉ nghĩ ra một câu, cảnh đẹp, không có tiếng xe ồn ào. Phó đạo diễn bật cười, xem ra cậu rất thích nơi này. Mạc trọng đang gật đầu, có cơ hội tôi sẽ đến nữa. Phó đạo diễn lại hỏi, vậy cậu sẽ mời bạn bè tới nữa chứ? Mạc trọng đang gật đầu, đương nhiên rồi, bọn họ đang khai phá biến chỗ này trở thành địa điểm du lịch sang năm chắc là có thể mở cửa được. Nơi đây sinh hoạt rất yên bình, thích hợp để dưỡng lão. Nếu như làm việc mệt mỏi tôi ở đây mấy ngày tâm trạng cũng thả lỏng đi rất nhiều. Sang năm sau tôi sẽ lại tới nữa, nếu có cơ hội tôi sẽ thường xuyên tới. Phó đạo diễn có chút kinh ngạc, mặc dù cô sống ở đây một thời gian ngắn cũng cảm thấy rất tốt nhưng Mạc Trọng Đan đánh giá cao quá rồi. Sau này, khi Mạc Trọng Đan và Nguyễn Thanh công khai yêu đương, Phó đạo diễn chỉ có thể nghĩ quảng cáo cho quê hương của vợ mời Thu Liễm một chút xin cảm ơn. Mạc Trọng Đan không biết hai chữ Thu Liễm biết thế nào, mạnh mẽ khen sản nghiệp sắp khai thông của thôn Bình hỉ một hồi rồi mới chịu dừng lại. Nguyễn Thanh bấy giờ rất kinh ngạc, mà ca nề tỉnh ghê. Cô tiến gần đến bên tai Mạc Trọng Đan nhỏ giọng nói cảm ơn anh nhé. Mạc Trọng Đan quảng bá du lịch giúp nhà cô thì hiệu quả sẽ tốt hơn, anh bèn cười bên tai cô thì thầm đáp lại, không cần cảm ơn, nên vậy. Hai nam nữ chính nói chuyện với nhau phía sau xe, phẳng phất như họ muốn cách ly nhân viên công tác khỏi thế giới của mình. Phó đạo diễn chỉ có thể quay được một đoạn này, sau đó lòng tràn đầy câm nín mà quay đầu lại nhìn phía trước. Thời điểm giữa trưa cuối cùng bọn họ cũng đã đến sân bay, Nguyễn Thanh và Mạc Trọng Đan đều thường xuyên phải đi đi lại lại nên ngồi xe mấy tiếng cũng không khiến bọn họ khó chịu. Hai người ăn trưa ở sân bay, sau đó vội vàng đăng ký vé về quê nhà của Mạc Trọng Đan. Khi lên máy bay, Mạc Trọng Đan liền cảm thấy kỳ quái anh nhíu nhìn mày khắp nơi một lúc quả nhiên nhìn thấy chỗ ngồi cạnh mình có chạm thì quen thuộc Vương Tương Lăng. Vị chạm tỷ này hàng năm chiến đấu ở tuyến đầu, hơn nữa không biết lấy tin tức từ đâu thường xuyên nắm bắt được hành trình bí mật của anh. Bất quá, vị chạm thì này không không dây dưa gì, hành vi rất đúng mực những bức ảnh không thể công khai với bên ngoài cô ấy đều chờ đến khi nào công khai được mới tung ra. Bởi vậy, cho dù có lúc mặc trọng đang bị cô kéo chân cũng không thể nào đuổi cô đi được lúc này vị này chạm thì thấy mặc trọng đan nhìn qua đây cũng thực kích động nhưng vẫn ngoan ngoãn không hề tiến lên ngồi yên tại chỗ liếc trộm anh qua khóe mắt sau khi mặc trọng đan ngồi xuống cô ấy lấy điện thoại ra chụp trộm hai tấm thấy ánh mắt mặc trọng đan nhẹ nhàng liếc qua mình vương tương lăng lập tức phát hiện ra cô lập tức đoan chính ngồi yên Mạc trọng đan lại khẽ cười vương tương lăng lập tức bị nụ cười của anh làm cho ngây ngần đây không phải là lần đầu tiên cô chụp trộm nhưng lại là lần đầu tiên được mặc trọng đan đáp lại Khác với những chạm tỷ khác làm vì kiếm tiền, Vương Tương Lăng là thật sự vô cùng vô cùng thích Mạc Trọng Đan. Từ khi anh bắt đầu ra mắt, cô ấy đã cảm thấy toàn thân anh hết sức thu hút, không kiềm được thích anh. Cô chọn làm chạm tỷ sau khi cuộc thi sống còn ấy kết thúc Mạc Trọng Đan chính thức debut. Khi đó nhóm trưởng có nhân khí cao, rất nhiều chạm tỷ chụp ảnh khó tránh khỏi có bất công. Vương Tương Lăng vì Mạc Trọng Đan mà làm công việc này, cô biết nhiều có người thích Mạc Trọng Đan cũng làm vậy. Vì thế cô quyết tâm tự mình đi chụp ảnh thỏa mãn nội tâm cơ khát của các sơn dương khác. Cô ấy biết có một ngày, Mạc Trọng Đan sẽ nổi tiếng. Trên thực tế đúng là vậy, chỉ là quá trình nổi tiếng khác hẳn thôi. Mạc Trọng Đan chỉ ra mắt nửa năm đã kiên quyết rời khỏi nhóm, sau đó rớt khoát đổi nghề đi làm diễn viên. Lúc ấy trên mạng ai cũng anti anh, fan của những người khác trong nhóm cũng điên cuồng mắng anh là Bạch Nhãn Lang. Thậm chí có rất nhiều fan của anh đều thoát fan trở lại mắng anh, nói anh vong ân phụ nghĩa. Tin bôi đèn anh đột nhiên đầy rẫy trên mạng giống như anh đã phản phải tội ác tay trời vậy. Khi ấy, không có nhiều fan đứng lên chiến đấu vì mặc trọng đan. Rất nhiều người không kiên trì được chậm rãi rút lui. Sau đó anh nhận được giải thưởng nam diễn viên mới xuất sắc nhất tên tuổi của anh chỉ trong một đêm xuất hiện trên các diễn đàn lớn nhỏ. Các fan cố gắng kiên trì tới cùng giống như cô vui mừng khóc lóc tin anh đoạt được giải còn hot hơn cả tin trước khi anh rời nhóm. Dù sao mấy nhóm nhạc bước ra từ cuộc thi cũng không nổi tiếng lắm, ngay cả khi các fan cảm thấy vụ này siêu to khổng lồ cũng chỉ là siêu to trong giới mà thôi. Bên ngoài giới giải trí thật ra rất yên bình, căn bản không có ai biết. Nhưng con đường sự nghiệp của anh, anh đoạt giải cả nước đều biết. Mạc Trọng Đan càng ngày càng lợi hại, sau khi nổi tiếng ở mảng phim truyền hình liền lấn sân sang giới phim điện ảnh. Bộ điện ảnh đầu tiên thu về hơn 3,2 tỷ doanh thu phòng bán vé. Các tiền bối đi trước cùng lắm cũng chỉ thu về 3, 400 triệu, vượt quá 2 tỷ đã bị bàn tán xôn xao rồi. Địa vị của Mạc Trọng Đan thì khỏi phải nói, đã lên một tầm cao mới. Chào em, vị fan này còn đang thất thần, giọng nói Mạc Trọng Đan đột nhiên vang lên như sấm nổ vang trong đầu cô. Cô ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Mạc Trọng Đan, đây là lần đầu tiên Mạc Trọng Đan nói chuyện với cô. Tôi nhận ra em từ khi tôi mới ra mắt em vẫn luôn đi theo tôi. Vương tương lăng nghe xong, nước mắt ào ào chảy xuống anh ấy nhận ra mình. Mạc Trọng Đan cười, đừng khóc tôi nói chuyện này không phải để làm em khóc. Cô gái ngoan ngoãn gật đầu, dùng mờ u bàn tay lau nước mắt nói, chỉ là em rất vui thôi. Tôi hiểu mà, Mạc Trọng Đan nói. Cô gái gật đầu, sau đó đột nhiên ngây người anh hiểu cái gì. Mạc Trọng Đan nhướng mày tôi cũng là fan của người nào đó, có thể gặp mặt thần tượng mình tâm trạng kích động ấy tôi hiểu. Vô cùng hiểu, vương tường lăng nghe xong câu này càng tò mò hơn, đúng rồi con trai không phải đều thích xem NBA gì đó sao. Vì thế thần tượng của anh có thể là ngôi sao bóng rổ nào đó, thần tượng của anh là Bill Fick hay là Bobby Jones. Mạc Trọng Đan cười nhẹ một tiếng nói. Không có ai cả tôi chỉ thỉnh thoảng mới xem NBA thôi, thần tượng của tôi cũng là người trong giới. Vương Tương Lăng chấn kinh, là là vậy ư? Ừm, suy nghĩ một lúc Vương Tương Lăng lại cảm thấy không đúng, vì sao anh lại muốn nói chuyện này với em? Mạc Trọng Đan nhìn điện thoại trong tay cô, liếc mắt một cái rồi nói, chỉ cần em đi theo anh có một số việc sẽ không giấu được nữa. Vương Tương Lăng Mạc trọng đan nhìn thoáng qua Nguyễn Thanh đang nghịch điện thoại bên kia, sau đó nhỏ giọng nói với Vương Tương Lăng, giống như em vậy, em vì theo đuổi thần tượng nên trở thành chạm tỷ. Tôi vì theo đuổi thần tượng nên đi nhận thông cáo của cô ấy. Nói rồi, Mạc trọng đan bật cười. Vương Tương Lăng có ngu cũng nghe hiu, cô ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Nguyễn Thanh, sau đó lại nhìn về phía Mạc trọng đan. Thế nên tôi hy vọng em có thể đợi tôi công khai trước, đừng công khai ảnh chụp. Tôi muốn tự mình nói ra em hiểu không? Mạc Trọng Đan cất giọng trầm thấp mang theo hơi thở dụ hoặc. Vương Tương Lăng kỳ thật đã nghe loáng thoáng một ít tin tức, nhưng khi nghe được sự thật vẫn bị đả kích thật lớn. "Anh đang yêu?" Cô hỏi, Mạc Trọng Đan gật đầu, "Ừ, nếu đối phương không biết cũng được coi như đang yêu thì tôi đã yêu đương 3 năm rồi." Nghe xong câu này, Tương Lăng đột nhiên phát hiện so với đau lòng, cô càng chua xót hơn khi phát hiện thần tượng mình đặt trên đầu quả tim lại yêu thầm 3 năm. Nhưng là so với chua sót, cô lại càng khiếp sợ hơn khi thần tượng của mình lại yêu đơn phương một người tận ba năm. Nhất thời, trong lòng rốt cuộc là trái tim băng giá, vỡ nát chua sót hay là khiếp sợ cũng không biết nữa, lòng mũ vị tạp trần khi phát hiện mình đã thất tình. Cô Thương Hải lít nhìn Mạc Trọng Đan, lại nhìn về phía Nguyễn Thanh vô tâm không phổi một cái, sau đó sâu kín nhìn về phía thần tượng hỏi em có thể hỏi anh một chút không? Mạc Trọng Đan gật đầu, Vương Tương Lăng liền hỏi anh nhận ma kiếm đỉnh phong là bởi vì... Bởi vì cô ấy, Vương Thương Lăng hơi nghẹn, vậy anh đột nhiên nhận chương trình sau 3 năm là vì... Cũng là vì cô ấy, Vương Thương Lăng hoàn toàn không còn gì để nói, sao anh lại nói cho em biết? Mạc Trọng Đan, em đi theo tôi đã lâu, tôi cũng có chút hiểu biết với em, tôi tin em sẽ không làm chuyện gì ảnh hưởng không tốt tới tôi. Xin lỗi, ở trên máy bay, tôi có thể trốn em một lần nhưng không thể trốn mãi được. Huống chi tôi cũng không định giấu giếm, nhưng bây giờ tôi không có tư cách công bố. Vì thế em sẽ giúp tôi chứ? Mạc trọng đan dùng giọng điệu đê tiện hết sức hỏi cô, Vương Tương Lăng vốn không phải là fan bạn gái. Mạc trọng đan nói như vậy, Vương Tương Lăng đương nhiên đầu hàng ngay. Cô hoàn toàn bị thuyết phục dùng sức gật đầu nói, vâng em chắc chắn sẽ giúp anh em sẽ không để lộ trước khi anh công khai đâu. Bây giờ em có thể chụp một ít ảnh của hai người không? Mạc trọng đan hơi mỉm cười, vinh hạnh. Vương Tương Lăng hoàn toàn làm phản, cô quên mất nỗi đau của mình, quên mất thương hại Mạc Trọng Đan, chỉ nhớ rõ mình phải giúp anh nhất định phải giúp. Nguyễn Thanh đi tới dò hỏi Mạc Trọng Đan, anh đang nói chuyện với ai vậy? Mạc Trọng Đan lập tức quay đầu lại nhìn cô, sau đó lắc đầu nói, không có. À, đúng rồi, đây là chạm tỉ nhà anh. Chạm tỉ nhà anh, Vương Tương Lăng sướng dơn, cô ấy nhìn Mạc Trọng Đan, sau đó ra hiệu với anh, biểu đạt sự kiên định trong hai mắt, em sẽ giúp anh. Mạc trọng đan mỉm cười gật đầu, ra mắt 4 năm ít khi thấy anh dịu dàng như vậy. Nguyễn Thanh ngây ngẩn, chạm tỷ này bây giờ chương trình còn chưa phát sóng đó. Không có việc gì chứ. Vương Tương Lăng lập tức nói, không sao đâu chị Nguyễn em sẽ không đăng lên đâu. Khi nào chương trình phát sóng em mới đăng, thật đó, còn có trọng đan nhà em siêu cực kỳ tốt. Có tiền có sắc thân cường thể trắng ôn nhu như nước trung tình nghiêm túc hơn nữa. Vương Tương Lăng nhướng mày, đi theo anh ấy tuyệt đối. Nguyễn Thanh, hả? Mạc Trọng Đan câm miệng, Vương Tương Lăng vô cùng ủy khuất câm miệng. Mạc Trọng Đan nhìn cô ấy, em vẫn nên an tĩnh chụp ảnh đi. Vương Tương Lăng vô cùng ủy khuất lấy điện thoại ra. Nguyễn Thanh, tối hôm đó, fan siêu to bự của Mạc Trọng Đan chạm tỷ lớn nhất, fan lão làng tương tương tương tương theo dõi siêu chat của CP Thanh Sơn chính thức gia nhập trở thành cây non. Siêu chat của Mạc Trọng Đan và siêu chat Thanh Sơn tập thể cây non điên cuồng. Mạc Trọng Đan cũng không cần giúp như vậy đâu. Chương 56, trời đất quỷ thần ơi, a còng tương tương tương tương, vì sao cô lại đi theo dõi CP Thanh Sơn hả? A còng tương tương tương tương, Tương tỷ, cô làm sao vậy? Nếu cô bị trộm tài khoản thì hãy chớp mắt, cây non đê tiện chắc chắn là chúng nó trộm tài khoản của Tương tỷ rồi. Nhóm cây non Thanh Sơn cũng ngây ngốc, đừng mà, chúng tôi không có lá gan lớn như vậy, chúng tôi chỉ là cây non trong rừng rậm thôi, còn chưa phải đại thụ che trời mà. Sao dám trộm tài khoản lớn của Sơn Dương chứ? Đường sự tương tương tương tương lại rất bình tĩnh phát bùa, đừng khẩn trương, không cần khẩn trương, tôi cũng chỉ là một cô gái nhỏ 20 tuổi mà thôi, luôn hướng tới tình yêu tốt đẹp. Ví như như này nè, phía dưới chính là một tấm ảnh chụp của đoàn phim Ma kiếm đỉnh phong, Nguyễn Thanh và Mạc Trọng Đan ăn cơm hộp trong góc, bọn họ mặc áo khoác cùng màu, trên bàn dùng cùng một kiểu cốc. Trong ảnh, Nguyễn Thanh duỗi chiếc đũa chỉ vào hộp cơm của Mạc Trọng Đan, tựa hồ như muốn nói cái gì đó. Mạc Trọng Đan bất đắc dĩ cười nhìn dáng vẻ của cô tràn ngập sung túng và sủng nịch. Ảnh chụp của Tương Tương Tương Tương phảng phất như nói một câu, "Bạn xem, đây là tình yêu đó." Hậu viện hội Sơn Dương trầm mặc, cũng rất muốn phát thông báo đem người phụ nữ ngốc này ra hàng ngũ fan đầm. Mặc dù hậu viện hội trầm mặc, nhưng nhóm fan Sơn Dương sẽ không im lặng, bọn họ thay nhau oanh tạc dưới Weibo cô nàng yêu cầu tương, tương Tương Tương Tương gỡ ảnh chụp xuống, làm fan lớn nên gánh vác trách nhiệm của fan lớn. Nhóm cây non run bẩn bật ngay cả việc lên tiếng nói, hoan nghênh tương tương tương tương gia nhập, cũng không dám nói, tránh siêu bơ hỗn loạn. Lúc này, Mạc Trọng Đan và Nguyễn Thanh vừa xuống máy bay đã ngồi trên xe đi tới thành phố Cảnh Đại Phủ. Khi đến nơi đã là 11 giờ, Mạc Trọng Đan nói, đã trễ thế này rồi, đêm nay chúng ta cứ ngủ lại bên ngoài trước đi. Nguyễn Thanh đương nhiên không có ý kiến gì, mặc dù rất ngoài ý muốn. Tổ camera cũng rất ngoài ý muốn, về quê thật ra nơi đó có hiếu khách hay không thì trên màn ảnh cũng sẽ biểu hiện vô cùng hiếu khách. Nhưng nếu để khách ở khách sạn thì có hơi không thể diễn tả nổi. Mạc Trọng Đan không nói gì thêm, xoay người giúp Nguyễn Thanh đẩy hành lý. Dường như ở gần đây có một khách sạn Mạc Trọng Đan rất quen thuộc anh nói vị trí cho tài xế cũng không nghĩ lâu cứ như ngay từ đầu đã xác định địa điểm rồi vậy. Nguyễn Thanh có chút ngoài ý muốn cô chấp mắt cười nói cảnh đại phủ rất nổi danh, là cố đô cực kỳ nổi tiếng. Em không biết anh là người cảnh đại phủ, em chỉ biết anh là người tình tề bình. Mạc trọng đan nhướng mày, em muốn biết sao? Nguyễn Thanh lập tức nghẹn lại, kéo tay áo anh nhỏ giọng nói camera còn đang quay, có lẽ sẽ chiếu lên đó. Mạc trọng đan cũng kéo góc váy cô nhỏ giọng nói, không sao anh không sợ. Nguyễn Thanh, phó đạo diễn, làm càn. Hai người là bạn bè đó. Xin mời giữ khoảng cách, ô tô rời khỏi sân bay cảnh đại phủ, đi thẳng đến khách sạn Mạc Trọng Đan nói. Đèn đốt trên đường sáng trưng, dưới ánh đèn mờ nhạt còn có thể nhìn thấy mấy trăm căn nhà hai bên đường nhanh chóng lùi lại. Khách sạn Mạc Trọng Đan muốn tới ở phía nam thành phố còn chưa tới nơi đã thấy ánh đèn phía xa. Lần đầu tiên Nguyễn Thanh tới đây, khuôn mặt phải nói dính hết lên cửa kính. Mạc Trọng Đan kéo đầu cô, sau đó chỉ về ánh đèn phía xa chính là bên đó, khách sạn lớn nhất cảnh đại phủ. Nguyễn Thanh há hốc miệng, mặc trọng đan buồn cười, lát nữa anh đưa em tới đó từ trên tầm thượng của khách sạn có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố này. Nguyễn Thanh gật đầu, đến khi tới nơi cô mới phát hiện khách sạn này rất đồ sộ giống như một tòa lâu đài cổ. Mặt thường điêu khắc tinh xảo tráng lệ, mang hơi hướng cổ xưa. Vừa mở cánh cửa lớn nặng trĩu đã thấy ngay đèn treo thủy tinh trên trần nhà rũ xuống, mỗi viên pha lê phản chiếu ánh sáng như ảo mỏng. Đối diện với cửa lớn chính là một dòng suối nhỏ, bên trong núi giả là núi non trùng điệp, khiến khách sạn này có sức sống hơn. Nguyễn Thanh hoa mắt choáng váng, khách sạn này xa xì quá, giá chắc phải một ngàn tệ trở lên phải không? Phục vụ đứng ngoài cửa mặc thống nhất đồng phục trắng, đeo bao tay màu trắng tiến lên mở cửa xe. Mặc trọng đan xuống xe rồi thông dòng đi đến bên cạnh Nguyễn Thanh, anh rũi tay với cô, đến đây. Anh mang em đi tham quan khách sạn xa hoa nhất cảnh đại phủ. Camera bên cạnh nhanh chóng quay lại cảnh tượng đẹp đẽ này tựa như công chúa hoàng tử đứng trước lâu đài cổ vậy. Có phải nên về với anh trước rồi sau lại đến xem không? Nguyễn Thanh còn chưa kịp đáp lại, một giọng nam trầm thấp từ bên trong khách sạn đã chuyển đến, giọng nói mang theo ý cười cổ quái. Bất kể là nhóm quay phim hay mặc trọng đan hay là Nguyễn Thanh lúc này đều ngây người, mọi người quay đầu nhìn người đàn ông đang bước ra từ cửa lớn. Một mái tóc đen mượt mà, một thân tây trang nhìn đã biết là giá trị xa xỉ, lúc này tay anh ta đặt trên tay vịn cầu thang, đôi mắt rán chặt lên người Mạc Trọng Đan, phẳng phất như bao năm xa cách nay mới được gặp lại. Mạc Trọng Đan từ từ ưỡn thẳng lưng nhìn về phía người đàn ông, sau đó chậm rãi nhíu mày. Người đàn ông cười khẽ với Nguyễn Thanh cười, sau đó lại nhìn về phía phó đạo diễn nói tôi nhớ chương trình của các vị tên là quê hương tôi đúng không? Phó đạo diễn mau lẹ gật đầu, người đàn ông lại nhìn về phía mạc trọng đan nhẹ giọng nói, nếu là về quê ở khách sạn có chút không thích hợp. Giám đốc nói với anh em định đặt phòng 7 ngày, như vậy quá không phù hợp với tôn trì của chương trình. Dù sao khách sạn cũng không phải nhà em, mạc trọng đan trầm giọng trả lời anh ta, đây không phải chuyện của anh. Nguyễn Thanh nhìn qua nhìn lại hai người đàn ông, bọn họ rất giống nhau. Liếc mắt qua đã có thể nhận ra bọn họ là anh em, nhưng thái độ của Mạc Trọng Đan bây giờ làm cô rất hoài nghi. Người đàn ông kia đi đến trước mặt Nguyễn Thanh cười nói, chào em, tôi là anh trai của Trọng Đan, tôi tên Mạc Trọng Sơn. Nguyễn Thanh ngần ngơ, hả? Mâu cong san, Mạc Trọng Sơn cười to, đúng vậy, tôi tên Mạc Trọng Sơn, là núi nặng Trọng Sơn. Tôi một âm, nó bốn âm, em có thể gọi tôi là anh cả. Nguyễn Thanh, Nguyễn Thanh phát hiện Mạc Trọng Sơn thật sự quá nhiệt tình, chưa gì đã gọi anh cả rồi. Mạc Trọng Đan, anh tới đây làm gì? Mạc Trọng Sơn khẽ mỉm cười, làm gì? Đương nhiên là tới đón mọi người rồi. Mạc Trọng Sơn vừa dứt lời liền vung tay lên, một loạt những chiếc ô tô nhỏ xa hoa tiến vào, phải đến 7, 8 chiếc. Nguyễn Thanh chưa kịp nhìn thấy rõ đã nghe thấy Mạc Trọng Sơn nói, đến đây. Đã tới cảnh đại phủ thì nên để Mạc ra chúng tôi tiếp đón mọi người. Nguyễn Thanh đột nhiên dâng lên cảm xúc kỳ quái, mình hổ thẹn quá đi. Dám để mặc ảnh đế về nông thôn. TT Đợi sau khi Mạc Trọng Sơn mở cửa ô tô ra, cô càng hồ thẹn hơn, vậy mà mình lại để ảnh đế đi xe bus về nhà mình. Mạc Trọng Đan âm trầm ngồi phía sau xe, hoàn toàn đối lập với vẻ mặt bình tĩnh lái xe của Mạc Trọng Sơn. Nguyễn Thanh ngồi bên cạnh anh, run bần bật không dám nói lời nào. Sao anh biết em phải về nhà? Mạc Trọng Đan hỏi, Mạc Trọng Sơn khẽ cười một tiếng, muốn biết thì đương nhiên sẽ biết. Mạc Trọng Đan, Nguyễn Thanh, sợ quá, phim truyền hình chưa nói đến bối cảnh của Mạc Mạc trọng đan dường như cảm giác được Nguyễn Thanh đang bất an, anh duỗi tay nắm lấy tay Nguyễn Thanh, sau đó trần an cô, đừng sợ anh ấy là anh trai anh. Nguyễn Thanh, chuyện em sợ chính là anh trai anh sao? Mạc trọng Sơn vẫn dịu dàng tươi cười, đừng lo lắng, sẽ không mang em đi bán đâu. Nguyễn Thanh, tôi đáng giá bằng linh kiện của một chiếc ô tô sao. Chờ đến hơn 12 giờ đêm, Nguyễn Thanh phát hiện chiếc xe này đang lái về một tiểu khu. Tiểu khu này vô cùng tráng lệ, bên trong có nước có núi có hồ thậm chí có cả công viên giải trí và một bãi đua xe. Nguyễn Thanh, vậy mà mình lại đưa ảnh đế về nông thôn mình có tội. Đã lâu rồi em không về. Mạc Trọng Sơn nói rồi lái xe vào gara, muốn đi từ cửa tiểu khu đến tòa nhà này phải mất 5 phút đi xe. Nguyễn Thanh còn chưa phản ứng lại đã có người mở cửa xe ra, một người đàn ông già mái tóc trắng xóa hiền từ mỉm cười, chào cô, hoan nghênh đến nhà cũ của Mạc ra. Nguyễn Thanh tất cả mọi thứ tốt đẹp đều không thể phản ứng nổi. Mạc trọng đan xuống xe, người đàn ông già kia thấy anh bèn có chút kích động, hai mắt như tỏa sáng lấp lánh tiểu thiếu ra, hoan nghênh ngài trở về. Mạc trọng đan ừ một tiếng, không hề đáp lại. Những chiếc xe phía sau cũng đã tới tổ camera đồng loạt xuống xe. Nhìn căn biệt thự to lớn này, bao gồm cả Nguyễn Thanh đang ngồi trong xe cũng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Mạc trọng sơn xuống xe dẫn đường, đi thôi. Người đàn ông già kia đi theo phía sau cô và Mạc Trọng Đan gương mặt lúc nào cũng tươi cười. Bọn họ vòng qua gara đi về phía cửa lớn, đứng ở đó có một người đàn ông trung niên anh Tuấn và một người phụ nữ sang trọng. Thấy bọn họ đi tới, người phụ nữ kích động đỏ mắt. Tiểu Đan, Mạc Trọng Đan ngại có người quay phim đang ở đây nên nhàn nhạt đáp lại một tiếng, sau đó quay đầu nói với Nguyễn Thanh, đây là mẹ anh còn đây là ba anh. Mặc dù trong lòng Nguyễn Thanh cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn tiến lên trước chào hỏi. Dù đã gần một giờ sáng nhưng khi mọi người đi vào căn biệt thự phát hiện trên bàn cơm vẫn còn bữa cơm chiều phong phú. Thậm chí có thể nói là vô cùng xa hoa, người phụ nữ kéo tay Nguyễn Thanh nói, tiểu đan cũng không đưa bạn về, cháu là người bạn đầu tiên nó đưa về đây. Tới đây đi, không cần câu nệ Nguyễn Thanh cậu nệ gật đầu, người phụ nữ lại cười nói, dì tên là sở viên tuệ, cháu có thể gọi dì là dì sở. Đây là mạc thư phong chồng của dì, cháu cứ gọi ông ấy là chú mạc. Nhà gì không có quy củ gì, cháu có thể tới đây là chúng ta đã vui rồi. Mạc trọng đan duỗi tay kéo Nguyễn Thanh qua nói, ăn cơm trước đã. Sở viên tuệ sừng sốt trong chớp mắt lại thở dài nói, ngồi đi cháu, nếm thử tay nghề của dì xem thế nào. Mạc trọng đan sừng sốt mẹ làm. Sở viên tuệ cười, ừ, mẹ nghe nói hôm nay con về, vui quá nên xuống bếp làm ít món. Mạc Trọng Sơn ở một bên cười nói, nghe nói hôm nay em về nên từ sáng mẹ đã bắt đầu vui vẻ, sáng sớm đã cùng ba ra ngoài mua thức ăn. Mạc Trọng Sơn nhạt nhẽo đáp lại, hà tất phải vậy? Em chỉ ở 7 ngày thôi." Nụ cười trên mặt Mạc Thư Phong nhạt đi hai phần, "Nguyễn Thanh. Chương 57. Tay nghề của Sở Viên Tuệ rất tốt, Nguyễn Thanh ăn hai miếng lập tức khen, "Dì Sở làm đồ ăn cực kỳ ngon, hương vị của món cá kho này rất tươi ngon, chắc chắn tốn rất nhiều công phu." sở viên tuệ bèn cười cô gái nhỏ miệng ngọt thật đấy cháu thích thì ăn nhiều vào sau này thường xuyên tới đây dì sở làm mỗi ngày cho cháu ăn mạc trọng đan từ lúc bắt đầu ăn đến lúc ăn xong tuyệt nhiên không hề mở miệng nói chuyện với hai vợ chồng mạc gia mạc thư phong một bên cũng trầm mặc ăn cơm cha con hai người yên lặng khiến không khí có vẻ xấu hổ mạc thư phong khẽ đảo mắt liếc trộm mạc trọng đan một cái khách sáo định hót và khen ngợi cuối cùng cũng kết thúc bàn cơm lâm vào không khí trầm mặc Tâm trạng Nguyễn Thanh nặng nề ăn hết bữa cơm, sau đó buông bát. Mạc Trọng Đan cũng buông đũa, anh lao miệng quay đầu hỏi sở viên tuệ, phòng của cô ấy ở đâu. Sở viên tuệ thấy Mạc Trọng Đan hỏi mình thì có chút vui vẻ, cười nói, ở tầng 3, ngay bên cạnh phòng con. Đã dọn dẹp qua rồi, hy vọng con bé sẽ thích. Mạc Trọng Đan vừa nghe thấy phòng cô ở bên cạnh phòng mình thì cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên sau khi quay về. Anh quay đầu nói với Nguyễn Thanh căn phòng đó có ánh sáng tốt buổi sáng đi ra ban công có thể phơi nắng, hơn nữa phía sau con núi cảnh quan cũng rất đẹp. Sở viên tuệ gật đầu nói, đúng vậy tiếng chim hót buổi sáng rất dễ nghe, không khí cũng thoải mái, sáng ngày mai cháu sẽ biết. Nguyễn Thanh nghe câu này thì được chiều mà lo sợ nói, ngại quá, phòng tốt như vậy. Sở viên tuệ che miệng cười, không sao đâu căn phòng đó vẫn hay dùng làm phòng cho khách. Khi còn nhỏ Tiểu Đan và Tiểu Sơn luôn dành nhau căn phòng đó, gì mới dứt khoát đổi chúng nó sang hai căn phòng khác thế là chúng nó im ngay. Nguyễn Thanh cười, thẩm nghĩ tới dáng vẻ mặc Trọng Đan khi còn nhỏ, chắc là đáng yêu muốn chết luôn. mặc Trọng Đan không phản ứng, chỉ quay đầu hỏi Nguyễn Thanh ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì anh đưa em lên xem thử. Ánh sáng trong hai mắt sở viên tuệ bỗng chốc phụt tắt Nguyễn Thanh gật đầu đi theo mặc Trọng Đan lên trên tầng. Mạc Gia tráng lệ hơn so với tưởng tượng của Nguyễn Thanh từ lúc bắt đầu tiến vào đã mang một cảm giác lấp lánh xa hoa. Lúc này, Mạc Trọng Đan đưa cô lên tầng. Cầu thang của Mạc Gia được xây theo kiểu vòng tròn, chỗ trống bên trong cực kỳ lớn, nếu đứng ở tầng một nhìn lên có thể thấy được nóc nhà. Đi lên tầng, Mạc Trọng Đan vừa dẫn đường vừa kể lại ít chuyện xưa. Nguyễn Thanh nghe rất nghiêm túc, chỉ một lát đã tới tầng 3. gạch men xứ trên hành lang sáng bóng, vừa sang trọng vừa đẹp. Mạc trọng đan dẫn Nguyễn Thanh tới cánh cửa cuối cùng cuối dãy hành lang. Anh đẩy cánh cửa gỗ ra, đèn bên trong không bật đèn nhưng lại có tia sáng, Nguyễn Thanh hơi sửng sốt, lúc này mới phát hiện trong phòng trang trí đèn LED, phòng ngủ trong đêm tối đầy ánh đèn sao. Có lẽ căn phòng ban đầu không phải thế này nên Mạc trọng đan cũng ngây ngần cả người. Anh ngờ ngác đứng một lúc, sau đó quay đầu lại hỏi Nguyễn Thanh em thích không? Nguyễn Thanh có thể nói không thích sao? Cô gật đầu tỏ vẻ thích, Mạc trọng đan gắt gao nắm tay chốt cửa. Anh hơi run hỏi Nguyễn Thanh, em nhận ra quan hệ giữa tôi với họ có hơi khách sáo phải không? Nguyễn Thanh đáp ừ, Mạc Trọng Đan cười khổ một tiếng, sau đó kéo cô tiến vào phòng. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhốt hai người trong thế giới đầy sao. Mạc Trọng Đan nói trong bóng tối, trước khi anh cãi nhau với bọn họ nên bỏ nhà ra đi. Phòng này không gắn camera, nói cách khác những không gian riêng tư đều không được trang bị máy quay. Hơn nữa, Mạc Trọng Đan cũng không báo cáo địa chỉ quê quán của mình với chương trình, việc đầu tiên khi đến nơi là tiến hành tịch thu máy quay. Bởi vậy, hiện giờ mặc ra không có bất kỳ thiết bị quay nào của chương trình quê hương tôi. Nhưng Mạc Trọng Đan vẫn là lựa chọn đi vào phòng của Nguyễn Thanh, có một số việc nói trong bóng tối sẽ càng dễ mở miệng hơn. Em có nguyện ý nghe tôi kể chuyện này không? Nguyễn Thanh nghe thấy giọng anh ở đối diện, cô muốn gật đầu nhưng lại nghĩ chắc Mạc Trọng Đan không nhìn thấy rõ nên bèn lên tiếng, em nghe, lúc trước anh cũng nghe em nói rồi, bây giờ đến lượt em. Mạc Trọng Đan khẽ cười, nói câu, đồ ngốc. Nguyễn Thanh kêu lên, Mạc Trọng Đan liền duỗi tay xoa mạnh lên đầu cô, anh bắt đầu nói này, em muốn ngồi xuống từ từ nghe không? Nguyễn Thanh cảm nhận được anh đang buồn nên không chút do dự đồng ý. Mạc trọng đan liền kéo Nguyễn Thanh ngồi xuống, lại được đà lấn tới hỏi cô anh có thể nắm tay em kể không? Nguyễn Thanh lại dịu dàng đáp ừ, sau đó đặt tay vào trong tay anh. Mạc trọng đan cầm tay cô nói anh chưa từng kể với ai những chuyện này, nhưng từ lâu đã muốn có người lắng nghe anh. Trong lòng Nguyễn Thanh càng thêm khó chịu anh đã chịu áp lực bao lâu rồi. Cô gật đầu thật mạnh anh nói đi em nghe. Mạc Trọng Đan trầm mặc một hồi rồi mới từ từ mở miệng giống như em thấy vậy anh là một thiếu gia của một gia đình giàu có. Nguyễn Thanh nghe Mạc Trọng Đan giải thích lý do anh tiến vào giới giải trí. Từ nhỏ anh đã lớn lên trong gia đình này hưởng thụ tài nguyên mà gia đình cấp cho anh. Tiền tài, giáo dục luôn được hưởng những thứ tốt nhất anh may mắn hơn so với những người khác. Tiền dùng không hết ăn sơn hào hải vị trường học tốt nhất có bạn bè giàu có. Giọng nói Mạc Trọng Đan mang ý cười, anh may mắn hơn mọi người, có ba mẹ yêu thương, anh em hòa thuận. Anh sống ở trong hoàn cảnh như vậy mà trưởng thành, vừa ngu vừa ngốc. Nguyễn Thanh, trên anh trai anh còn có một người chị nữa. Anh là con út trong gia đình, cứ nghĩ rằng gia đình mình vô cùng sạch sẽ. Nhưng một ngày nọ bà nội anh tới, gia đình giàu có quá cũng không yên bình, gia đình hạnh phúc cũng không tránh khỏi có một hai người cực phẩm hoàng đế còn có họ hàng nghèo mà. Mặc ra đương nhiên cũng sẽ có họ hàng không thân thích. Trong một lần gia đình anh Lâm vào khủng khoảng kinh tế, rốt cuộc cũng phải lựa chọn giữa danh giới đạo đức. Bọn họ bắt buộc phải liên hôn, vừa hay trong nhà có một đứa con gái. Mạc Trọng Đan cười nói, chị gái anh tên Mạc Trọng San, đúng vậy, đồng âm với tên anh trai anh. Ba mẹ anh rất yêu nhau, đặt tên ba đứa con gần như đều giống nhau. Người khác nhìn vào có lẽ sẽ cảm thấy có ý tứ, nhưng bọn anh vì không có tên thuộc về riêng mình nên thường hay giận dỗi. Nhũ danh ở nhà của anh trai anh là Tiểu Sơn, anh là Tiểu Đan, chị gái anh là San San, tình cảm ba người bọn anh rất tốt. Mạc ra cho ba đứa con được hưởng những điều kiện tốt nhất, Mạc Thư Phong và Sở Viên Tuệ đương nhiên sẽ không đem con gái gả tới Trịnh Gia để chịu khổ. Hiện giờ Mạc Gia gặp khó khăn về tài chính cần có một nguồn vốn rót vào. Nhưng Trịnh Gia lại yêu cầu phải liên hôn mới đồng ý hỗ trợ, làm tiền để bỏ vốn. Họ nên hiên ngang lẫm liệt từ chối hay nên nhục nhã mỉm cười nhận lấy đây? Thời gian càng ngày càng cấp bách ai cũng căng thẳng. Khi ấy bà cụ Mạc Gia tới, bức hôn Mạc Trọng San. Mạc Trọng San hưởng thụ những điều kiện tốt của Mạc Gia, đương nhiên phải hy sinh vì Mạc Gia. Vợ chồng Mạc Gia trầm mặc không khí trong phòng khách như ngàn cân treo sợi tóc. Mạc Trọng Đan khi đó mới học năm hai đại học cực kỳ kiêu ngào. Mạc Trọng Đan cười anh giống như một tên ngốc chạy vào phòng khách vạch trần bộ mặt thối nát của bọn họ. Anh mắng bọn họ không có nhân tính của cha mẹ, bà nội không có sự tự ái của gia trường. Bọn họ đều ghê tờm như nhau. Nguyễn Thanh nắm chặt tay Mạc Trọng Đan, Mạc Trọng Đan nhận được sức mạnh của cô, anh bè nắm lấy tay cô nói, không sao đâu, đã là chuyện cách đây 5 năm rồi. Anh không đồng ý liên hôn, anh không thể tin được gia đình hạnh phúc của mình lại biến thành như vậy. Họ đảm bảo chị anh sẽ được sống cuộc sống giàu có. Em biết sáng hôm đấy ồn ào hỗn loạn cỡ nào không? Các chú, các bác anh đều tới ép chị gái anh phải gà đến trịnh gia. Sự việc lên đến đỉnh điểm, khi bà nội muốn sông lên đánh anh, bị anh đẩy ngã xuống đất. Thanh âm đột nhiên im bặt tim Nguyễn Thanh nảy lên. Mạc trọng đan buồn cười, đừng lo lắng, không chết đâu. Chỉ là gãy xương, sau đó phải nằm viện trị liệu. Quan hệ giữa anh và Mạc gia từ đây chính thức trở nên gay gắt. Bà anh tát anh một cái ở bệnh viện, bảo anh cút đi. Vì thế anh đã cút. Mạc Trọng Đan không nói nên lời cảm giác lúc đó, chỉ cảm thấy lòng nguội lạnh. Anh nghĩ những lời này có lẽ sẽ dọa đến cô gái trước mặt đang định cười chuyển đề tài thì đột nhiên nhận được một cái ôm. Trong bóng đêm, một người phụ nữ còn đang ngây ngốc ôm lấy người đàn ông. Cô mềm mại, nhỏ nhắn, dễ người lại ôm tốt tâm trạng đang cuồn cuộn của Mạc Trọng Đan đột nhiên an tĩnh lại. Anh cười nhận lấy ý tốt này, anh cũng duỗi tay ôm chặt lấy cô. Thanh âm cô gái nhỏ nhẹ nhàng mang theo sự đau xót, lúc ấy anh chắc chắn rất sợ. Bọn họ đã không an ủi anh thì chớ, ngược lại còn đánh anh. Mạc trọng đan dựa vào ngực cô, nhẹ nhàng đáp ừ anh rất sợ. Anh sợ bà ấy sẽ chết từ đó, trên lưng anh sẽ gánh một mạng người. Nguyễn Thanh vuốt tóc anh, tóc đàn ông không mềm giống như phụ nữ, có hơi cứng. Nguyễn Thanh nói, em biết đừng sợ bà ấy không sao đâu. Mạc trọng đan nhàn nhạt đáp ừ anh không sợ. Lời an ủi đến muộn mất 5 năm, khi đó anh sợ cỡ nào chứ? Sợ thì cũng chẳng ai đến an ủi anh, anh giống như phạm nhân đứng phía sau bọn họ, lo sợ mình sẽ trở thành hung thủ giết người. Khi đó dù không cảm thấy mình sai, vẫn cảm thấy ghê tởm hành vi của mạc ra, nhưng cũng không nhịn được run rẩy toàn thân, sợ bà ta sẽ chết. Bà ấy không sao đâu, nếu khi đó cũng có người nói như vậy với anh thì tốt rồi. Nhưng chờ đến khi bà ta không sao thì tất cả mọi người đều thở vào nhẹ nhõm. Mạc Trọng Đan nhận được ánh mắt trách cứ của mọi người và một cái tát của ba. Cút, chỉ một chữ, Mạc Trọng Đan lúc ấy cười lạnh một tiếng, mạc ra ghê tờm như thế này, ba không nói con cũng sẽ cút. Cút thì đừng quay về nữa, tuyệt đối không trở về. Lúc ấy cha con quyết liệt bây giờ anh vẫn nhớ rõ ràng. Nguyễn Thanh ôm chặt lấy anh, anh còn có em. Mạc Trọng Đan ở trong lòng cô ừ một tiếng, đúng vậy. May mắn anh còn có em. Nguyễn Thanh nghe xong lời này, khó hiểu hả? Một tiếng. Anh sống bên ngoài một năm, ai anh cũng không cần. Anh tự mình sống sót, sau đó có người tìm anh vào giới giải trí anh cũng vào. Anh toàn dựa vào chính bản thân mình, bởi vì anh có em. Nguyễn Thanh, WTF mặt mũi em cũng không lớn như vậy, liên quan gì đến em chứ? Trong phòng sân khấu nhỏ đó, người đang trốn là anh. Viên viên, em còn nhớ anh không? Trong bóng đêm, Nguyễn Thanh thấy rõ mặt trọng đan đang ngẩng đầu nhìn mình, hai mắt anh mang theo sự chờ mong. Trong lòng Nguyễn Thanh kêu lột bụp vang lên tiếng kêu luôn hãm. chương 58, Mạc Trọng đang nghĩ tới vô số loại thổ lộ cảnh tượng hắn ảo tưởng quá có một ngày hắn bao hạ toàn bộ công viên giải trí, sau đó mang theo nàng sướng chơi một ngày. trạng vạng khi không trung bị hoàng hôn nhiễm hồng, hắn mang theo nàng ngồi trên bánh xe quay, ngừng ở cao nhất điểm. Hắn khẽ hôn nàng, sau đó nói cho nàng hết thầy. Có lẽ không cần bánh xe quay, hai người cùng nhau ngồi ngựa gỗ xoay tròn, chuyển ra nhân sinh chuyển ra hắn che giấu nhiều năm tình nghĩa. Mạc Trọng Đan cũng từng ảo tưởng quá, mang nàng đi xem điện ảnh ở đông đảo người xem đều ở tình cảnh, hắn quỳ một gối xuống đất biểu đạt nhiều năm hy vọng xa vời. Mạc Trọng Đan cũng từng ảo tưởng quá, ở bao hàm toàn diện Internet thưởng, hắn hướng thế nhân biểu đạt chính mình tình yêu có thể được đến khoan dung nhất lý giải cùng chân thành chúc phúc. Vô số loại trong ảo tưởng cô đơn không có hiện giờ này một loài. Như nhiều năm trước cái kia phòng giống nhau, hắn trốn vào hắc ám thế giới, nàng dẫm lên quang tới. Sau đó, hắn rốt cuộc nhịn không được thổ lộ ra kia chân quý trong lòng bí mật. Không có đông đảo người xem, không có tuyệt mỹ cảnh tượng cũng không có hắn quỳ một gối xuống đất lãng mạn. Nhưng này đều không quan trọng. Quan trọng là ở ngay lúc này, nàng hướng hắn vươn tay, mà hắn thuận thế đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực. Lúc này thiên thời địa lợi nhân hòa, làm hắn nói ra những lời này. Lời nói đã ra, đã là không có khả năng ở nuốt trở lại đi. Đã từng hèn mọn, nhát gan sự tình, đã không có đường lui, chỉ có thể ngânh diện mà thưởng. Hy vọng là tốt nhất kết quả, nếu không chiếm được đáp lại cũng hy vọng có thể bảo trì hiện giờ như vậy ái muội Mạc trọng đan trong lòng cầu nguyện, hy vọng Nguyễn Thanh có thể trễ chút cho hắn phản ứng, lại hy vọng Nguyễn Thanh có thể nhanh lên cho hắn phản ứng. Đối diện Nguyễn Thanh sững sốt đã lâu, mới tiêu hóa hắn ý tứ. Nàng A một tiếng, sau đó kinh hỉ nói ta nhớ ra rồi, cái kia vứt đi tiểu sân khấu phòng, bị dùng để làm tạp hóa gian kia một ngày, xác thật có một cái tiểu nam sinh trốn vào đi. Ta còn đi vào làm nhân sinh đạo sư cho nên ngày đó tránh ở giá áo mặt sau người là ngươi. Mạc trọng đan cười bắt lấy Nguyễn Thanh ngón trỏ, gắt gao nắm ở chính mình trong lòng bàn tay. Vân, ngày đó chính là ta ta nhìn vừa ra trò hay. Mạc trọng đan thanh âm ôn nhu, Nguyễn Thanh lại sửng sốt một chút nhớ tới ngày đó chính mình sát thật sướng ra diễn. Người nói chính là Mục Quế Anh nắm giữa ấn xoái. Mạc trọng đan khẽ cười một tiếng từ ngày đó bắt đầu ta nghe xong thật nhiều diễn, đặc biệt là Mục Quế Anh nắm giữa ấn xoái ta nghe xong các phiên bản có vừa ra có người ngày đó sướng xuất sắc. Người nói rất đúng, thượng sân khấu kịch nơi nào có không hát tuồng đạo lý ta lại còn như thiếu ra giống nhau làm ra vẻ. Ngươi xem, ở cái này giới giải trí, ngươi cho ta chỉ một cái minh lộ cho nên ta đi tới nơi này, lão sư. Nguyễn Thanh trong lòng phịch một tiếng nổ mạnh, một tiếng lão sư giảng Nguyễn Thanh mặt tạc huyết hồng. Nàng tim đập tăng lên, mà mặc trọng đan lời nói tin tức lượng cũng quá lớn, lớn đến nàng không thể tin được. Cho nên, ngươi tiến vào điện ảnh vòng là bởi vì ngày đó ta nói lời này. Làm nhân sinh đạo sư Nguyễn Thanh thật sự không nghĩ tới ngày đó ngắn ngủn một chút thời gian tiếp xúc cư nhiên thay đổi một cái idol dưới giải trí con đường. Mạc trọng đan lắc lắc đầu ta chuyển vì diễn viên là bởi vì có một ngày ngươi tiếp nhận rồi một cái phỏng vấn. Phóng viên hỏi ngươi, ngươi kén vợ kén chồng tiêu chuẩn là cái gì? Nguyễn Thanh lầm bẩm mà lặp lại nói, ta kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Đúng vậy, làm minh tinh thường xuyên sẽ bị hỏi đến loại này vấn đề. Nguyễn Thanh nhớ rõ lúc ấy có người nói nàng cùng nào đó idol có tai tiếng cho nên nàng vì làm sáng tỏ điểm này cố ý bài trừ ca sĩ cái này lựa chọn. Ở lần đó phỏng vấn chung nói ta kén vở kén chồng tiêu chuẩn hy vọng đối phương là cái diễn viên. Vì cái gì, cái này có thể là ta cá nhân yêu thích vấn đề ta tương đối thích diễn viên. Vậy ngươi hy vọng đối phương có thể tới đạt tình trạng gì đâu. Ta chính mình cũng liền cái này trình độ đối phương tình trạng gì đều không quan trọng chủ yếu ta ái cũng yêu ta liền hào đương nhiên nếu có thể nói ai không thích hắn là cái ảnh đế đâu ha ha ha ha ha ha ha ngày đó bên người nàng sở hữu phóng viên đều đi theo cười to Đúng vậy Ai đều thường tuyển chính mình ái cũng ái chính mình người nhưng là nếu ái chính mình người có thể càng tốt ai không hy vọng đâu như vậy một câu ứng phó phóng viên vui đùa lời nói tất cả mọi người biết là cái vui đùa lại có cái đồ ngốc yên lặng mà ghi tạc trong lòng sau đó vì thế từng bước một bò đi lên Nguyễn Thanh ngơ ngác mà nói, đó là thật nhiều năm trước. Đúng vậy, Mạc Trọng Đan vuốt nàng đỉnh đầu, vẻ mặt nghiêm túc cho nên ngươi biết ta đợi đã bao lâu sao? Nguyễn Thanh, Mạc Trọng Đan lại không dung nàng trốn tránh, "Viên Viên, ta rất thích ngươi a. Thích thật nhiều năm, nhìn ngươi từng ngày trưởng thành lên, ta càng ngày càng không thể khống chế được loại này thích làm sao bây giờ?" Nguyễn Thanh, Nguyễn Thanh trầm mặc, làm mặc Ảnh Đế đột nhiên đáng thương hai phân, thanh âm thê lương hỏi nàng, "Ta sợ hãi, Viên Viên?" ngươi không đáng thương ta sao? Nhỏ yếu bất lực lại thê lương. Vốn dĩ liền đối Mạc Trọng Đan có chút tâm tư Nguyễn Thanh nghe tâm đều mềm, nàng lập tức liền nói, người, người, người thích ta, nhưng là ta thật không tốt. Mạc Trọng Đan ôn nhu thế công mà nói, như thế nào không hảo đâu nơi nào đều hảo, tốt đến không được. Nguyễn Thanh càng nói lắp kia kia ta đây cũng cảm thấy không xứng với A. Mạc trọng đan càng tốt cười ta lại không phải yêu cầu lai giống động vật ta chính là một người ta thích ngươi ta hy vọng ngươi cũng thích ta, liền đơn giản như vậy. Nguyễn Thanh rốt cuộc cúi đầu, mặt đỏ như trạng vạng dạng mây đỏ, nàng chiến bại mà nói, đương nhiên thích ta Người thực hào, ta thực thích. Nguyễn Thanh nói xong, trong phòng lập tức an tĩnh đi xuống. Bởi vì an tĩnh quá đột nhiên, Nguyễn Thanh trực tiếp dọa choáng váng, ngoạ tào không phải là chỉnh người tiết mục đi. Nàng bá mà quay đầu khắp nơi nhìn nhìn có phải hay không nơi nào có ẩn hình camera. Còn không có tìm được trong tưởng tượng camera đã bị Mạc Trọng Đan một phen kéo đến trong lòng ngực. Mạc Trọng Đan đem nàng ấn ở chính mình ngực Nguyễn Thanh chỉ cảm thấy hắn ôm ấp thực ấm. Mạc Trọng Đan dễ nghe thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến nghe được sao. Nguyễn Thanh đầu tiên là sửng sốt lúc này mới phản ứng lại đây hắn nói gì đó. Từ trong lòng ngực truyền ra tới đông, đông, đông tiếng tim đập hữu lực lại mau nhảy lên. Mạc trọng đang nói cảm ơn người ta thật là cao hứng. Cao hứng đến, không thể ước chế mà hưng phấn. Nguyễn Thanh nghe hắn tim đập tâm an phát hiện hắn tiếng tim đập đúng là biểu đạt hưng phấn. Chỉ có tim đập là không có cách nào gạt người, Nguyễn Thanh rốt cuộc phát hiện chính mình so trong tưởng tượng tựa hồ càng có phân lượng. Nàng đang muốn đứng dậy thiên lại vào lúc này cảm giác được phía sau kia hữu lực cánh tay thế nhưng đang run dày. Nguyễn Thanh đột nhiên lại phát hiện nàng phân lượng khả năng có mập mạp như vậy trọng. Mạc trọng đan, ngươi thật sự thực thích ta. Mạc trọng đan cười một tiếng, đương nhiên, hắn đáng thương hề hề không thấy, hắn phủ thêm cuồng bá khóc túm ra. Nguyễn Thanh, vậy ngươi đừng run lên, run ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Vẫn duy trì cái này ôm tư thế đã lâu, Nguyễn Thanh đột nhiên phát hiện thật sự nếu không ra tiếng, Mạc trọng đan khả năng chuẩn bị cứ như vậy ôm cả đêm. Nguyễn Thanh, cái này phát hiện hảo gian nan a, nàng nên nói như thế nào. Liền ở vừa rồi nàng giống như đáp ứng rồi hắn, cho nên, bọn họ hiện tại là nam nữ bằng hữu Mấy năm nay sự tình ta có thể nghe một chút sao? Tổng không thể thật sự như vậy ôm cả đêm đi. Mạc trọng đan rốt cuộc buông ra nàng, hắn ngay tại chỗ nằm xuống. Không thể ước chế run rẩy mới chậm rãi bằng phẳng xuống dưới, hắn thành công, hắn nhiều năm trả giá đổi lấy tốt đẹp trái cây. Mạc Trọng Đan cảm giác hai mắt khô khốc, hắn chạy nhanh dùng cánh tay che khuất hai mắt, sau đó khẽ cười một tiếng nói, "Đương nhiên, hiện tại ngươi muốn biết cái gì đều có thể." Nói, Mạc Trọng Đan quả nhiên nói lên từ cái kia tiểu sân khấu phòng ra tới sau sự tình, "Ngươi chạy đi rồi, ta liền đi tìm ngươi, ta tìm đã lâu đều tìm không thấy. Nhưng ta biết ngươi còn có tiết mục, cho nên ngày đó ta một người ngồi ở vị trí thượng đẳng đến hạ màn thức. Ta quả nhiên chờ tới rồi ngươi, ngươi ăn mặc thấy ta khi kia kiện quần áo, nhảy đoạn đẹp vũ đạo" Ta xa vào đi xuống, sau khi trở về ta liền đi tìm ngươi các loại tư liệu. Nguyễn Thanh mặt bá càng đỏ, nàng nghe được Mạc Trọng Đan nói ta tìm được rồi ngươi webua ta dùng một cái kêu 429.492 dạy số chú ý ngươi. Nguyễn Thanh chỉ nghe được phịch một tiếng, nàng trong óc thật giống như nổ tung một đóa pháo hoa. Ta dùng cái này hệ thống đưa tặng hào ta liền tên cũng không dám sửa, khi đó ta thực đơn thuần liền nghĩ có thể thông qua cái này mỗi ngày nhìn xem ngươi liền hào. Nguyễn Thanh từ Mạc Trọng Đan nói, nghe được không phải một đoạn ảnh đế cao lớn tượng luyên ái, mà là một cái tiểu tử hơi mang hèn mọn tình yêu. Sau lại ta không cam lòng cứ như vậy xem cho nên ta ngẫu nhiên sẽ đáp lại ngươi. Mạc Trọng Đan nói tới đây, hắn chi khởi thượng thân tới gần Nguyễn Thanh, ngữ khí ủy khuất ngươi cũng không hồi ta. Nguyễn Thanh oan uổng a, ta như thế nào sẽ nghĩ đến phát cái vây bùa có người cách không đáp lại ta đâu. Mạc trọng đan lại cười thanh nằm trở về ta lấy ngươi kén vợ kén chồng tiêu chuẩn vì mục tiêu ta làm được. Viên viên ta làm được. Đông, đông, đông. Không biết là hắn vẫn là chính mình tim đập càng lúc càng nhanh, biết đến càng nhiều càng cảm giác đau lòng. Ta nơi nào đáng giá ngươi như vậy trả giá đâu. Hắn lướt qua nhiều ít trở ngại tiến vào ma kiếm điên phong cho rằng hắn vì kiếm tiền tiếp ta quê quán lại vô luận loại nào nguyên lai đều là hắn ở nỗ lực mà tới gần chính mình. Không phải ngẫu nhiên là tất nhiên. Hắn nỗ lực tới gần chính mình, thử tiếp xúc chính mình đủ loại. Từ kia một ngày phòng cho khách quý, hắn đưa lên đệ nhất ly coca làm bắt đầu từ đây nàng sinh hoạt luôn có bóng dáng của hắn. Từ trận đầu diễn hắn rôn dày hôn làm bắt đầu, bọn họ trong sinh hoạt đủ loại giao thoa. Từ hắn vì nàng phát ra thanh minh bắt đầu, nàng trong đầu vứt đi không được nam nhân. Nàng cảm thấy hắn như vậy hảo như vậy hảo, đáng giá thời gian tốt nhất nữ nhân, lại trong mấy năm nay tới như thế hèn mọn cẩn thận giữ gìn một đoạn yêu cầu hắn một người nỗ lực đi bỏ đi thử mới có khả năng có kết quả cảm tình. Đây là bởi vì nàng chưa bao giờ từng nhớ rõ hắn. Nguyễn Thanh chỉ cảm thấy chính mình tim đập như vậy mau, mau đến nàng cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. Vui sướng chính là chính mình vừa mới nảy sinh cảm tình đã là được đến trái cây, đau lòng chính là hắn những năm gần đây bất an cùng nỗ lực càng có tội ác cảm chính là cùng những năm gần đây hắn so, Nguyễn Thanh phát hiện chính mình cư nhiên là cái fan CP. Nàng đột nhiên phát khục mạc trọng đan trên người, sau đó a a a mà kêu một tiếng nói, ta có tội a. Mạc trọng đan bị phát thiếu chút nữa xóa khí, vừa buồn cười mà ở nàng trên đầu xoa xoa, người đương nhiên là có tội, ngươi khi đó là ta CPF, đúng không? Nguyễn Thanh đột nhiên ngẩn đầu xem hắn, trong lòng sóng to gió lớn, trên mặt lại một mảnh mờ mịt chi sắc ai. Mạc Trọng Đan ôm chặt nàng nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, ngươi là CPF ta cùng Tân Văn Ngụy. Ngươi nhẹ ta ăn sủi cảo ngày đó, ta thấy. Nguyễn Thanh ta có tội, ta lúc ấy dọa choáng váng. Nguyễn Thanh ta hiện tại dọa choáng váng. chương 59, Mạc Trọng Đan khẽ cười một tiếng, khôi phục dáng vẻ ung dung nói, anh thấy em bình luận điểm danh rất chăm chỉ, lúc ấy anh bị dọa cho ngây người. Nguyễn Thanh nhu nhược ừ một tiếng, trột giả không trả lời. Cô nhớ lại cái hôm ăn sủi cảo ấy, có một tài khoản marketing nói Tân Văn Ngụy và Mạc Trọng Đan mặc áo khoác cùng một kiểu, khi ấy trên diễn đàn vô cùng náo nhiệt. Sau khi Nguyễn Thanh làm fan CP, ngày nào cô cũng đánh bảng xếp hạng, sau đó còn bị kéo vào diễn đàn. Thanh xuân khi ấy tốt đẹp biết bao nhiêu. Mạc Trọng Đan cũng nhớ tới tâm trạng ngày ấy, bây giờ chỉ có thể thoải mái nói, anh thấy em là fan CP của anh thì đã hiểu em chưa từng có mơ ước gì với anh. Nguyễn Thanh rốt cuộc cũng bị anh làm cho bật cười, làm sao em dám chứ? Ảnh đế đại nhân, cô nói rồi muốn ngồi dậy đi bật đèn, Mặc Trọng Đan đè cô lại, khi đó anh rất sợ. Nguyễn Thanh, sao ngữ khí đột nhiên lại đáng thương vậy? Mạc Trọng Đan, viên viên chỉ có mấy ngày nữa là chương trình kết thúc rồi. Thành âm nỉ non của Mạc Trọng Đan nghe rất tủi thân, anh không thể lúc nào cũng làm việc chung với em, những hoạt động bị bỏ giờ cũng nên bắt đầu lại rồi. Nguyễn Thanh mờ mịt hỏi, đương nhiên là nên vậy, có vấn đề gì sao? Mạc trọng đan, đương nhiên là có vấn đề, chúng ta vừa mới xác nhận quan hệ, nhưng sau đó chúng ta lại phải xa nhau. Có lẽ phải xa đến nửa năm không biết chừng, nếu em thích người khác thì làm sao bây giờ? Nguyễn Thanh rất tự tin, không có đâu. Mạc trọng đan rũ mắt nhẹ giọng nói, nhưng mà anh sẽ nhớ em. Nguyễn Thanh nhất thời mềm lòng, đến lúc đó em dọn đến ở gần anh nhé. Mạc trọng đan vội vàng ngồi bật dậy hỏi cô ở gần Lỡ bị chụp được thì phải làm sao Hay là chúng ta ở trong chung cư đi Ở đó phóng viên không vào được em thấy thế nào Nếu có thể em có thể chuyển đến sống cùng anh Nguyễn Thanh sừng sốt liệu có nhanh quá không Nhanh, Mạc trọng đan bẻ ngón tay tính toán Nếu nghiêm túc tính thời gian anh quen biết em đến nay thì cũng coi như được 4 năm rồi Như vậy thì nhanh chỗ nào Nguyễn Thanh ngây ngốc tính toán kiểu gì vậy Nhưng nếu chỉ tính năm thì đúng là bốn năm thật, mặc dù hôm đó là Tết Dương Lịch, hai mươi ngày sau mới đón Tết Âm Lịch, nhưng như vậy cũng tính là một năm. Nguyễn Thanh, nếu bị chụp cảnh chúng ta ra vào cùng chung cư thì sao? Mạc Trọng Đan liền cười cười nói, vậy thì càng tốt viên viên, nếu bị phát hiện thì công khai có được không? Nói rồi lại nhanh chóng chêm vào một câu, đương nhiên, nếu em không muốn, có thể công khai. Chỉ có vấn đề này là Nguyễn Thanh vô cùng kiên định, đương nhiên có thể công khai, cũng không phải em không chấp nhận được anh, anh rất tốt mà. Mạc trọng đan thở vào nhẹ nhõm, lại một lần nữa ôm lấy cô, em tốt quá. Giới giải trí cũng có không ít người yêu đương không muốn công khai, có đủ loại nguyên nhân, người thẳng thắn như Nguyễn Thanh thì có rất ít. Xem đi anh đã tìm được một cô gái quý giá cỡ nào. Anh còn yêu cầu nào khác nữa không? Lúc này lòng Nguyễn Thanh đã mềm thành nước, đương nhiên cô biết hóa ra mấy năm nay có người thầm yêu mình, cảm giác đó cũng thật tốt đẹp. Cô hy vọng anh cũng vui vẻ hạnh phúc, Mạc Trọng đang nghe cô hỏi, không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên cười dịu dàng, viên viên, em có thể lại hát thống soái mộc quế anh cho anh nghe không? Đương nhiên là được, hôm sau, sở viên tuệ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Mạc Thư Phong cũng đã cầm tờ báo xuống bếp ngồi chờ, Mạc Trọng Sơn Tây Trang dày ra phẳng phiêu cũng đã bị ba mẹ gọi dậy Mọi người không ra ngoài tập thể dục à, Mạc Thư Phong nhíu mày quay đầu lại nhìn Mạc Trọng Sơn còn chưa ăn sáng. Tập thể dục cái gì, Mạc Trọng Sơn chẳng phải sáng nào ba cũng đi bộ tập thể dục sao. Sở viên tuệ cứ một lúc lại nhìn về phía cầu thang. Đến 8 giờ vẫn chưa thấy có người xuống, bà có chút lo lắng, mẹ đã hấp bánh bao xong rồi, sao em trai con còn chưa dậy. Người quay phim cũng đã cố định xong camera cầm máy quay quay lại cảnh sở viên tuệ làm bữa sáng. Người quay phim cũng khó hiểu nghĩ, lúc ở Nguyễn gia bọn họ toàn dậy từ 7 rưỡi 30 Mạc Trọng Đan thậm chí còn ân cần xuống lầu giúp đỡ bán hàng cơ mà. Nguyễn Thanh xuống lầu trước cô hơi ngượng ngùng nói, ngại quá. Hôm qua cháu mất ngủ nên hôm nay ngủ quên. Sở viên tuệ nhanh chóng nói, không sao không sao, người trẻ tuổi nên ngủ nhiều. Nguyễn Thanh bèn cười ngọt ngào, sau đó lại khó hiểu liếc nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện Mạc Trọng Đan còn chưa xuống. Cô bèn nhớ tới những lời anh nói hôm qua, chắc là anh không biết nên đối diện với ba mẹ như thế nào nhỉ. Hôm qua anh ấy cũng ngủ muộn, chắc là còn đang ngủ. Nguyễn Thanh muốn giải thích thay anh, nào ngờ vừa nói xong, phòng bếp lập tức yên tĩnh. Mặc trọng sơn ý vị thâm trường cười, nhìn Nguyễn Thanh nhướng mày. Nguyễn Thanh, sở viên tuệ cũng ả ổ hai tiếng, hòa hoãn không khí, cháu nói vậy thì gì an tâm rồi. Vì thế, phòng bếp càng an tĩnh. Nguyễn Thanh cuối cùng cũng phản ứng lại biết câu nói của mình kỳ gì cỡ nào. Chỉ là quan hệ đồng nghiệp tại sao lại biết hôm qua anh ngủ trễ. Như vậy không phải là ngủ cùng lúc với nhau, nói chuyện qua điện thoại sao. Ngủ cùng lúc với nhau đã đáng nghi rồi, nói chuyện qua điện thoại quả là làm người khác hoài nghi hơn. Nguyễn Thanh nhanh chóng muốn phủ nhận không phải mọi người. Cô muốn nói mọi người hiểu nhầm rồi nhưng lại phát hiện không phải hiểu nhầm nguyên nhân cô biết vì sao anh ngủ muộn không thể nói cho mọi người biết được. Vì thế cô lại trầm mặc ngồi xuống bàn. Sở Viên Tuệ còn nhiệt tình hơn hôm qua, bà tự tay rót cốc sữa đậu nành cho Nguyễn Thanh, sau đó gấp cho cô bánh bao nhân thịt cùng món trứng chiên. Nguyễn Thanh nhìn bàn cơm trước mặt trong lòng cảm thán chu đáo quá. Sở Viên Tuệ cười nói, năm nay gì ở nhà không đi làm nên nhàn rỗi lắm. Tiểu Sơn nói gì nấu món này ngon nên mới làm cho cháu và tiểu Đan ăn. Nguyễn Thanh cắn một miếng, sau đó ngẩng đầu nhìn Sở Viên Tuệ, ngon lắm ạ, cảm ơn dì Sở. Sở viên tuệ cũng vui vẻ cười, 9 giờ kém 15, mạc trọng đan mới từ trên lầu xuống. Anh vừa xuống bếp đã mở miệng giải thích ngại quá tối qua con ngủ muộn. Động tác trong tay mọi người dừng lại, tất cả đều nhìn về phía Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh cúi đầu ăn bánh bao, không dám ngẩng đầu. Mạc trọng đan khó hiểu, nhìn cô ấy làm gì. Vì thế, mọi người lại cúi đầu, không ai trả lời anh. Sở viên tuệ cười nói, tới đây đi tiểu đan, ăn sáng đi. Ăn xong rồi đi bạn con đi chơi, chỗ này của chúng ta không thú vị như nhà con bé, cũng chỉ có phong cảnh đẹp thôi. Nguyễn Thanh nhanh chóng lắc đầu ở chỗ cháu mới không thú vị. Chỉ có biển, Mạc Trọng đang ngẩn đầu nhìn cô, chỗ đó rất đẹp, sau này anh sẽ tới nữa. Nguyễn Thanh chừng anh, đương nhiên anh sẽ phải tới nữa rồi. Sau này anh còn phải tới cầu hôn nữa đó. Không đúng, vì sao mình lại nghĩ đến chuyện cầu hôn? Nguyễn Thanh đỏ mặt, Mạc Trọng đang bật cười. Vì thế, mọi người lại càng an tĩnh. Rõ ràng bọn họ đã phát hiện lúc này quan hệ giữa hai người đã có sự thay đổi cảm giác như có chút dính nhau. Mạc trọng đan rót sữa đậu nành và gắp bánh bao cho mình, sau đó ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Thanh toàn bộ quá trình đều không cần sở viên tuệ giúp đỡ. Sở viên tuệ ngại ngùng cười hỏi con còn muốn ăn gì không? Mẹ làm cho con, Mạc trọng đan lắc đầu quay đầu nhìn Nguyễn Thanh mãi mới uống hết nửa cốc sữa đậu nành nói, sao không uống nữa? Uống hết đi, nếu không lát nữa em lại đói bụng. Nguyễn Thanh cúi đầu nhìn cái bụng nhỏ hơi nhô lên của mình, đáp, không đói đâu. Mạc trọng đàn không tán đồng, bữa sáng nên ăn no. Nguyễn Thanh nói, em muốn ăn bánh bao. Mạc trọng đàn liền đưa bánh bao của mình cho cô, vậy em ăn bánh bao đi. Nguyễn Thanh tự nhiên đưa tay nhận lấy cảm ơn. Đây cũng không phải là vì bọn họ vừa mới xác nhận quan hệ ngày hôm qua mà là vì trong thời gian này, Mạc trọng Đan đã rút ngắn khoảng cách với cô hơn nhiều. Trong lòng sở viên tuệ càng thêm chắc chắn, ánh mắt bà đã qua giữa hai người rồi dừng lại hỏi Nguyễn Thanh, lần này tiểu đan tới đó có làm phiền cháu không? Nguyễn Thanh đương nhiên là đáp không, sở viên tuệ lại nói thêm hai câu. Mạc trọng đan thấy Nguyễn Thanh nói chuyện với sở viên tuệ thì không nói gì nữa. Anh nghiêm túc cúi đầu ăn, mãi đến lúc gần ăn xong, Mạc Thư Phong ở đối diện im lặng từ đầu đến cuối bỗng nhiên mở miệng hỏi, muốn đi du hồ không? Để ba gọi điện bảo chú Trần chuẩn bị. Mạc Trọng Đan siết chặt cái ly thủy tinh trong tay, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Nguyễn Thanh thấy thế bèn đáp lại thay anh, thật ạ. Cháu rất thích đi du hồ, không làm phiền bác chứ. Không được Mạc Trọng Đan đáp lại, Mạc Thư Phong chỉ thất vọng đôi chút rồi lại nhanh chóng vực dậy tinh thần trả lời Nguyễn Thanh, không. Sau đó, ông gọi điện thoại cho chú trần thật. Sau khi ăn xong, Mạc Trọng Đan đưa Nguyễn Thanh đi tới hồ trong tiểu khu cách Mạc ra tầm 10 phút đi bộ. Nguyễn Thanh tưởng rằng đó là một cái hồ nhỏ, nào ngờ nó lớn tới nỗi không nhìn thấy bờ. Nguyễn Thanh, ở bờ hồ có một chiếc thuyền cano chiếc cano lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nguyễn Thanh, mặc trọng đan rốt cuộc cũng cười ra tiếng anh kéo Nguyễn Thanh nói, đi anh dẫn em đi hưởng thụ. Hai người tay nắm tay cùng nhau bước lên chiếc thuyền. Sau khi lên thuyền anh còn tự nhiên quay đầu dơ tay về phía cô, động tác làm người ta cực kỳ hâm mộ. Trời xanh mây trắng, thuyền trắng hồ xanh, hình ảnh diễm lệ, trong ống kính, hai người cùng nắm tay nhau lên du thuyền. Nếu nói quê nhà của Nguyễn Thanh xứng với câu thơ đám cây xanh mọc thành cụm ở quanh làng, ngọn núi xanh nghiêng nghiêng bên ngoài thành quách một vậy thì quê của Mạc Trọng Đan chính là câu bình vàng, rượu trong, 10.000 đấu. Mâm bạc thức ăn quý, trị vạn tiền 2. Tiểu khu này có thiết bị tốt nhất, xa hoa nhất, người ra vào đa phần đều là xe sang. Theo như lời sở viên tuệ nói, buổi sáng đứng ở cửa sổ có thể thấy cảnh sắc xanh tươi mơn mởn bên ngoài, có tiếng chim hót, có trời xanh mây trắng, gió lạnh thổi nhẹ còn có cây xanh sinh trường tương bừng. Sáng nào bữa sáng cũng do tự tay sở viên tuệ làm, bữa sáng có đầy đủ dinh dưỡng, cơm trưa cũng rất phong phú, cơm chiều cũng có không ít món ngon. Nơi đây không nhàm chán như lời sở viên tuệ nói. Mạc trọng đan hết đưa cô qua bãi đua xe rồi lại đưa cô đi leo núi, đến phòng tập gym, đi tới những nơi sang trọng nhất. Ra ngoài là siêu xe, về nhà là biệt thự cao cấp. Ngày này trôi quay lại đến ngày khác quan hệ giữa Mạc Trọng Đan và những người trong gia đình vẫn còn căng thẳng. Đến ngày cuối cùng, Mạc Trọng Đan gần như muốn rời đi ngay, ba mẹ anh rốt cuộc cũng không nhịn được tới tìm anh. chương 60, một đêm trước khi kết thúc công việc cuối cùng Mạc Thư Phong cũng mang theo một thân mệt mỏi tới gõ cửa phòng Mạc Trọng Đan. Mạc Trọng Đan nhíu mày mở cửa, Mạc Thư Phong sợ anh thấy mình sẽ đóng cửa nên vội chen vào. Sau khi chen vào mới phát hiện Nguyễn Thanh cũng có ở đây, ông cũng không bất ngờ thậm chí còn cười. Nguyễn Thanh lập tức đứng dậy nói, em về ngủ đây, mai phải đi sớm, ngủ sớm một chút. Mạc trọng đan nghĩ cũng thấy đúng, gật đầu mở cửa giúp cô. Nguyễn Thanh đi ra ngoài, giữ trong lòng mãi không tốt đâu. Trước khi rời đi cô còn nói thêm một câu. Mạc trọng đan gật đầu, ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Nguyễn Thanh xoa đầu anh sau đó nói, ngủ ngon. Mạc Trọng Đan thấy cô quay về phòng bên cạnh rồi mới đóng cửa trở lại phòng. Mạc Thư Phong ngồi ở mép giường, quay đầu khắp nơi đánh giá phòng anh. Mạc Trọng Đan kéo chiếc ghế dựa ngồi xuống đối diện ông, lên tiếng hỏi, ba có chuyện gì? Lúc này Mạc Thư Phong mới nhìn về phía Mạc Trọng Đan, ánh mắt vô cùng thân mật. Dưới cái nhìn chuyên chú của ông, Mạc Trọng Đan rốt cuộc cũng phát hiện ông đã già rồi. Đã 5 năm không gặp ông không còn giống như trước nữa. Ba tới để nói xin lỗi. Mạc Thư Phong khàn giọng nói, Mạc Trọng đan sừng suốt hơi giật mình nhìn ông. Trong trí nhớ của anh, ba anh vẫn luôn là một người nghiêm túc. Có lẽ vì nguyên nhân công việc nên ba anh không giống những người ba khác, không có nhiều thời gian dành cho những đứa con của mình. Thỉnh thoảng sẽ có ngày nghỉ ông cũng chỉ trưng ra gương mặt lạnh lùng. Nếu anh và Mạc Trọng Sơn làm gì không tốt, ông đương nhiên sẽ giáo huấn hai người họ. Ông chưa bao giờ cúi đầu trước con cái ông có tôn nghiêm của một người cha. Ngày đó là ba tức giận quá mức là ba không đúng. Còn tha thứ cho ba có được không? Càng không cần phải nói xin lỗi với đứa con của mình. Mặc trọng đang ngồi ở đó, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Vì để tham gia quê hương tôi, anh đã phải đẩy mấy đại môn đi, nhưng đó không phải việc khó nhất. Khó xử nhất chính là anh phải về quê nhà mình. Mà anh cũng không muốn về nhà, anh không muốn nói chuyện với người cha đã từng bảo mình cút đi, cũng không có cách nào đối mặt với ông. Vậy nên anh nghĩ ra một biện pháp đó là ở khách sạn. Dù sao vốn dĩ anh cũng định dẫn mọi người đi tham quan cảnh đại phủ ở đâu mà chẳng giống nhau. Vất vả lắm mới thuyết phục được Dư Phi, mọi người cũng đồng ý anh cũng đã nghĩ xong cái cớ. Không ngờ Mạc Trọng Sơn thế mà lại đợi trước cửa khách sạn, ngại có máy quay và Nguyễn Thanh ở đấy nên Mạc Trọng đan mới theo anh về nhà. Anh nghĩ chỉ cần Mạc Thư Phong nói một câu bảo anh cút đi, hoặc chào phúng việc anh trở lại thì anh sẽ lập tức mang Nguyễn Thanh đi ngay. Thật ra, trong lòng anh cũng muốn quay về phải không? Đây là nơi anh sống từ nhỏ, nơi đây chưa biết bao kỷ niệm những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của anh còn có người thân của anh, sao anh lại không nhớ về nó được? Nhưng năm năm nay, anh cắn răng kiên trì muốn chứng minh rằng mình không sai cũng không cam lòng chịu hạ mình. Dù chịu khổ, nhưng sự kiêu ngạo không cho phép anh quay về xin lỗi gia đình. Cho dù là thế, anh cũng không nghĩ ba sẽ tới xin lỗi anh. Một người kiêu ngạo như ông sao có thể cúi đầu trước con trai mình. Mạc Trọng Đan hiền nhiên là vô cùng sừng sốt, anh ngây ngốc nhìn Mạc Thư Phong. Mạc Thư Phong cười khổ một tiếng, những năm qua ba đã suy nghĩ rất nhiều. Con đã đúng, khi đó là ba phản ứng thái quá. Mạc Trọng Đan im lặng không nói lời nào, Mạc Thư Phong đi đến bên cạnh anh, con đã trưởng thành rồi, ba biết nếu ba không nói con sẽ không quay về. Nhưng ba không biết nếu ba đã nói rồi, liệu con có trở về không? Mạc Trọng Đan vẫn không nói gì, Mạc Thư Phong thở dài con còn hận ba sao? Lúc này Mạc Trọng Đan mới lên tiếng, con không có tư cách hận ba, nhưng con đã trưởng thành rồi, sau này cũng không thường xuyên trở về được. Đáp án này Mạc Thư Phong cũng đã dự kiến trước, nếu Mạc Trọng Đan mà mềm yếu như vậy thì đã không lăn lộn bên ngoài tận 5 năm, thời điểm khó khăn nhất cũng không thèm quay đầu xin người trong nhà giúp đỡ. Vì thế ông biết mình sẽ không có được đáp án mình muốn. Nhưng mà con sẽ cố gắng thường xuyên trở về thăm mọi người. Chuyển biến quá đột nhiên, biểu tình thất vọng trên mặt Mạc Thư Phong thậm chí còn chưa kịp thu hồi. Ông ngạc nhiên nhìn Mạc Trọng Đan, sau đó đỏ mắt cười ra tiếng, con nói được vậy là tốt rồi. Ông đã thay đổi, trở nên dịu dàng, thích cười hơn. Ba sẽ ở nhà chờ con, nếu có thể, sau này ba có thể tới thăm con không? Mạc Trọng Đan bỏ hết mọi chuyện qua một bên, lại trở lại thành một đứa trẻ. Nếu ba đã đến rồi, con cũng không thể đuổi ba ra ngoài được. Ngày hôm sau, Mạc Trọng đang giúp Nguyễn Thanh sách hành lý xuống lầu. Người quay phim vẫn còn đang quay cảnh sở viên tuệ làm bữa sáng phong phú. Trời còn tờ mờ sáng bà đã đi làm bánh bao, khi thấy Nguyễn Thanh xuống lầu còn cười tiếp đón, Nguyễn Thanh Hà tới đây đi, xem dì sở làm bánh bao có ngon không nào. Nguyễn Thanh wow một tiếng, bánh bao nhỏ. Dì nghe nói cháu thích ăn bánh bao nhỏ nhất nên làm thử cháu cứ ăn đi, dì làm rất nhiều. Sở viên tuệ nói rồi nhìn về phía con trai, thanh âm dịu dàng hơn hẳn, lần sau mẹ sẽ đến thăm con. Mạc trọng đan mơ hồ đáp ừ một tiếng, Nguyễn Thanh vui vẻ nói, nếu gì sở đến thủ đô, cháu sẽ mời dì ăn cơm. Sở viên tuệ càng cười hiền từ hơn, được gì sở chờ cháu mời khách. Bọn họ ngồi xuống ăn bữa sáng, ăn xong sẽ phải lên xe rời đi. Lần đầu tiên về nhà trong suốt 5 năm, ở 7 ngày đã phải rời đi, trong lòng mạc trọng đan và sở viên tuệ đều không dễ chịu. Mắt thấy bữa sáng cũng ăn sắp xong rồi, trong lòng sở viên tuệ có chút thất vọng nhưng đồng thời cũng hiểu được cục diện bây giờ. Đột nhiên, một đôi đũa gắp lấy bánh bao nhỏ, sau đó lướt qua bàn ăn đặt vào trong bát Mạc Trọng Đan. Tất cả mọi người đều yên lặng, nhìn về phía chủ nhân của chiếc đũa Mạc Thư Phong. Ông cười nói với Mạc Trọng Đan ăn nhiều chút kẹo trên đường đi lại đói bụng. Mạc Trọng Đan nhìn bánh bao nhỏ trong bát hơi mỉm cười, cảm ơn ba. Ôi! Mạc Trọng Sơn và Sở Viên Tuệ đều sừng sốt, sau đó một nhà bốn người đều nở nụ cười. Người một nhà có đôi khi chỉ thiếu một câu nói là có thể thay đổi được cục diện. Mạc Thư Phong muốn lái xe đưa bọn họ ra sân bay, Sở Viên Tuệ cũng đòi đi, Mạc Trọng Sơn cũng không chịu cô đơn. Vì thế cả gia đình họ cùng nhau đưa Mạc Trọng Đan và Nguyễn Thanh tới sân bay. Trên đường, Mạc Trọng Sơn và Mạc Trọng Đan nói rất nhiều chuyện trong nhà mấy năm gần đây, Mạc Trọng Đan chỉ nhạt nhẽo trả lời, nhưng như vậy cũng đủ làm Mạc Trọng Sơn hài lòng. Tới sân bay, Mạc Thư Phong nhìn Mạc Trọng Đan xuống xe ông thử thăm dò cười nói, Trọng Đan cố lên. Mạc Trọng Đan sừng sốt, sau đó gật đầu, nghẹn một lúc rồi đáp ba, mọi người đi về cẩn thận. Vì thế, người Mạc ra lại mang theo một xe kinh hỉ về nhà. Nguyễn Thanh cười ra tiếng, thật tốt quá. Mạc Trọng Đan nhìn bóng xe rời đi, thở dài, chị gái anh đã xuất ngoài. Nguyễn Thanh, không phải vì ba anh muốn gả chị ấy đến Trình Gia, mà là vì anh trốn nhà bỏ đi. Thật ra chuyện lúc trước không đơn giản như vậy. Sau khi anh bỏ đi, chị ấy đã đi tìm anh. Chị ấy nói cho anh biết chuyện gả cho Trình Gia là chị ấy tự nguyện đồng ý. Nhìn ô tô đã đi xa, Mạc Trọng Đan nhớ lại những hồi ức nói ra chân tướng, theo như lời bà nội anh nói, chị ấy là con gái của Mạc Gia thì phải gánh vác trách nhiệm này. Vì thế khi gia tộc gặp chuyện, chị ấy đã đồng ý gả Ngược lại là ba mẹ anh do dự không muốn nên chuyện này vẫn luôn kéo dài cho tới khi bà nội anh tới tạo áp lực. Nguyễn Thanh kinh ngạc nhưng sau đó lại hiểu ra. Mạc Trọng Đan là người tốt, Mạc Trọng Sơn cũng là người ôn tồn lễ đổ. Đương nhiên Mạc Trọng San không thể là một cô gái hống hách ngang ngược được. Cô ấy hiểu hoàn cảnh của gia tộc nên cũng nguyện ý hy sinh bản thân. Hôm ấy, ba mẹ tôi chịu áp lực của gia tộc và cổ đông nhưng vẫn do dự. Chỉ cần một cái gật đầu là có thể giải quyết hết mọi chuyện nhưng bọn họ vẫn không đồng ý. Mạc trọng đan cười khổ một tiếng, mọi chuyện sau đó anh đã kể với em rồi. Cuối cùng chị anh cũng không gả tới trình ra mà xuất ngoại, công ty cũng vượt qua khó khăn, buồn cười lắm đúng không? Nguyễn Thanh cười không nổi, lén nắm lấy ngón tay anh, anh không trở về không chỉ đơn thuần là vì chuyện chị gái anh đúng không? Mạc trọng đan gật đầu ừ. Anh đầy bà nội không chỉ vì bà ấy muốn đánh anh, mà còn vì bà ấy sỉ nhục người nhà anh, thậm chí còn coi thường hạnh phúc của chị gái anh. Khi đó anh cảm thấy không thể tha thứ cho bọn họ được bởi vì ba mẹ anh hoàn toàn làm ngơ trước những lời sỉ nhục ấy. Khi anh bỏ đi, chuyện liên hôn không hề đơn giản như nói chuyện. Đương nhiên anh cũng sợ, không có cảm giác an toàn. Rõ ràng anh đang bảo vệ người nhà nhưng lại bị đánh, anh rất tủi thân. Nhưng giờ đã 5 năm trôi qua anh cũng đã có cái nhìn khác. Anh không thể làm nũng với ba mẹ anh như trước nữa. Nguyễn Thanh trả lời, không sao đâu, em còn có em. Mạc Trọng Đan buồn cười, ừm, đúng vậy, mặt trời nhỏ ạ. Nguyễn Thanh, hả, sao lại là mặt trời nhỏ. Mạc Trọng Đan không trả lời, xoay người giúp Nguyễn Thanh kéo vali hành lý, nói, đi thôi. Chúng ta xuất phát, bởi vì trong cuộc đời tối thăm của anh em chiếu sáng cả con đường, giống như mặt trời vậy. Vừa trói sáng vừa mỹ lệ, Mạc Trọng Đan đầy hành lý, khóe miệng mang theo ý cười. Chào mừng trở về, trở về khách sạn lúc trước đạo diễn Dư Phi đã đứng trước cửa khách sạn chào đón bọn họ. Mạc Trọng Đan và Nguyễn Thanh đến sớm nhất, Dư Phi cười nói, vẫn là hai người đến sớm. Mạc Trọng Đan khó hiểu, không thể nào. Giờ đã 2 giờ rồi, bọn họ còn chưa tới sao. Quê nhà Mạc Trọng Đan cách nơi đây khá xa, mặc dù anh xuất phát sớm nhưng vẫn nghĩ mình sẽ tới trễ. Dư Phi bèn nói, đúng vậy có người bị muộn chuyến bay, có người ăn cơm chưa xong mới xuất phát. Còn có người, không biết có phải ham chơi quên hết hay không? Mạc trọng đan gật đầu rồi xoay người định đi vào, Dư Phi nhanh chóng ngăn cản anh ấy ấy, từ từ đã. Mạc trọng đan, còn muốn làm gì? Dư Phi hơi mỉm cười, đương nhiên là phải chơi trò chơi rồi. Mạc trọng đan, mấy người là trẻ con à? Ngày nào cũng bày trò chơi. Dư Phi lấy một hộp sô-cô-la ra, sắc mặt Nguyễn Thanh ngay lúc đó rất vi diệu. Mạc trọng đan hoang mang, gì vậy? Thì xem ai ăn nhanh hơn. Dư Phi, không phải vậy, chỉ cần ăn thanh sô cô la này đến khi chiều dài của nó nhỏ hơn 1 cm là hai người có thể vào khách sạn nghỉ ngơi." Mạc Trọng Đan rất bất ngờ với trò chơi này, thế thì quá đơn giản, đưa tôi đi." Dư Phi nở nụ cười thật tươi, Nguyễn Thanh che mặt. "Sao có thể đơn giản như vậy chứ?" Mạc Trọng Đan luôn chính trực nghiêm túc khó hiểu nhìn hai người. "Ăn sô cô la, hai người họ phải làm gì?" Chương 61 Dư Phi cười ha hả, lấy một thanh sô-cô-la ra và nói, nếu một người ăn thì còn gọi gì là trò chơi nữa? Phải cùng ăn, Mạc Trọng đan ồ một tiếng, sau đó hỏi thế thì sao? Dư Phi đưa thanh sô-cô-la tới giữa hai người, cậu một bên, cô ấy một bên, ăn đến khi nào chỉ còn một đoạn ở giữa càng ngắn càng thành công? Mạc Trọng đan kinh ngạc trò chơi gì thế này? Trên thế giới còn có trò chơi tốt như vậy ở trên người anh sao? Ánh mắt Mạc Trọng Đan lúc ấy hơi tối đi anh chậm rãi quay đầu nhìn Nguyễn Thanh tầm mắt rừng lên đôi môi màu hồng đào của cô. Môi Nguyễn Thanh màu hồng nhạt to xôn vào trông càng thêm căng mỏng. Khóe miệng cô hơi cong lên dù không cười cũng mang theo ý cười. Đôi môi này anh cũng đã từng được thưởng thức qua. Đó là cảnh hôn lần đầu tiên làm toàn thân anh đều giật mình. Dư Phi thấy Mạc Trọng Đan bị kinh sở thì cười đắc ý đưa thanh sô-cô-la cho anh rồi nói bắt đầu đi. Mạc Trọng Đan ngơ ngác nhìn Thanh Sô-cô-la trong tay, vẫn chưa thể tin được. Trước khi yêu đương anh và Nguyễn Thanh đã diễn cảnh hôn một lần, nhưng đó chưa thật sự là một nụ hôn. Quá tốt, thật ra vì mới xác định quan hệ chưa được bao lâu nên Mạc Trọng Đan cũng cố gắng kiềm chế khát vọng, sợ dọa đến cô. Có cơ hội ngay trước mắt, không nhận lấy chính là kẻ ngốc. Mạc Trọng Đan run dày nhận lấy Thanh Sô-cô-la. Dự phi thấy vậy thì sợ ngây người cậu đến mức này ư. Mạc trọng đan không để ý đến anh ta anh ngậm lấy một đầu, sau đó hơi cúi đầu nhìn Nguyễn Thanh. Thanh Sô-cô-la đưa tới trước mặt Nguyễn Thanh, cô mỉm cười, tiến lên ngậm lấy nốt đầu còn lại. Không gian bỗng nhiên yên lặng, bọn họ nhìn đối phương, dường như có thể nghe thấy hai tiếng tim đập. Dư phi đợi một lúc cuối cùng cũng thốt lên, hai người làm thật đấy à? Tôi cũng có ép buộc hai người đâu. Mạc trọng đan nhẹ nhàng cắn một miếng, vang lên tiếng tạch Thanh Sô-cô-la bị đứt đoạn. Nguyễn Thanh cười công tít hai mắt cũng cắn một miếng. Trò chơi chính thức bắt đầu. Mạc Trọng Đan vẫn luôn đợi khoảng cách hai người ngày càng gần. Thanh Sô-cô-la ngày càng ngắn, trong lòng càng ngày càng khẩn trương. Đôi nhiên môi anh mềm nhũn, anh ngần ngơ, nhìn Nguyễn Thanh gần trong gang tấc. Nguyễn Thanh cười với anh, sau đó cầm Thanh Sô-cô-la còn ngắn ngùn một đoạn nói với Dư Phỉ. Đạo diễn anh xem cái này đủ ngắn chưa? Dư Phỉ cũng hoảng sợ hai người thật sự tiếp xúc cơ thể sao? Biết chơi quá vậy Vốn anh ta cũng đã chuẩn bị xong hình phạt thực tế điều quan trọng nằm ở hình phạt trò chơi cơ. Càng nhiều trò chơi thì tư liệu sống càng nhiều. Đương nhiên Dư Phi không có ý định làm bọn họ qua cửa, vậy nên một cm giới hạn gần như là hôn nhau luôn rồi. Đa số mọi người đều sẽ chọn thua trò chơi này. Dư Phi vốn nghĩ như vậy, nhưng hai người này chưa bao giờ làm theo kịch bản. Dư Phi suy nghĩ một lúc nếu lúc này nói với ảnh đế, hay là chúng ta làm lại lần nữa đi. Anh ta run rẩy ảnh đế giết mình là cái chắc. Vì thế, Dư Phi chỉ có thể cười nói, hai người đã thông qua chúc mừng chúc mừng, vào đi thôi, vào đi thôi. Mạc trọng đan rụt rè gật đầu, sau đó kéo Nguyễn Thanh nhanh chóng chạy đi. Dư Phi tươi cười nhìn theo bóng dáng bọn họ phất tay, đột nhiên khựng lại, bọn họ chạy cái gì? Bế, mà không đúng, sao lại nắm tay nhau? Mạc Trọng Đan kéo Nguyễn Thanh vào trong thang máy, người quay phim phía sau vội vàng muốn vào theo nhưng Mạc Trọng Đan không hề chờ đợi trực tiếp đóng cửa thang máy lại. Người quay phim đang vác máy quay cực kỳ tủi thân, cửa vừa đóng lại, Mạc Trọng Đan liền xoay người nhìn Nguyễn Thanh, sau đó hỏi làm một lần nữa không. Nguyễn Thanh ổ lên, chỉ vào máy quay thang máy có camera. Mạc Trọng Đan tiến lên một bước ôm chặt lấy cô, không liên quan. Dứt lời anh cúi đầu hôn xuống, camera gì đó ai thích thì đi mà quản. Buổi tối, Dư Phi bảo mọi người xuống dưới cùng nhau ăn cơm. Tất cả mọi người đã trở lại, sau đợt này, quan hệ giữa các thành viên trong nhóm càng thêm thân thiết hơn. Mạc Trọng Đan và Nguyễn Thanh thì trực tiếp vượt qua mối quan hệ bạn bè trở thành người yêu quan hệ giữa hai người họ càng thêm chặt chẽ. Mọi người ngồi quay quần bên nhau, đương nhiên bữa cơm này vẫn không thể thiếu trò chơi được. Mọi người lập tức kêu lên một tiếng, chúng tôi vừa mới xuống máy bay, mệt chết rồi, không thể ăn cơm xong hãng chơi sao. Người nói chuyện là Tô Tuyết, cô ấy cười nói, quê của Thanh Hải vừa hay nằm bên cạnh khu du lịch, chúng tôi chơi quá hang say, còn chưa kịp nghỉ ngơi nữa. Hạ Thanh Hải liền cười nói, còn một số nơi chưa đưa tiền bối đi, thật đáng tiếc. Lần sau tiền bối có thể đưa người nhà mình tới, tôi sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho tiền bối. Tô Tuyết cười ha hả vỗ vai anh ta, nếu vậy thì tôi phải bị muôn vàn thiếu nữ mưu sát sao. Hai người bèn cười to, những người khác vẻ mặt lạnh nhạt, không hiểu được bọn họ đang cười cái gì. Bên nhóm của Tuyên Hồng Lâm và Dịch Chiết Hằng tương đối yên tĩnh, hai người nói chuyện rất có cảm giác thanh nhã lịch sử. Dịch Chiết Hằng ôn hòa cười nói với Tuyên Hồng Lâm, chắc hẳn bên của bọn họ rất náo nhiệt. Tuyên Hồng Lâm mỉm cười gật đầu, cô ấy cười tương đối lạnh lùng, cũng phù hợp với tính cách của cô ấy. Đúng vậy, Tuyên Hồng Lâm mỉm cười trả lời. Mà nhóm của Tuyết San và Nghiêm Hoán vẫn ngọt ngào thắm thiết như cũ, không có chuyện gì cũng mắt đưa mày lại, mặt đỏ tim đập một phen. Thấy bọn họ đã nghỉ ngơi đủ rồi, lúc này Dư Phi mới ôm một quả bom mô hình tới và nói, chúng ta chơi trò truyền bom. Hạ Thanh Hải lập tức nhấp tay, tôi biết, tôi biết cái này, chúng ta phải xếp thành một vòng, sau đó truyền bom cho người bên cạnh. Cuối cùng quả bom dừng lại trong tay ai thì người đó phải chịu phạt. Dư Phi cười khích lệ, đúng vậy, đồng chí Thanh Hải nói rất đúng. Mọi người bị cách nói của Dư Phi chọc cười, anh ta tiếp tục nói, nhưng mà trò chơi của chúng ta có chút khác biệt. Mọi người đều ngây người, chỉ là giống chuyển bóng thôi mà có gì khác biệt. Dư Phi cầm quả bom mô hình trong tay, nói chúng ta làm ngược lại. Quả bom cuối cùng nằm trong tay ai thì người đó có thể yêu cầu một người chơi khác làm một chuyện, bao gồm cả việc nhường đồ ăn. Wow, có thể như vậy ư. Nhiềm hoán nhanh chóng dơ tay hỏi, vậy chúng tôi có thể ôm khư khư quả bom đó không chuyển đi được không? Dư Phi cười gian một tiếng, đương nhiên chúng tôi cũng đã suy xét tới vấn đề này. Mỗi người không được ôm quả bom quá 2 giây, hay nói cách khác là bắt buộc phải truyền. Trò chơi này quan trọng ở phút cuối, xem chúng ta có giữ được quả bom trong tay không. Hơn nữa, nếu ai ôm quả bom đó quá lâu thì phải chịu phạt. Mọi người lập tức hiểu ra, hình phạt có lẽ liên quan đến bữa cơm chiều nay. Mọi người ngay lập tức xua đi những tâm tư trong lòng. Một bên thì mắng trò chơi biến thái, một bên lại bắt đầu chuẩn bị chơi. Dư phi giao quả bom cho dịch Chiết Hằng, sau đó âm nhạc vang lên. Dịch Chiết Hằng nhanh chóng truyền bom cho người bên cạnh là tuyên hồng lâm, tuyên hồng lâm lại truyền cho người khác. Cứ như thế truyền qua truyền lại, dư phi nhắc nhở, không được ôm quá lâu đâu. Nếu bị tôi bắt được là phải chịu phạt đấy. Mọi người hoảng sợ nên gia tăng tốc độ hơn. Ván đầu tiên là tuyên hồng lâm bắt được bom, cô lập tức nói với hạ thanh hải, tôi muốn một món trên bàn thanh hải. Ngôn tình tổng tài. Hạ Hả Thanh Hải kêu rên rồi ngã xuống mặt đất, mọi người đều bật cười. Cứ thế chơi mấy lượt dường như ai cũng có cơ hội bắt được quả bom. Đa số tình huống sẽ là giành đồ ăn thi thoảng sẽ giao cho đối phương mấy nhiệm vụ không dễ hoàn thành. Lúc gần kết thúc khi Tào Tuyết San nắm giữ quả bom trong tay cô ta đã phải suy xét rất lâu. Xác suất bắt được bom lần nữa quá thấp, hay nói cách khác cô ta chỉ có một cơ hội duy nhất này là giành đồ ăn tương tác xào CP với nghiêm hoán hay là. Cô ta nhìn về phía mạc trọng đan, phá hủy thanh sơn. Thật ra trong lòng đã có đáp án cô ra cười nhìn mạc trọng đan hỏi tiền bối tôi rất thắc mắc. Anh đã có người mình thích chưa? Tào tuyết san cười dịu dàng, khẽ liếc Nguyễn Thanh tôi nghe thấy một đồng nghiệp nói anh đã từng mua bánh sinh nhật về nhà, nhưng hôm đó không phải sinh nhật anh. Chẳng lẽ là sinh nhật của người anh thích sao? Tào tuyết san hỏi mạc trọng đan vấn đề này làm mấy người tuyên hồng lâm cũng không kịp phản ứng. Nhưng vấn đề này hỏi rất hay. Tất cả mọi người tò mò đều nhìn Mạc Trọng Đan, Nguyễn Thanh cũng kinh ngạc một hồi, sau đó lại tò mò nhìn anh. Mạc Trọng Đan đang ngồi xếp bằng, cũng không bất mãn vì câu hỏi này. Anh đột nhiên cười nói, đúng vậy. Trong lòng mọi người thức khắp nhảy lên, mẹ ơi, tôi đang trực tiếp ăn dưa sao. Mạc Trọng Đan liếc mắt nhìn Nguyễn Thanh, tiếp tục nói, khi tôi mới ra mắt có một tiền bối đã giúp tôi, vì thế tôi đã bắt đầu thích cô ấy. Mỗi năm, vào ngày sinh nhật của cô ấy, tôi đều sẽ mua bánh kem mang về. Tào Tuyết San cười đắc ý, nhìn về phía Nguyễn Thanh. Chỉ thấy Nguyễn Thanh vậy mà đỏ mặt, Tào Tuyết San thầm mắng trong lòng, đồ trà xanh cô đỏ mặt cái gì chứ? Chắc chắn là muốn lăng CCP đây mà, không biết xấu hổ muốn chiếm vị trí đối tượng yêu thầm của người ta. Tào Thuyết San sao có thể để cô được tọa nguyện? Cô ta lại lớn mật hỏi, vậy hai người đã ở bên nhau chưa? Nghe ý của anh, chắc người đó cũng ở trong giới hả? Mạc Trọng Đan nhẹ nhàng cười, đây được coi là câu hỏi thứ hai chứ? Dư Phi nhanh chóng đáp ừ ừ cái thứ hai. Mạc Trọng Đan lại nói, mặc dù là câu hỏi thứ hai, nhưng tôi cũng đồng ý trả lời. Chúng tôi đã ở bên nhau. Dư Phi, mẹ nó cậu định công khai yêu đương trong chương trình của tôi sao? Tào Tuyết San càng thêm đắc ý nhìn Nguyễn Thanh, chỉ thấy Nguyễn Thanh mặt càng thêm đỏ. Tào Tuyết San, Mạc Trọng Đan thoải mái thở dài, khoảng thời gian trước tôi đã tìm cô ấy thổ lộ tâm ý, cô ấy đồng ý rồi. Hả, khoảng thời gian trước vậy tức là trước đó cậu yêu thầm tuyên hồng lâm bắt được trọng điểm mạc trọng đan lại cười đây là câu hỏi thứ ba đúng vậy yêu thầm rất nhiều năm hạ thanh hải bẻ tay ngón tính toán phát hiện tiền bối cùng giới khoảng thời gian trước hình như đều ở bên cạnh người nào đó anh ta đột nhiên yên tĩnh như gà nhìn nguyễn thanh mạc trọng đan duỗi tay ôm lấy quả bom của dư phi trước khi trò chơi bắt đầu anh lại nói may mắn là khi tôi tỏ tình cô ấy cũng thích tôi chứng tỏ mọi nỗ lực của tôi đã không uổng phí Ngay lập tức trong lòng mọi người đều lên xuống webua đêm nay chắc là sẽ sập đây. chương 62, bùa sập thật nhưng không phải vì mà trọng đan công khai chuyện có bạn gái trong chương trình. Dù sao chương trình còn chưa phát sóng còn phải tuyên truyền và cắt nối biên tập đợi đến ngày mà trọng đan công khai cũng phải mất một tháng sau. Cho dù có người trong nghề nói, tôi là người trong nghề có tin tức đáng tin cậy mà trọng đan đã có bạn gái. Thì người ra sẽ tin sao? Từ lúc mặc trọng đan ra mắt đến bây giờ, không dưới 100 tin đồn nói anh có bạn gái, thậm chí còn có vài siêu chat CP lớn. Nhưng mà đó có phải thật không? Ai tin chính là đồ ngốc? Weibo sập cũng không phải do có quá nhiều người truy cập vào hot search mà là do có quá nhiều fan xem video của Tương Tương Tương Tương. Video đó ban đầu ở trong Super Chat Thanh Sơn, sau đó bị người ta mang ra ngoài, trong một buổi tối đã lan truyền với tốc độ chóng mặt, khiến Super Chat Thanh Sơn trong một đêm tăng thêm 10 vạn fan, đồng thời cũng là Super Chat CP đứng đầu. Đương nhiên, những ngày tháng sau này những video làm về Nguyễn Thanh và Mạc Trọng Đan ngày càng đầy rẫy trên mạng, mà video này cũng không phải hàng tốt nhất. Nhưng video này không có ý nghĩa bình thường với nhóm cây non, vì nó là một cột mốc lịch sử của Thanh Sơn. 7 giờ tối hôm đó, fan lớn Sơn Dương Tương Tương Tương Tương đột nhiên đăng lên một video. Lúc ấy, những người cùng fan đầm theo dõi cô đều tò mò xem video này. Tiêu đề của video là, mặt bìa video là hình ảnh mọi người đều biết rõ Mạc Trọng Đan đưa coca cho Nguyễn Thanh ở phòng vip Click mở video, bắt đầu chính là nhạc nền gợi về những năm tháng hồi ước tuổi hoa niên kể về những ngày đầu Mạc Trọng Đan mới ra mắt. Nhóm Sơn Dương xem mà lệ rơi đầy mặt khi mà Trọng Đan mới ra mắt vì không có bối cảnh, rõ ràng được số phiếu vốt cao nhưng lại không lọt vào top. Rõ ràng anh rất nổi nhưng lại bị cắt xén thời lượng lên hình. Lúc ấy là nhóm Sơn Dương phải đi lên phố kéo phiếu mới có thể giúp Mạc Trọng Đan xuất đạo được. Xuất đạo còn gian nan như thế, lúc trước anh ở trong nhóm cũng chịu nhiều bất công. Sau đó anh tuyên bố chính thức rời khỏi nhóm với phóng viên, trong con concert cuối cùng của nhóm còn có fan mang trứng gà và cà chua đi ném anh. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn trong video, mà trọng đan vô cùng chật vật. Anh cầm mic đứng trên sân khấu, lạnh lùng nhìn fan ở phía dưới. Anh đột nhiên khom lưng, giọng ấm ách lên tiếng thật xin lỗi. Không có lời nói dư thừa, không có lời giải thích, không có những từ ngữ hoa lệ trao chuốt, anh chỉ nói xin lỗi. Sơn Dương ở dưới sân khấu che miệng bật khóc, lúc ấy mặc trọng đan và Sơn Dương cứ như chuột qua đường, bị mọi người đòi đánh. Sau khi rời nhóm, anh bắt đầu có các hoạt động cá nhân tự tìm tài nguyên cho mình, dựa vào bản thân nỗ lực tiến lên. Nhạc nền tới phần cao trào. Anh đứng trên sân khấu nhận thưởng, fan theo dõi webua của anh lên đến mấy ngàn vạn, liên tục giành được cúp ảnh đế, anh cầm cúp cười với màn ảnh. Nở nụ cười kiêu ngạo và cô đơn, nhóm Sơn Dương và Gây Non tiếp tục lệ rơi đầy mặt. Ảnh đế nhà mình đáng thương quá, chỉ có một số ít cây non và sơn dương khó hiểu, nhận thưởng thì đáng thương chỗ nào. Đương nhiên, đây không phải là điều quan trọng, video này đã trôi qua được 3 phút vẫn còn chiêu lớn nữa phía sau. Sau đó nhạc nền chuyển sang kiểu nhẹ nhàng bi thương, trong video, mặc trọng đan ngồi phía dưới sân khấu, giữa không gian tối tăm anh vẫn nhìn thẳng về phía trước. Đây là lúc anh tham gia bữa tiệc Tết Nguyên đán, sau đó chuyển sang hình ảnh khác màn hình hiện lên cảnh Nguyễn Thanh múa trên sân khấu. a nhớ ra rồi, là tiệc tối Tết Nguyên đán. Đó là lần đầu tiên Mạc Trọng đang tham gia chương trình. Ủi, vậy nên khi ấy Nguyễn Thanh cũng tham gia sao? Trong video đã có đáp án, Mạc Trọng đang xem từ đầu đến hết lễ bế mạc, vậy chắc chắn anh đã thấy Nguyễn Thanh múa phải không? Nhóm Sơn Dương, vậy thì sao? Có quan hệ gì? Trong video lại tiếp tục có đáp án, phía sau video, bên trái là Weibo của Nguyễn Thanh, bên phải là Weibo của Mạc Trọng Đan. Lúc ấy nhóm Sơn Dương và Gây Non đều mua người, chỉ thấy một lần nữa nhạc nền lại đẩy lên đoạn cao trào. Màn hình bị chia làm đôi, hai bên là Weibo của hai nhân vật chính. Bọn họ đều đăng cùng một kiểu, ví dụ như Nguyễn Thanh phát trước một tin, muốn ăn sủi cào. Mạc Trọng Đan lập tức đáp lại có thích món này không? Phía dưới là ảnh món sủi cào. Hay là vào ngày của mẹ, Nguyễn Thanh nói, hôm nay tôi về nhà thăm mẹ. Mạc trọng đan đáp lại cố gắng chăm sóc mẹ nhé. Hoặc là Nguyễn Thanh tiến vào đoàn phim, hôm nay bắt đầu đi làm. Mạc trọng đan lại đáp, đừng để bị mệt. Còn có khi Nguyễn Thanh mua quần áo mới, hỏi có đẹp không? Mạc trọng đan đáp rất hợp với em. Đương nhiên, có lúc mạc trọng đan không chỉ đáp lại bằng một câu mà có kèm theo cả hình ảnh. Có đôi khi còn chia sẻ những thứ khác để đáp lại nên không hề có vẻ đột ngột. Nhưng sau khi so sánh với Weibo của Nguyễn Thanh, một lần thì là trùng hợp, hai lần thì phải thốt lên sao trùng hợp quá, đến lần thứ ba thì phải nói là cực kỳ trùng hợp, không thể không suy nghĩ nhiều. Từ đó trở đi mỗi lần mà trọng đan phát Weibo 80% đều có liên quan đến Weibo của Nguyễn Thanh, không thể giải thích bằng một câu đơn giản là trùng hợp được. Tương tương tương tương mới chỉ so sánh Weibo của hai người họ mà đã có hiệu quả mãnh liệt thế này, không biết nếu tung thứ khác ra thì còn thế nào. Tiếp theo là một tấm ảnh chụp cái cốc của Nguyễn Thanh và ảnh Mạc Trọng Đan tự chụp. Nhưng trong ảnh của Mạc Trọng Đan tự chụp lại xuất hiện những thứ giống với đồ của Nguyễn Thanh như gối ôm, cốc nước, mũ, giày. Cuối cùng nhạc nền dần đi đến phần kết, một đoạn phỏng vấn của Nguyễn Thanh đột nhiên xuất hiện cô cười nói với màn ảnh, ai mà không hy vọng nửa kia của mình là ảnh đế chứ. Sau đó chính là hình ảnh Mạc Trọng Đan đứng trên sân khấu khom lưng xin lỗi rời khỏi nhóm, anh đứng trên sân khấu nhận cúp ảnh đế, chính thức xưng vương. Màn hình đột nhiên đen đi, chỉ còn một câu, như em mong muốn. Sau đó màn hình sáng lên, Mạc Trọng Đan ở đặt lon coca xuống trước mặt Nguyễn Thanh, Nguyễn Thanh ngẩng đầu mờ mịt nhìn anh. Âm nhạc kết thúc chỉ còn một câu in đậm trên màn hình, rốt cuộc anh ấy cũng được như ý nguyện. Lúc mọi người xem xong video này đều mua người. Mạc Trọng Đan yêu thầm Nguyễn Thanh, nực cười, fan CP Thanh Sơn vừa kích động vừa sợ hãi. Viên đường này sao lớn quá vậy, ăn không nổi. Trước khi mọi người dũng mãnh xông vào Weibo của Mạc Trọng Đan, anh đột nhiên lại cài đặt chế độ chỉ xem được bài đăng nửa năm nay. Cái gọi là lại ông tôi ở bụi này, đại khái chính là nói anh. Sơn Dương, nhóm cây non cây nát cái video này thật lâu. Bọn vừa với thành lập super chat gần đây mới ngày càng phát triển. Cuộc đối thoại qua Weibo này dù những super chat CP khác đều có người làm, nhưng đám cây non lại không có ý thức tự giác. Chẳng hạn như, ngày của mẹ phải đăng bài liên quan đến mẹ. Nguyễn Thanh Phát hôm nay tôi về nhà thăm mẹ cũng đâu phải hiếm lạ gì, có không ít các nghệ sĩ cũng nói vậy. Mạc Trọng Đan nói cố gắng chăm sóc mẹ nhé cũng có thể là nói với fan của mình mà, giả thiết này có khả năng. Bởi vậy, nếu so sánh bài đăng trên Weibo chỉ riêng câu nói cố gắng chăm sóc mẹ cho tốt nhé cũng có thể so sánh với các nữ minh tinh khác. Đám cây non cảm thấy bọn họ muốn ăn đường thật cơ, hừ, đường giả thì bọn họ không cần đâu. Bây giờ chỉ muốn nói, thơm quá đi. Còn có fan của những người khác cũng xem được video này, họ trực tiếp bình luận dưới video 6666. 666, nghĩa là lợi hại giỏi. Diễn đàn thì nổ tung, fan trên diễn đàn hàng năm đều cắn xé nhau kích vua nhiệt liệt. Nay còn có video này nên họ càng thêm điên cuồng trào phúng. Màu đến xem nhà ai sụp rồi nè. Ồ, hóa ra là nhà của các chị gái Sơn Dương. Nhà tôi sụp rồi, tôi muốn đi xây nhà mới. Nguyễn Thanh cũng xem được video này, xem xong thì cảm tưởng là ngọt quá đi, sau đó là thôi rồi, lại bị chửi nữa, cuối cùng là đau lòng cho mạc ca nhà mình quá đi. Sau đó mạc trọng đan khóa huê bua, Nguyễn Thanh hoảng sợ nhắn tin cho anh, sao anh lại khóa bình luận. Như vậy có khác nào giấu đầu lòi đuôi? Mạc trọng đan trả lời cô, đúng là không thể xem. Anh cũng không ngờ ảnh anh tự chụp lại có nhiều vấn đề như vậy. Không thể xem, thật sự không thể xem, Nguyễn Thanh. Một tuần giữa tháng 7 chính thức phát sóng, nhóm Hạ Thanh Hải Tuyên Hồng Lâm sôi nổi truyền tiếp chia sẻ cho chương trình. Nguyễn Thanh cũng truyền tiếp bảo fan nhớ xem đúng giờ. Sau đó, Mạc Trọng đan lại truyền tiếp webua của Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh, anh ấy không hề cố kỵ Sơn Dương chỉ có thể cắn răng cười chúc mừng bình luận qua tham gia chương trình mới nè. Thay mặt idol nhà tôi xin chúc mừng cô nhé. Sau đó buổi tối lại canh TV xem, Nguyễn Thanh cô đúng là đồ quyến rũ đê thiện, bọn tôi phải cắt ghép tạo CP của cô và hạ Thanh Hải mới được. Tường tường tường tường đáng chết đó đột nhiên làm phản, anh trai nhà tôi chỉ có chúng tôi bảo vệ anh ấy. Bọn họ dơ kéo trong tay lên, sau đó bọn họ trơ mắt nhìn thấy trong TV, Nguyễn Thanh cùng một nhóm người đi vào một căn phòng, một người cắt đầu đinh từ phía khác đi tới. Đám fan các cô nghi ngờ nghĩ sao người này giống người đại diện của Mạc Ca thế nhỉ? không thể nào, không thể nào chỉ là trông giống thôi. Sau đó các fan càng khẩn trương hơn. Cửa mở ra quảng cáo. Sơn Dương, các cô chăm đắng ngàn cây chờ đến khi hết quảng cáo, sau đó tự mắt nhìn thấy ai đồ nhà mình ôm đồ quyến rũ đê tiện Nguyễn Thanh kéo vào trong ngực. Sơn Dương, à, à, chồng yêu nhà mình, à, à, chồng mình tham gia tiết mục chúng ta có thể chứng kiến nhan sắc tuyệt thế mỹ nhan của chồng yêu. Nhưng mà nếu không có Nguyễn Thanh thì càng tốt. Đây chỉ là đà kích mở đầu, dù sao video của Tương Tương Tương Tương đã làm fan và nhiều qua đường cảm nhận được sự mà ám, mà trong chương trình này, hai nhân vật chính lại đích thân ra trận Bọn họ bắt đầu chơi trò chơi, trong trò chơi, Mạc Trọng Đan vô cùng nương tay với Nguyễn Thanh. Sơn Dương, trên tivi Mạc Trọng Đan cười dịu dàng, không che giấu được tình cảm khi nói với Nguyễn Thanh em có thể đổi đồ ăn với anh. Nhóm Sơn Dương bắt đầu gõ phím cha món Nguyễn Thanh thích ăn nhất. Cứ như vậy, sau khi xem hết chương trình, nhóm fan dơ cây kéo trong tay xuống. Đừng cắt đừng chửi cô ta nữa, như thế thì khác nào bắt Mạc ca trực tiếp công khai. Mà lúc này, Mạc Trọng đang mỉm cười nhìn hướng thảo luận trên mạng. Chương trình này chính là thành quả giúp CP Thanh Sơn được mọi người biết đến nhiều hơn. Khoảng cách để viên viên nhà mình chuyển đến sống cùng mình lại gần hơn một bước rồi. chương 63 Chương trình này có đại lưu lượng hạ thanh hải tuyên Hồng Lâm, Mạc Trọng Đan và diễn viên gạo cội dịch chiết hằng, có cả CP ngọt ngào nghiêm hoán và tào tuyết san, chỉ nhìn dàn khách mời thôi đã thấy mùa này sẽ rất hot. Ai nấy đều tăng lên một số lượng fan nhỏ, nhưng sau khi tập một phát sóng, đứng đầu hot search Weibo lại là Mạc Trọng Đan x Nguyễn Thanh, Mạc Trọng Đan ôm, Mạc Trọng Đan ngủ dậy, Mạc Trọng Đan chơi trò chơi, Nguyễn Thanh thích ăn bánh bao nhỏ, Mạc Trọng Đan ga lăng chịu thua tiêu đề hot search đều có liên quan tới bọn họ trong đó còn kèm theo hot search của vài người khác. Sau khi so sánh họ với Mạc Trọng Đan và Nguyễn Thanh có 10 hot search thì có vẻ hơi đáng thương. Hot search tốt ở chỗ là có nhiều người thấy tăng nhiều fan hơn. Fan của CP Thanh Sơn ngày một tăng lên, thứ hạng của Thanh Sơn trên bảng xếp hạng CP cũng dần tăng. Các diễn đàn đăng tin không dứt có vài người nói là chiêu trò marketing. Người ta phản bác nói đã làm marketing từ lâu rồi lại có người nói đó là hiệu quả của chương trình người ta vẫn phản bác vì hiệu quả của chương trình mà ảnh đế đồng ý hy sinh chứng tỏ tình cảm là thật fan CP ngày càng trở nên lớn mạnh cây non đã từng chỉ có thể yếu ớt sụt cổ trong siêu chat nhà mình ngồi không mà mơ mộng ngay cả fan đầm Sơn Dương cũng có thể nghiền áp nó chứ đừng nói là siêu chat lớn như ngữ trọng tâm trường hiện giờ fan CP lại đầy rẫy khắp nơi không chỉ giới hạn ở Super Chat mà còn có ở diễn đàn B, diễn đàn C, thậm chí mấy trang web lớn như trang D, trang E cũng bắt đầu đưa tin về bọn họ. Ngắn nguồn một buổi tối, CP Thanh Sơn đột nhiên dậy sóng. Ngay cả những người không màng thế sự cũng hăng hái vào Super Chat nhóm cây non ngày một trưởng thành. Sơn Dương, nếu nói tập đầu của đã khiến nhóm fan dậy sóng, vậy tập 2 sẽ khiến toàn bộ fan Đầm Sơn Dương chấn kinh. Đương nhiên còn có cả thanh quả fan nhà Nguyễn Thanh chứng kiến toàn bộ quá trình nữa. Dù sao thanh quả cũng là người mua hàng trên Livestream của cô mà. Vì thế, sau khi biết được sự thật đằng sau buổi Livestream, toàn bộ fan đầm thanh quả đều không thấy ổn. Trong chương trình, Mạc Trọng Đan và Nguyễn Thanh phải kiếm tiền. Nguyễn Thanh nói cô muốn Livestream bán quần áo, sau đó cô làm thật. Mọi người thấy trên màn ảnh, Mạc Trọng Đan đứng trước một căn phòng, sau đó ngây ngẩn. Lúc này Nguyễn Thanh đang tám chuyện với fan qua điện thoại, mà Trọng Sơn quay đầu lén nhìn Nguyễn Thanh một cái rồi đột nhiên nghe răng cười. Anh nhón chân yên lặng đi vào phòng. Trên màn hình đột nhiên xuất hiện dòng phụ đề tinh nghịch tranh ấy đã phát hiện ra cái gì. Nhóm Thanh quả biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng Sơn Dương và những người khác thì không hay biết. Sau đó, nhóm Sơn Dương và những người khác chịu đả kích khi thấy Mạc Trọng đan hưng phấn ôm một bộ đồ hầu gái tới. Anh vừa trông thấy ông Kính đã thở dài một tiền, sau đó lén đi đến bên cạnh Nguyễn Thanh. Khi Nguyễn Thanh quay đầu, anh lại hưng phấn chỉ vào bộ quần áo. Những người đã xem qua video lúc này cực kỳ chấn định với suy nghĩ của Mạc Trọng Đan chấn định cái khỉ mốc ấy anh hưng phấn cái gì. Trải qua một tập, mỗi nhóm đều nhận được công việc riêng, ai cũng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Nhóm của Tuyên Hồng Lâm và Dịch Chiết Hằng vô cùng bận rộn nhóm của Tô Tuyết và Hạ Thanh Hải là vất vả nhất nhưng nghiêm hoán và Tào Tuyết San cũng mệt nhọc không kém. Chỉ có Mạc Trọng đang ngây ngốc ngồi Nguyễn Thanh đang live stream là khác biệt. Sau đó, đạo diễn đưa video này cho các vị khách mời xem, phản ứng của bọn họ làm khán giả cười ngất. Cuối cùng khi quyết định chọn nhóm, mọi người cũng không tỏ vẻ gì khi Nguyễn Thanh và Mạc Trọng đang cùng một nhóm. Super Chat Thanh Sơn thì trực tiếp điên cuồng hò hét đây là muốn về nhà ra mắt ba mẹ sao. Mùa hè này đã thành công trở thành chương trình tổng nghệ hot nhất mà Super Chat Thanh Sơn cũng trực tiếp đứng đầu Super Chat bảng CP. Đồng thời, nhờ có CP Thanh Sơn mà Nguyễn Thanh cũng trở nên nổi tiếng. Có đôi lúc Nguyễn Thanh có thể tăng 15 vạn fan trong một buổi tối. Ngoại trừ hiệu quả của chương trình thì chương trình cũng cung cấp rất nhiều tư liệu sống, vì vậy video giữa hai người cũng nhiều hơn. Ở chạm D, chạm E càng ngày bọn họ càng sản xuất ra nhiều video chỉ cần đăng trên trang của bọn họ là lập tức có nhiều người xem. Càng như vậy thì mọi người càng canh đua sản xuất. Fan theo dõi Weibo của Nguyễn Thanh cũng tăng lên rất nhiều, biến cô từ người chỉ có mấy trăm vạn fan liền tiến vào hàng ngũ lưu lượng có ngàn vạn fan. Cuối cùng fan của cô cũng nhiều hơn so với fan CP trên Chat. Tâm tình Nguyễn Thanh lúc đó thực kích động. Cô không ngờ chỉ là fan CP cũng có thể nghiền áp nữ minh tuyến 18 như cô. Đúng vậy, Nguyễn Thanh trở nên nổi tiếng thì thông cáo về cô cũng ngày càng nhiều. Có rất nhiều phóng viện hẹn trước buổi phỏng vấn càng không nói tới những tờ tạp chí muốn nhân cơ hội này bán ra số lượng lớn. Vào một ngày đầu tháng 8, Mạc Trọng Đan đột nhiên nhắn tin cho Nguyễn Thanh em muốn đến ở cùng anh không? Nguyễn Thanh nhìn tin nhắn, bị dọa sợ hỏi nhà cao minh nên làm thế nào bây giờ? Dù kiếp trước hai kiếp này cô chưa từng sống chung với người khác, cuộc sống của cô quá phong phú, không có dịp trải nghiệm qua. Cuộc đời cô bây giờ cũng thất bật bẩn rộn, ngay cả thời gian yêu đương cũng không có, vậy nên hai tháng nay cô chỉ mới đi ăn tối cùng Mạc Trọng Đan được hai bữa thôi. Nghĩ như vậy, trong lòng Nguyễn Thanh rất áy náy. Nhưng mà nhà cao minh lại nghiêm túc nói, từ chối anh ta đi. Còn chưa kết hôn mà Mạc Trọng Đan đã không biết xấu hổ thế này rồi. Nguyễn Thanh tắt điện thoại, khinh bỉ nói với điện thoại, anh mới không cần mặt mũi ấy. Chẳng phải anh chưa kết hôn cũng sống cùng bạn gái rồi đó sao? Nhưng Nguyễn Thanh vẫn rất băn khoăn. cô nhắn tin cho Mạc Trọng Đan hỏi, nếu dọn qua đó rồi bị phát hiện thì sao? Mạc Trọng Đan đáp lời cuối tuần này tập cuối sẽ phát sóng. Nguyễn Thanh ừ một tiếng, sau đó bắt đầu tự hỏi, cô tự hỏi mình hồi lâu, sau đó mới nhớ ra tập cuối cùng Mạc Trọng Đan công khai có bạn gái. Hay nói cách khác cuối tuần này tất cả mọi người sẽ thấy anh chính miệng thú nhận chuyện mình đang yêu đương. Nguyễn Thanh Hơn nữa chúng ta đã yêu nhau được 2 tháng, vì nguyên nhân công việc nên không thể gặp mặt. Ngay cả khi rảnh rỗi cũng phải trốn phóng viên, không được ra ngoài. Nhưng nếu chúng ta sống cùng nhau thì lại khác kết thúc công việc là có thể gặp nhau rồi. Nguyễn Thanh suy nghĩ một lúc thấy đúng là vậy. Công việc của bọn họ tương đối đặc thù, 2 tháng này sự nghiệp của cô lại lên cao, số lượng fan lại không ngừng bành trướng khiến không ít công ty thấy được tiềm năng của cô hơn nữa thiên ngu vốn dĩ cũng rất yêu ái nguyễn thanh vì thế gần đây nguyễn thanh còn bận rộn hơn cả mặt trọng đan bận nhận quảng cáo bận chụp tạp chí công việc mỗi ngày đều làm không hết nguyễn thanh chỉ cần nhìn số dư trong thẻ ngân hàng thôi đã đã có thể nhảy cẫng trên sofa rồi ngay lúc cô đang dao động đã hơi động tâm thì mặt trọng đan lại gọi điện tới chuyển đến đi anh nhớ em Lời nói mang theo sự tủi thân rõ ràng, Nguyễn Thanh đột nhiên nhớ đến video cảm thấy anh đã chờ đợi cô nhiều năm, giờ chắc cũng bất an lắm đây. Lòng Nguyễn Thanh đột nhiên mềm xuống, cô nhẹ nhàng đồng ý. Vốn mà Trọng Đan đã chuẩn bị xong tâm lý bị từ chối. Thật lòng mà nói anh đã yêu thầm Nguyễn Thanh nhiều năm, nhưng Nguyễn Thanh mới chỉ yêu anh 2 tháng, hai người chưa có nhiều thời gian trung đụng để cô hiểu về anh. Nhưng tiếng đồng ý nhẹ nhàng của Nguyễn Thanh lại mang theo chút sự hoặc. Mạc trọng đan không kịp phản ứng lại, anh dừng sốt hồi lâu mới hiểu ra, nụ cười trên mặt tươi như hoa. Giọng nói của anh càng dịu dàng hơn, dường như không muốn làm cô sợ anh biết rồi, ngày mai anh lái xe tới đón em. Chỗ của anh gì cũng có em chỉ cần mang quần áo để thay thôi. Nguyễn Thanh nhìn xung quanh phòng của mình, em đã ở đây mấy năm rồi có rất nhiều đồ. Mạc trọng đan biết là cô đang ở trong ký túc xá của Thiên Ngu, phòng của cô là phòng đơn, được trang bị khá tốt. Ở lâu rồi đương nhiên sẽ có nhiều kỷ niệm, Nguyễn Thanh thích xem cửa, bộ ga giường, thậm chí là chén bát trong phòng bếp, ly uống nước hay cả cái gối ôm trên ghế sofa cô cũng thích. Chỉ mang mỗi quần áo đi mà để lại những món đồ này, trong lòng đương nhiên sẽ có chút không thoải mái. Mạc Trọng Đan lập tức nói xin lỗi, là anh nghĩ không chua toàn. Để anh mượn chiếc minibus của bạn, em muốn mang gì theo cũng được. Hai mắt Nguyễn Thanh sáng ngời, nặng nề đáp ư một tiếng, sau đó gọi điện cho Điền Nguyệt Nguyệt bảo cô ấy đưa mấy thùng giấy đến đây. Điền Nguyệt Nguyệt làm việc nhanh nhẹn, nhanh chóng mang một đống thùng bìa cắt tông tới rồi cùng Nguyễn Thanh xếp đồ vào trong đó. Mặc dù cô thích cái chăn đang dùng nhưng nó quá nữ tính, hơn nữa nhà của Mạc Trọng Đan chắc chắn cũng không thiếu vỏ chăn. Cái cốc thì có thể mang theo được dù sao cô cũng đã dùng nó hai năm, không có công lao thì cũng có khổ lao mà. Không cần mang bát đũa, gối ôm thì được. Cứ thế thu dọn xong cũng phải mất 5 đến 6 thùng giấy. Nguyễn Thanh lau mồ hôi rồi hài lòng nhìn đống hành lý trước mặt vô cùng chờ mong với cuộc sống sinh hoạt mới. Ngày hôm sau, Mạc Trọng Đan gõ cửa nhà cô từ sớm, lúc này Nguyễn Thanh mới vội vàng ra mở cửa. Bên ngoài ngoại trừ có Mạc Trọng Đan thì còn có hai người bạn của anh. Bọn họ thấy Nguyễn Thanh thì lập tức cười chào hỏi chào chị dâu. Lần đầu tiên trong cuộc sống bị người ta gọi là chị dâu, mặt Nguyễn Thanh đỏ lượng cổ đỏ như trái dâu. Hai người lập tức bị chọc cười, chị dâu đáng yêu ghê. Mạc trọng đan lập tức lạnh mắt nhìn bọn họ, dọn hành lý đi, hai người tới là để hỗ trợ. Không phải tới để trêu chọc vợ tôi, có người giúp đỡ, hơn nữa hành lý cũng không có nhiều tốc độ chuyển nhà rất nhanh. Mạc trọng đan mượn một chiếc minibus, sau đó tươi cười chờ một xe hành lý và Nguyễn Thanh về. Nhà của Mạc trọng đan cũng ở trung tâm thành phố, nhà anh mới mua năm trước. Là một căn hộ có tầng 200 mét vuông. Đừng nói đến việc chỉ có hai người họ, thậm chí sau này có con cũng đủ sinh hoạt. Hai người bạn của anh dọn hành lý đến phòng khách không đợi Nguyễn Thanh giữ lại thì đã cười hì hì chạy đi. Nguyễn Thanh đứng ở cửa tiễn bọn họ rời đi rồi lại khẩn trương quay về phòng khách. Cô vẫn còn xa lạ với nơi này. Đi từ huyền quan vào phòng khách mà trọng đan đang đứng bên cạnh đống hành lý nghiêm túc nhìn Nguyễn Thanh đi về phía anh. Trong lòng anh đột nhiên sinh ra cảm giác thỏa mãn. Anh dơ tay với cô viên viên, chào mừng em. Nguyễn Thanh chớp mắt, sau đó cười đi tới ôm anh. Ánh dương xuyên qua cửa sổ, trên chiếc sofa gần đó có hai cái gối ôm giống y hệt nhau. Cuộc sống thuộc về bọn họ từ đây chính thức bắt đầu. chương 64, mùa hè ánh nắng nóng bức bức tường bê tông bị phơi nắng nóng cháy, đi giày ra ngoài cũng cảm thấy toát mồ hôi chân. Cây cối ven đường héo rũ, người qua đường lập tức trốn vào nơi có bóng dâm. Lúc này Nguyễn Thanh đang ngồi trên sàn nhà phòng khách dưới không khí mát lạnh của điều hòa. Cô mở mấy thùng hành lý ra, dọn dẹp lại đồ đặc bên trong. Khi cô lấy ra cái gối ôm, Mạc Trọng Đan đang đứng ở cửa bếp đột nhiên sững sốt, sau đó hơi mỉm cười, cái này cứ để trên ghế sofa trong phòng khách. Nguyễn Thanh nghe vậy liền quay sang nhìn ghế sofa, sau đó nhìn thấy cái gối ôm giống y hệt của mình ở đó. Cô sững sốt túm lấy cái gối ôm của mình rồi đặt xuống bên cạnh cái gối ôm đó. Cô quay đầu cười với Mạc Trọng Đan, anh xem nè chúng nó là một đôi. Mạc Trọng Đan cười gật đầu tốt lắm. Nguyễn Thanh lại vui vẻ tung tăng về chỗ cô lấy từng thứ một ra bầy biển trong căn nhà. Căn nhà của người đàn ông dường như trở nên ấm ấp hơn, thêm chút ý vị gia đình. Mạc Trọng Đan nhìn một lúc rồi lại tiếp tục cúi đầu nấu cơm. Nguyễn Thanh mang một bức tranh rực rỡ hoa hòe hoa sói đến hỏi anh cái này để ở đâu đây? Mạc Trọng Đan đang cúi đầu cũng không quên trả lời em có thể tự mình quyết định đây chính là nhà em. Ồ, Nguyễn Thanh đáp lại. Sau đó nhìn quanh khắp nơi, phát hiện bức tranh trong tay hoàn toàn đối lập với căn nhà này. Mạc trọng đan bên kia đã bưng hai bát mì ra đặt lên bàn, lúc này anh mới ngầm đầu nhìn cô. Thấy bức tranh trong cô, anh cũng sửng sốt treo ở huyền quan ấy, để anh đi mua giá về treo. Nguyễn Thanh gật đầu, vâng, đây là món đồ kỷ niệm lần đầu tiên em đi du lịch đó. Lúc này Mạc trọng đan mới nhìn bức tranh kia nhiều thêm một chút thầm nghĩ, không biết trong lòng viên viên mình có ý nghĩa gì. Có quan trọng hơn bức tranh này không? Mặc dù trong lòng suy nghĩ lung tung nhưng hành vi bên ngoài lại rất đứng đắn, ăn cơm thôi, viên viên. Dạ Nguyễn Thanh đặt bức tranh sạc sỡ trong tay xuống rồi chạy đến cạnh bàn ngồi xuống ăn cơm. Tay nghề của Mạc Trọng Đan không tốt mà cũng chẳng kém. Chỉ là món mì đơn giản, dùng hải sản để nấu canh, mì thì mua ở siêu thị, có hai quả trứng tráng và rau thơm, còn có vài miếng thịt bò. Đơn giản nhưng rất ngon. Nguyễn Thanh ăn xong liền dựng ngón tay cái với anh tay nghề của ảnh đế quả nhiên lợi hại. Mạc trọng đan bị cô chọc cười, viên viên thích là được. Sau khi ăn xong, Mạc trọng đan lại ngồi dưới đất giúp Nguyễn Thanh thu dọn hành lý. Thật ra những thứ cô mang đến phần lớn đều là những món đồ lúc trước dùng ở đoàn phim, không muốn vứt nên mới mang về. Nhưng có rất nhiều món đồ không phù hợp với bố cục căn nhà này, ví dụ như gối ôm hay cái cốc thì còn được nhưng có mấy thứ nếu trưng bày thì rất xấu. Nguyễn Thanh cất mấy thứ đó vào trong thùng, thở dài nói, vứt đi. Mạc trọng đan rất mẫn cảm với tâm trạng của Nguyễn Thanh, dù anh thấy cô nói là vứt nhưng trên mặt lại luyến tiếc không nỡ bỏ. Vì thế anh lên tiếng ngăn cản, không cần, dưới tầng có nhà kho có thể đặt ở đó. Nguyễn Thanh kinh ngạc thốt lên, anh mua nhà cũng tiện nghi ghê. Mạc trọng đan cúi đầu nói thầm một câu, mua nhà để kết hôn đấy. Nguyễn Thanh. Đợi Mạc Trọng Đan dọn đồ đạc đến nhà kho xong, Nguyễn Thanh đã nằm trên ghế sofa hưởng khí lạnh điều hòa ngủ mất rồi. Mạc Trọng Đan đứng trước mặt cô, trong lòng băn khoăn một lúc cuối cùng cũng thở dài bế cô lên. Nguyễn Thanh mơ hồ tỉnh lại, cô ngẩng đầu nhìn anh, anh xong rồi à? Trưa nay mệt quá nên em ngủ quên mất. Ừ, em ngủ đi. Anh ôm em lên phòng ngủ. Giọng nói của anh luôn câu hồn người như vậy. Nguyễn Thanh cọ cọ vào ngực anh, sau đó nhắm mắt. Lúc cô tỉnh lại đã là chiều tối. Cửa sổ trên tầng 2 không phải sửa sổ sát đất mà là một cửa sổ rất lớn. Phía trước nó là chiếc bàn con màu xanh lục trên bàn đặt một bình trà và một quyển sách. Trong phòng yên tĩnh, ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ hát vào, làm không gian yên tĩnh thêm phần cô độc. Hoàng hôn phải ngắm cùng người khác thì mới thấy đẹp. Nguyễn Thanh nghĩ vậy, đột nhiên nghe thấy tiếng xoay người. Cô giật mình quay đầu lại, chỉ thấy mặc trọng đang nhắm mắt ngủ bên cạnh cô. Nguyễn Thanh bỗng nhiên nhớ ra. Đúng vậy cô đã chuyển nhà rồi. Cô chuyển đến nhà bạn trai, sau này phải sống chung với anh. Nhưng bạn trai của cô rất tốt. Bối cảnh gia đình, địa vị hay tính cách đều ổn. Nói một câu thật lòng, Nguyễn Thanh cũng không biết kiếp trước cô đã làm chuyện gì tốt mà được hưởng một mặt trọng đan. Cô dựa vào giường nhìn người đàn ông, ánh hoàng hôn làm mặt anh hồng đỏ. Lông mi của anh dài thật đấy. Nguyễn Thanh nhìn trộm anh, sau đó lại nhìn xuống sống mũi, mũi của mặt ca thẳng ghê. Môi của Mạc Ca cũng rất mỏng, hình như người ta nói những người môi mỏng đều không trung tình. Nguyễn Thanh không nhịn được duỗi tay chạm nhẹ vào môi anh trong lòng nghĩ xuất thần, không biết có thật không nhỉ. Đợi đến khi cô hoàn hồn lại thì đã thấy Mạc Trọng Đan đang dùng ánh mắt thâm túy nhìn cô rồi. Nguyễn Thanh hoảng sợ, nhanh chóng thua tay về. Không ngờ Mạc Trọng Đan nhanh chóng bắt lấy tay cô anh nắm tay cô sờ lên mặt mình em có thể chạm vào anh. Nguyễn Thanh đỏ mặt, ư ưm, giờ bọn họ đã là bạn trai bạn gái của nhau. Có khả năng sau này sẽ là vợ chồng với nhau. Một tuần sau khi thành lập, Thanh Sơn đã đạt mức 200 vạn fan. Mà trong super chat của Thanh Sơn, fan cương thi fan ảo thường ít hơn những super chat khác dù sao cũng đâu có ai ăn không ngồi rồi rảnh rỗi đi mua số liệu cho super chat CP đâu. Nhưng fan CP càng lớn mạnh thì càng có có nhiều người nhìn vào. Cuối cùng, vào ngày thứ 7 Nguyễn Thanh chuyển đến sống cùng Mạc Trọng Đan tập cuối cùng của mới được phát sóng. Vì là tập cuối của mùa này nên mọi người đều vui vẻ xem. Buổi tối ngày hôm đó, khán giả ngồi trước tivi Bọn họ phát hiện hình như sau khi Mạc Trọng đan từ nhà mình về anh chăm sóc ân cần giúp đỡ Nguyễn Thanh càng công khai hơn. Nhóm cây non không thèm để ý đến tâm trạng của các chị gái Sơn Dương, bọn họ giống như những nhánh cây được hứng nước mưa, vui vẻ vùng vẫy. Lúc này, trên màn hình tivi Tào tuyết San đột nhiên mở miệng hỏi tiền bối tôi rất thắc mắc. Có phải anh đã có người mình thích không? Tôi nghe một đồng nghiệp nói lại rằng anh đã mua một chiếc bánh kem về nhà, mà hôm đó không phải sinh nhật anh. Vậy chẳng lẽ là sinh nhật của người anh thích? Sơn Dương chơ mắt mà nhìn Mạc Trọng đang trả lời, đúng vậy. Ngoại trừ những người không theo đuổi thần tượng thì lúc này, trong lòng mọi người đều nổ tung. Xã hội bây giờ đã có thể thản nhiên chấp nhận với việc người nổi tiếng yêu đương, nhất là khi đất nước họ theo chế độ xã hội chủ nghĩa, có rất nhiều người tôn trọng quyết định của thần tượng mình. Nhưng thân phận của Mạc Trọng Đan thì khác, từ trước đến nay anh luôn tỏ ra mình không gần nữ sắc, khiến cho mọi người đều cảm thấy rằng ít nhất trước năm 40 tuổi anh sẽ không có bạn gái. Kiểu người này vô cùng kiêu ngạo, đến năm 50 tuổi có lẽ sẽ nhảy ra một đứa con gái 20 tuổi. Như vậy cũng không sao cả, nhưng ít nhất cũng đừng nên công khai yêu đương ở độ tuổi thanh xuân đang tốt đẹp nhất chứ. Khi Mạc Trọng Đan công khai cũng không để ý tới những vấn đề này. Camera đối diện với anh, anh nói với vẻ mặt nghiêm túc, khi tôi vừa ra mắt có một tiền bối đã giúp tôi, vậy nên khi ấy tôi đã bắt đầu thích cô ấy. Mỗi năm vào ngày sinh nhật của cô ấy, tôi đều sẽ mua bánh sinh nhật về. Tào Tuyết San đắc ý tiếp tục hỏi, vậy các hai người đã ở bên nhau chưa? Nghe ý của anh thì chắc người đó cũng ở trong giới hả? Mạc trọng đan nhẹ nhàng cười, đây được coi là câu hỏi thứ hai chứ. Có lẽ đạo diễn cũng không muốn tiếp tục đề tài này nên nhanh chóng ngăn cản, được được được là câu thứ hai. Anh ta dường như muốn nói cậu không cần trả lời nữa đâu, Sơn Dương cũng hiểu được tâm tình này của đạo diễn. Mặc trọng đan lại như không thỏa mãn, anh tiếp tục giải bày, mặc dù là câu hỏi thứ hai nhưng tôi cũng nguyện ý trả lời. Chúng tôi đã ở bên nhau, trong lòng toàn thể Sơn Dương đột nhiên nhớ đến một đoạn nhạc thiếu nhi, chúng ta vừa quay đầu lại biến châu được thành châu mẹ. Chúng ta quay đầu lại lần thứ hai, biến con cá rô ngoạn trên bầu trời. Chúng ta quay đầu lại lần thứ ba, biến nước sông Trường Giang chảy ngược. Chúng ta quay đầu lại lần thứ tư, sao chổi ho ly đâm vào địa cầu. Đúng vậy, Mạc Trọng Đan đã công khai yêu đương. Khoảng thời gian trước tôi tìm cô ấy thổ lộ tâm ý, cô ấy đã chấp nhận tôi. Những lời đả kích này, với fan không khác gì sao chổi đâm vào trái đất. Dường như còn chưa đủ nên Thiên Hồng Lâm còn hỏi thêm một câu, hả? Khoảng thời gian trước, vậy tức là trước đó cậu yêu thầm, mạc trọng đan cười tỏ vẻ đương nhiên, đây là câu hỏi thứ ba. Đúng vậy, là yêu thầm nhiều năm, may mắn là khi tôi tỏ tình cô ấy cũng thích tôi, chứng tỏ mọi nỗ lực của tôi đều không uổng phí. Đúng như dư phi đoán ôi bua bị sập, nhưng sập đến mức nào, chính là tê liệt, đừng nói là sơn dương, ngay cả những người bình thường khi vào xem hot xuất đều ngạc nhiên, phát hiện hot xuất đêm nay không thấy đâu. Các chị em Sơn Dương che ngược lại nhớ tới những tin tức đã biết. Yêu thầm tiền bối cùng giới. Nguyễn Thanh ở trong giới giải trí, ra mắt sớm hơn mặc trọng đan. Nếu đúng như video thì chuyện yêu thầm là có thật. Sơn Dương, trên mảng có rất nhiều người vui sướng khi người khác gặp họa ví dụ lúc này trên các diễn đàn. Ha ha ha ha ha ha, các chị gái Sơn Dương sập nhà thật rồi. Có bạn gái, má ơi, quả thực không thể tin được. Tôi không phải Sơn Dương mà cũng không dám tin đây này. Nam thần bỗng muốn kết hôn. Các chị gái Sơn Dương ở đâu rồi? Chúng tôi chịu hồn các vị. Mau tới đây phát biểu cảm nghĩ đi. A còng Sơn Dương, siêu chat chát Sơn Dương yên tĩnh như gà, nhưng không ngăn được những người tới đây chúc mừng. Hôm sau, khi mọi người tỉnh dậy phát hiện trong tổng số 50 cái hot sức có tận 24 cái liên quan đến tình yêu của Mạc Trọng Đan. Sau đó, khắp nơi đột nhiên nhảy ra nhiều nhân vật vô danh ai nấy đều giống đối tượng yêu thầm của Mạc Trọng Đan. Trên mạng đột nhiên có rất nhiều bài viết họ so sánh với đối tượng mà Mạc Trọng Đan nhắc tới, dường như có rất nhiều người trùng khớp. Nhất thời, những người có liên quan đến câu chuyện này đều rất được chú ý. Thấy người khác được lợi thì sẽ có người mới nhảy ra. Mạc Trọng Đan lập tức trở thành bạn trai của nhiều người, mà những người đó chỉ im lặng hưởng lợi, không lên tiếng giải thích cũng không thừa nhận. Nhất thời, bạn gái của Mạc Trọng Đan là ai? Đã trở thành câu đố lớn nhất. Đương nhiên, cũng có người nghi là Nguyễn Thanh, thậm chí có nhiều là đằng khác. Nhưng trước khi Mạc Trọng Đan chính miệng thừa nhận thì mọi người không dám thực kết luận. Vì thế, trong hoàn cảnh này, trên diễn đàn B bỗng nhiên xuất hiện một bài viết được đông đảo mọi người chú ý. Tên là CP Lăng C thành công nhất, chương 65, bài viết này được đăng sau 7 ngày Mạc Trọng Đan công khai có bạn gái đột nhiên xuất hiện trên diễn đàn B. Đây là diễn đàn lớn nhất cả nước, làm fan ai cũng biết tới, ở đây chỉ toàn mấy bài viết giác rửi gây ua nên bị người ta gọi là diễn đàn giác. Mặc dù thanh danh của nó không tốt nhưng có rất nhiều người theo dõi. Đừng nói là fan, ngay cả những người trong nghề còn đến diễn đàn này hóng hớt điều tra. Vì thế đôi lúc có thể thu được tin tức trong giới ở đây. Chẳng hạn như ở bài ghim đầu đang có một bài viết từ 2 tháng trước. Tiêu đề là vén màn. Diễn đàn B có một truyền thống mà ai cũng biết đó là tiêu đề càng ngắn thì nội dung càng bạo Chẳng hạn như bài viết vén màn có người tự xưng là người trong giới, nói mà trọng đan thừa nhận đã có bạn gái. Khi đó chỉ có người bình luận cười nhạo, làm chủ bài viết mắng to, nếu là già tôi sẽ ăn xít. Lúc ấy cứ thỉnh thoảng lại có người bình luận dưới bài viết xem chủ bài viết đã phát sóng trực tiếp ăn xít chưa. Chủ bài viết thề mọi người sẽ phải hối hận, trận ẩm ý này phải mất một tháng sau mới yên lặng. Rất nhiều người đã quên mất chuyện này, mãi đến ngày hôm nay, sau 2 tháng, khi mọi chuyện đã được chứng thực nó mới bị đào lại. Những người trước kia đang đợi chủ bài viết ăn shit, bây giờ lại bình luận phía dưới khen ngợi chủ lầu lợi hại chủ lầu vạn tuế. Mà cùng với chủ đề này, một đại thần của diễn đàn ít tên đậu đầu cũng đăng bài viết. Bài viết có tên là Nội dung đại khái là nói mùa hè năm nay, đột nhiên có một CP nổi tiếng trên mạng Internet chính là CP Thanh Sơn. Chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, super chat của CP này từ 3 vạn fan lên no một super topic bảng CP có 200 vạn fan. Nhưng với đà hiện tại, e là vẫn chưa có điểm dừng. Mùa đông này bộ phim võ hiệp của hai người họ sẽ được phát sóng, nghe nói còn chuẩn bị cùng tham gia chương trình với nhau. Sau khi nghe ngóng tin tức tiếp theo bọn họ sẽ thu hút thêm một đợt fan CP nữa tuy chưa biết cụ thể là bao nhiêu nhưng đoán chừng là độ hot sẽ rất cao. Vậy rốt cuộc tại sao Thanh Sơn lại có nhiều tương tác như thế? Sau khi nhờ người trong nghề phân tích đáp án thu được là lợi ích Vậy thì chúng ta phải kể đến rốt cuộc thanh sơn có thật không? Bọn họ bắt đầu tra xét đến lon coca trong phòng vip mà sau lon coca đó thì sao? Đúng vậy là, xét theo góc độ này, bạn còn thấy lon coca là trùng hợp không? Không, đó chính là lăng xê cho đó Bài viết còn khá dài, lên tới 1.000 chữ Không nhiều cũng không ít dài lê thê dễ khiến người khác bực bội Nếu quá ngắn sẽ không biểu đạt đủ ý, một ngàn chữ vừa hay có thể thu hút được quần chúng ăn dưa. Dù bài viết khá dài nhưng có thể tổng kết bằng một câu, CP Thanh Sơn là một vụ buôn bán. Không cần biết bài viết này có bao nhiêu lỗ hồng, nhưng có rất nhiều người đang chuẩn bị đầu quân cho CP Thanh Sơn đều bị đậu đầu kéo quay đầu. Đắp chăn cho nhau trên máy bay. Đây không phải là hành động bình thường giữa bạn bè sao. Hai người họ ái muội Đó chỉ là dưới cái nhìn của fan CP thôi. Cô nói cô không phải fan CP. Vậy trước khi bọn họ ngồi chung chuyến bay, rõ ràng bọn họ chỉ là bạn bè, vậy mà nhờ hiệu ứng xào CP mà thu hút thêm một đống fan. Kết quả nhà trai đã có bạn gái. Mọi người sừng sốt, phát hiện cũng có lý. Thanh Sơn không nhận thua, Thanh Sơn là CP có rất nhiều đường. Cho dù bị phá một lần cũng không sao, bọn họ còn rất nhiều đường khác. đậu đầu cũng rất cố gắng, chỉ cần là đường thì sẽ phá được. Đồ đôi. Mấy người xem, không phải chỉ Nguyễn Thanh mới có cái gối ôm này, cái cốc này cũng phổ biến lắm mà. À mà quên, đôi giày này Tân Văn Ngụy cũng có đó. Có nhiều đồ đôi, đừng nói đùa, lúc trước ở ngữ trọng tâm trường, mạc trọng đan và Tân Văn Ngụy còn thiếu đồ đôi sao. Mạc trọng đan còn lên tiếng thanh minh không có quan hệ gì với Tân Văn Ngụy nữa kìa. Trả lời nhau qua Weibo, giả chân quá, Hạ Thanh Hải còn đáp lại Nguyễn Thanh trên Weibo hai lần lận đó. Bài viết trên diễn đàn này nhanh chóng thu hút đám cây non tới, sau đó bị đẩy lên đầu diễn đàn B, ngày càng được nhiều người chú ý hơn. Cuối cùng nó còn bị người người điên cuồng chia sẻ, khi mà Trọng Đan thấy bài viết này đã là ngày hôm sau. Trên mạng, ngoại trừ fan CP thì không ổn ai tin Thanh Sơn là thật. Bài viết này được duy trì trong một thời gian dài, lượt truyền tiếp và bình luận ngày một tăng cao, nhanh chóng đẩy bài viết này lên hot search. Sau khi lên hot search nó còn được nhiều người chú ý hơn. Càng ngày càng có nhiều người đồng tình với chủ bài viết này. Nhất thời, CP Thanh Sơn đột nhiên bị người ta dán cho cái nhãn kinh doanh. Mạc Trọng Đan nhìn thấy bài viết này trên hot search ban đầu anh cũng không để ý. Mãi đến khi anh nhấn vào đọc mới phát hiện bài viết này đang bôi đen Nguyễn Thanh cả khu bình luận đều mắng Nguyễn Thanh không biết xấu hổ hút máu sàm ngôn. Mạc Trọng Đan đứng dậy đi ra khỏi phòng. Trên tầng 2 có một ban công rộng 20m vuông, xung quanh rào chắn ban công có một vòng vườn hoa, có không ít cây xanh ở đó. Lúc này Nguyễn Thanh đang ngồi ở ban công xem kịch bản, trên bàn đặt một ly sữa bò. Gần đây Nguyễn Thanh có nhận kịch bản, đạo diễn nhìn chúng năng lực của cô tin rằng sau khi phát sóng, Nguyễn Thanh có thể nổi lên như cồn, vì vậy tốn một số tiền lớn ký hợp đồng. Là một kịch bản hiện đại, mấy ngày nay Nguyễn Thanh đều phải xem kịch bản. Miêu Sầm nói bây giờ bối cảnh của cô không tệ có không ít bộ phim muốn tìm cô, vì vậy Nguyễn Thanh phải cẩn thận tìm một đoàn phim có độ chế tác cao. Hai ngày nay ngoại trừ việc xem kịch bản thì buổi tối cô còn phải xem những bộ phim trước đó do độ chế tác này làm. Đây là một đội chế tác còn non trẻ thành tích còn khan hiếm, đa số các tác phẩm đều một màu. Tuy nhiên Nguyễn Thanh đã xem qua video mà độ chế tác này xử lý, phát hiện cách bọn họ xử lý và cắt nối biên tập rất tuyệt. Bởi vậy hiếm khi cô cảm thấy hứng thú, nhưng Miêu Sầm lại không xem trọng cho rằng đoàn đội này quá trẻ. Mạc trọng đang ủng hộ Nguyễn Thanh, nếu thích thì cứ thử đi. Không mạo hiểm thì sao có thể một bước lên trời. Giống như trước khi anh chuyển sang làm diễn viên, khó khăn lắm anh mới được đạo diễn lớn coi trọng có đôi lúc phải mạo hiểm. Được Mạc trọng đang cổ vũ, Nguyễn Thanh càng kiên định hơn. Kịch bản mà cô đang xem chính là Mạc trọng đang nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô trong lòng đột nhiên thấy thỏa mãn. Nếu anh có thể ra mặt xử lý vụ lùm xùm này thì mối quan hệ của họ càng danh chính ngôn thuận hơn. Mạc trọng đang trở về phòng gọi điện thoại bàn bạc với lại bác Vũ. Lại bác Vũ ngạc nhiên nói, còn làm gì được nữa? Im lặng, cậu và Nguyễn Thanh chưa công khai, chẳng lẽ đột nhiên cậu nhảy ra nói, không phải. Không phải là lăng xê, chẳng có ai tin đâu. Trong cái giới này, cách giải quyết tốt nhất chính là im lặng. Lại bác Vũ kiên định nói, mạc trọng đan ư một tiếng, sau đó tắt điện thoại. Xem ra anh vẫn nên dựa vào bản thân thì hơn. Sau một thời gian dài, người biết đến bài viết này ngày càng nhiều, chỉ có nhóm Thanh Sơn, Sơn Dương và Thanh Quả nỗ lực khống chế bình luận. Nhưng ba fan đầm này sao thắng nổi quần chúng ăn dưa đông đảo trong giới và nhóm fan bỏ đá xuống giếng, chẳng hạn như CP Tuyết Hoa cũng chính là fan CP của Tào Tuyết San và Nghiêm Hoán. Một CP đi lên thì sẽ có một CP bị đè xuống. Phải biết rằng số lượng fan trong giới luôn cố định khi CP Thanh Sơn thu hút nhiều fan thì những CP khác sẽ có số lượng fan bị hụt đi. Sau khi Thanh Sơn lên hương, tuyết hoa liền trở nên quảnh quẽ. Mạc Trọng Đan cũng không biết chuyện này. Hiện giờ tất cả mọi người đều nói CP là giả, nói Nguyễn Thanh hút máu. Mà Mạc Trọng Đan muốn cho tất cả mọi người biết người thích Nguyễn Thanh vẫn luôn là anh. Anh đăng nhập vào nick phụ 429.492 của mình, đây là tài khoản theo đuổi Nguyễn Thanh anh đăng ký từ 4 năm trước. Trong đây có chứng cứ anh theo đuổi Nguyễn Thanh cũng có những bức ảnh mà chỉ trong điện thoại anh mới có. Nhóm Sơn Dương đột nhiên phát hiện phúc lợi gần đây quá tốt mà Trọng Đan thường xuyên mở Livestream. Sau khi nổi tiếng, các minh cần tỏ ra thần bí nên không thường xuyên tương tác với fan, nhưng đồng thời cũng cần phải lộ diện trước công chúng, mấy kiểu Livestream này chỉ có người mới chưa có tiếng tăm gì mới cần phải làm thôi. Thật ra đã 2 năm mà trọng đang chưa phát sóng trực tiếp rồi, nhưng phòng phát sóng trực tiếp của anh vẫn có hàng trăm người ngồi đợi. Vì thế khi anh vừa mở phòng, những người này lập tức nhận được tin ngay. Đừng nói là siêu bơ sơn dương điên cuồng, mà ngay cả quần chúng ăn dư hóng hớt cũng lập tức tràn vào phòng phát sóng trực tiếp. Mạc trọng đan ngồi trên ghế sofa phòng khách nói với ống kính laptop chào buổi tối. Trên màn hình toàn spam a a chưa đến một giây sau đã bị quét đi. Mạc trọng đan rất hài lòng với hiệu quả này, anh bắt đầu nói hai ngày nay mình đi những đâu chơi. Phen hỏi, chơi vui không? Mạc trọng đan đáp rất vui. Phen lại hỏi, phong cảnh thế nào ạ? Mạc trọng đan ngẫm nghĩ, sau đó sờ soảng khắp nơi, lấy điện thoại ra tôi chụp ảnh lại rồi các bạn tự xem đi. Sau đó anh mở album ra, album ảnh toàn là ảnh chụp phong cảnh. Mạc trọng đan đưa điện thoại tới trước màn hình, vừa lướt ảnh vừa giới thiệu. Nếu không cẩn thận lướt đến những ảnh không liên quan khác thì sẽ nhanh chóng lướt qua. Các fan cười to, nói muốn xem mấy ảnh kia. Mạc trọng đan cũng chỉ cười cho mọi người xem tầm 20 tấm ảnh rồi rời khỏi phòng. 3 ngày sau, đột nhiên có một ơ cao marketing đăng nick phụ của Mạc Trọng đan lên. 429.492 chính thức bị công chúng biết đến. Nguyên nhân tài khoản này bị đào ra là, 3 ngày trước khi ảnh đế phát sóng trực tiếp đã lướt qua tấm ảnh chụp một con sư từ làm bằng đá. Mà tài khoản 429.492 này cũng có bức ảnh đó, đặc biệt là từ góc độ chụp hay chỉnh màu đều giống nhau như đúc. Có người đem hai bức ảnh này so sánh với nhau, phát hiện hoàn toàn trùng khớp. Vậy chỉ có thể nói đây là cùng một bức ảnh, 429.492 nói ảnh này là do người đó chụp. Điện thoại của Mạc Trọng Đan có tấm ảnh này, xác suất anh lưu ảnh người khác chụp trong điện thoại là quá thấp. Vì thế có người hoài nghi đây là tài khoản phụ của anh. Sau đó bọn họ so sánh, đối chiếu những gì chủ tài khoản này nói với lịch trình của Mạc Trọng Đan. Kết quả, lại hoàn toàn trùng khớp. Mà chuyện khiếp sợ nhất không phải là mọi người phát hiện ra nick phụ của Mạc Trọng Đan, mà phát hiện ra nick phụ này còn theo đuổi thần tượng. Tài khoản này rất nổi tiếng ở Super Topic Thanh Quả, chỉ cần lục tìm một lúc là có thể tìm thấy đống tạp chí anh mua của Nguyễn Thanh. Thanh Quả bị dọa ngây người. Sơn Dương Tùy Thân, người chân chính bị dọa là chúng tôi đó. Thanh Sơn, chính chủ tự mình thừa nhận, bọn tôi có khác gì đâu. Chương 66, trên Weibo điên cuồng hò hét a a. Chắc chắn là nick phụ rồi, nhưng mà là nick phụ dùng để theo đuổi thần tượng. Theo đuổi thần tượng thì tính là gì? Tôi vừa theo dõi Weibo của anh ấy, phát hiện anh ấy mua 52.000 quyển tạp chí của Nguyễn Thanh. Mọi người có nhìn thấy anh ấy đi theo Nguyễn Thanh không? Những nơi Nguyễn Thanh từng công khai đi tới trên Weibo nick phụ này đều đi qua đó hết. Mị khóc thét khi đó anh ấy còn nói trên nick chính là muốn đi du lịch. Em đã tin tưởng anh như vậy, Hừ hừ, nhìn cái ảnh bánh kem kia đi, em gái anh, năm nào cũng tổ chức sinh nhật cho Nguyễn Thanh. Quan trọng là khi đó Nguyễn Thanh người ta có biết anh là ai không? Sao mà ca nhà mình lại đi yêu thầm? Sao lại hèn mọn như vậy? Làm tôi đau lòng chết đi được. a còn Nguyễn Thanh, cô nhất định phải đối xử tốt với mà ca nhà chúng tôi. Nguyễn Thanh đặt điện thoại trên bàn. Cô đã thiết lập chế độ nếu bị người lạ tác sẽ không có thông báo. Vì thế cô không biết lúc này trên mạng đang có rất nhiều người điên cuồng a còn mình. Mãi đến khi Miêu Sầm gọi điện thoại cho cô, Nguyễn Thanh thấy tên người gọi mới vui vẻ nghe máy. Miêu Sầm không thoải mái nhàn hạ giống như cô, vừa kết nối điện thoại cô ấy đã hỏi Nguyễn Thanh em biết nick phụ của Mạc Trọng đan không? Nguyễn Thanh mở to đôi mắt tròn xoe, chớp chớp, sau đó nói, sao em biết được em cũng vừa mới chuyển đến. Rõ ràng là đắp một kiểu nhưng lại hưng phấn hỏi, có cần em đi hỏi anh ấy không? Miêu Sầm, không cần, bây giờ cả giới chắc chỉ còn mỗi em là không biết thôi. Nguyễn Thanh, nói đùa à, hôm nay Mạc Trọng Đan còn ôm em ngủ đó. Sao em có thể không biết? Cho chị một giây nói lại. Miêu Sầm lại hỏi, em còn nhớ một vị fan của em, mở đầu là 6 số 429.4920 không? Nguyễn Thanh rằng bị rời đi sự chú ý, nhanh chóng gật đầu nói, biết chứ. Bạn fan này dùng tên và ảnh đại diện của hệ thống nhưng lại ra tay quá hào phóng. Chị nói xem đây có phải là fan cuồng của em không? Miêu Sầm đúng vậy. Theo chị thấy, người này tốn hàng trăm vạn lên người em. Như vậy còn chưa đủ yêu em, nhưng chắc là em còn chưa biết đó là ních phụ của Mạc Trọng Đan đúng không? Nguyễn Thanh cười một tiếng, sau đó lắc đầu, không thể nào, không thể nào, nếu đó là ních phụ của Mạc Trọng Đan, vậy chẳng phải từ ba năm trước anh ấy đã bắt đầu chú ý đến em. Dứt lời cô lại nhớ ra Mạc Trọng Đan bắt đầu thích mình từ ba năm trước, hình như anh lập tài khoản phụ theo dõi cô cũng không có gì lạ. Nếu không làm gì thì mới là lạ đó. Nghĩ như vậy, Nguyễn Thanh bèn im lặng. Miêu Sầm, em đâu rồi? Nguyễn Thanh, giả, Miêu Sầm, có phải em cũng có nick phụ không? Nguyễn Thanh lập tức giả ngu, không có không có em không có mà. Miêu Sầm hiếp mắt, giọng điệu của em không hề bình thường. Nguyễn Thanh vẫn mạnh miệng, thật sự đó, chị tin em đi. Đợi Miêu Sầm tắt điện thoại, Nguyễn Thanh lập tức chạy đi tìm mặt trọng đan. Anh đang ở phòng khách nói chuyện với người khác, vì là nói chuyện công việc nên sau khi Nguyễn Thanh chạy tới liền ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh. Mạc Trọng Đan vừa nói chuyện điện thoại vừa nắm lấy tay cô. Tay của Nguyễn Thanh rất nhỏ, nắm lấy giống như đang cầm bông. Mạc Trọng Đan có thể xoa nắn thưởng thức bàn tay này cả một buổi chiều. Đợi anh tắt máy, Nguyễn Thanh lập tức nhào qua hỏi, 429.492. Mạc trọng đan cười ôm eo cô, mổ nhẹ một cái lên môi Nguyễn Thanh, nói nốt số dư còn lại, 1.125. nick phụ của anh là 4.294.921.125. Nguyễn Thanh khiếp sợ mở to mắt, vậy mà anh dám thừa nhận. Cô còn nhớ 4.294.921.125 xuất hiện vào ngày Tết âm lịch. Cô không biết anh theo dõi mình từ bao giờ, nhưng khi ấy cô đã phát hiện ra anh bởi vì người này mua quá nhiều tạp chí mà cô làm đại ngôn. Cũng có thể là trạm tỷ, nhưng khi ấy anh lại dùng ảnh chân dung màu xám và tên 4 tỷ 294 triệu 921.125 do hệ thống đặt. Khi nhấn vào Weibo của anh, ngoại trừ việc anh mua đồ tích điểm cho cô thì Weibo của anh cũng chỉ truyền tiếp một vài thứ liên quan đến Nguyễn Thanh, vừa nhìn đã biết đây là nick phụ, hay nói cách khác là lần đầu tiên chơi Weibo. Có một lần, Nguyễn Thanh làm đại ngôn cho một hãng tạp chí khoa học khi ấy cô không nổi tiếng lắm, nói thẳng ra là không có tiếng tăm gì. Bán thì không bán được xem cũng chẳng có ai xem. Những nghệ sĩ muốn nổi tiếng thì phải xuất hiện nhiều, mà Nguyễn Thanh lại không có nhiều cơ hội để lộ diện. Vì thế Miêu Sầm đã hẹn trước thời gian, sau đó để Nguyễn Thanh đi chụp ảnh tạp chí. Với danh tiếng của cô khi đó, bán được một vạn đã là thành tích không tồi, nếu bán được trên hai vạn thì chính là thành tích tốt. Sau đó, Nguyễn Thanh phát hiện cô bán được 12 vạn quyển. Lúc ấy Miêu Sầm cũng kinh ngạc, nhanh chóng vào Super Chat xem có chuyện gì. Bấy giờ mới thấy có người tên 429492 mua tận 52000 quyển tạp chí. Super Chat lúc ấy chẳng có bao nhiêu người trực tiếp nổ tung, thậm chí vì hùa theo người này mà bán được 8 vạn quyển. Lúc ấy vị fan này nói trên Super rằng, tạp chí đầu tiên của Thanh Thanh sao có thể không bán được 10 vạn? Vì thế, người này lại tiếp tục mua thêm 48.000 quyền nữa. Một quyền tạp chí giá 6 đồng, 10 vạn quyền hết 60 vạn tể. Đừng nói là fan, ngay cả Nguyễn Thanh và miêu Sầm khi ấy đều sợ ngây người. Mẹ nó người này còn nhiều tiền hơn số dư trong tài khoản của bọn họ nữa. Lúc ấy Nguyễn Thanh chỉ hẳn không thể phe phẩy trước 429.492 nói, cho tôi tiền mặt không tốt hơn sao? Mua tạp chí khoa học làm gì? Bây giờ lại nghe nói Mạc Trọng Đan chính là người đó, trong lòng Nguyễn Thanh rất khiếp sợ, lại vô cùng vui mừng. Mạc Trọng Đan tự cầm lên vai cô, sau này anh nghe công ty tạp chí kia nói em rất vui. Nguyễn Thanh ừ, vui muốn điên luôn. Bị anh làm vui lên gấp 200 lần. Mạc Trọng Đan càng ôm cô chặt hơn, vậy số tiền đó thật giá trị. Nguyễn Thanh, bây giờ cô không vui một chút nào, 60 vạn ơi Sau khi ních phụ của Mạc Trọng Đan bị lộ anh luôn im lặng với bên ngoài. Bất kể trên mạng có gió tanh mưa máu như thế nào, anh vẫn bất động như núi. Đừng nói là anh, anh cả người đại diện cùng hậu viện hội của anh đều giữ im lặng, đúng như câu châm ngôn im lặng là vàng. Các fan đều đang tò mò muốn phát điên, dưa này quá lớn, mọi người mau lên tiếng nói gì đó đi mà. Rốt cuộc đó có phải ních phục của mạc trọng đan không? Im lặng là đồng ý, nếu đúng là vậy thì, Sơn Dương, chúng tôi đã có thể cảm nhận được tình yêu cảm động đất trời này rồi. Đáng tiếc câu chuyện tình yêu cảm động này nhanh chóng bị một quả dưa lớn khác phá tan. Ních phụ của Nguyễn Thanh bị lộ, thế giới rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Là quả dưa gì mà có thể khiến người qua đường nuốt không trôi. Đó chính là anh yêu em, nhưng em lại không yêu anh. Sau khi Weibo của Nguyễn Thanh bị Miêu Sầm quản lý, điện thoại của cô luôn trong trạng thái đăng nhập vào nick phụ, vì thế cô quên mất việc quay trở lại tài khoản chính, cứ thế dùng nick phụ chụp ảnh cơm hộp ở công ty, đã thế còn đăng lên cơm ở thiên mu ngày càng khó ăn a còn thiên mu. Sau khi bị lộ nick phụ thì không còn giấu được chuyện gì nữa. Vì thế mọi người lại biết nick phụ của Nguyễn Thanh dùng để theo đuổi thần tượng. Miêu Sầm nhìn hốt sợ, không thể tin nổi hỏi Nguyễn Thanh em là fan CP. Nguyễn Thanh cúi đầu May mà nick phụ của cô không đăng mấy phát ngôn linh tinh, nhưng có rất nhiều bằng chứng cô mua tạp chí của Mạc Trọng Đan và Tân Văn Ngụy trên đó. Tạp chí của hai người họ Nguyễn Thanh mua tận 10.000 quyển Miêu Sầm, Sơn Dương, đúng là câu chuyện tình yêu cảm động trời đất. Thằng nhóc nhà tôi thích cô như vậy. Cô lại đi đua CP của anh ấy. Tôi khá thương cho Mạc Trọng Đan. Mạc Trọng Đan khi thấy hot shot này có tức học máu không? Kính của tôi nát rồi. Nói cách khác hai người họ không thể nào yêu nhau được. Nguyễn Thanh vốn là fan CP của anh ấy. Ôi mẹ ơi, Thanh Sơn be kết tồi rồi. Tổ chức đi xem mà Trọng đan khóc đi. Ha ha ha, 7 giờ tối nay mà Trọng đan sẽ livestream quảng cáo sản phẩm cho Âu Lôi Công đó. Á, chỉ còn nửa tiếng nữa, mau đi xem thôi. Mọi người đoán xem mà Trọng đan đã biết chuyện này chưa? Quản chuyện đó làm gì? Chẳng phải anh ấy đã có bạn gái rồi sao? Mà Nguyễn Thanh lại là fan CP của anh ấy, vậy nên bạn gái của anh ấy rõ ràng là người khác. Tinh tinh, bình luận này đã mở ra một cánh cổng thế giới mới cho các fan. Đúng vậy, Nguyễn Thanh không thể nào là bạn gái của Mạc Trọng Đan được vậy bạn gái anh là ai? Vì sao anh lại phối hợp lăng c CP với Nguyễn Thanh? Mà kiếm đỉnh phong lại bị lôi ra. Nếu nói là muốn tuyên truyền cho bộ phim thì không hợp lý, ai lại đi tạo CP giữa nam chính với nữ phụ bao giờ? Dù sao trên thế giới này, không bôi đen nhau thì không vui. Anti-fan của Nguyễn Thanh mừng rỡ, báo tin cho nhau biết Nguyễn Thanh không phải bạn gái của ảnh đế. Chúng ta không bị vả mặt chúng ta vẫn có thể chào phúng Nguyễn Thanh, vả mặt Nguyễn Thanh. CP này chắc chắn là do Nguyễn Thanh không biết xấu hổ muốn cọ nhiệt đây mà. Trước khi Mạc Trọng Đan mở phát sóng trực tiếp anh trầm mặc nhìn những dòng bình luận này. Mạc Trọng Đan, viên viên nhà anh sao có thể hút anti lợi hại thế nhỉ? Tình huống đến bước này rồi vẫn có thể đảo ngược, thế giới này thật thần kỳ, anh xoay truyền tình huống, tình huống lại đảo ngược lại anh. Mạc trọng đan yên lặng quay đầu nhìn cánh cửa thư phòng. Anh biết chắc lúc này Nguyễn Thanh đang bị miêu sầm dậy bảo Nên bắt đầu thôi, thấy đã gần đến giờ, Mạc trọng đan chỉ có thể bật máy tính lên trước, sau đó nghĩ xem nên thương lượng với Nguyễn Thanh công khai như thế nào cho tốt. Muốn xoay chuyển tình thế lúc này chỉ còn cách duy nhất là công khai. Chỉ có công khai mới chứng tỏ là anh theo đuổi Nguyễn Thanh, người công khai có bạn gái là anh, tất cả đều là vì Nguyễn Thanh. Chỉ có công khai thì mọi người mới không dùng những từ ngữ ô uế mắng cô nữa. Mạc Trọng Đan tiến vào đến phòng phát sóng trực tiếp, đầu tiên là chào MC. MC cười ôn hòa hỏi anh đủ các loại vấn đề, đã thế còn không quên giới thiệu sản phẩm trên tay. Đã lâu rồi Mạc Trọng Đan không nhận quảng cáo, nhưng sau khi xác định quan hệ với Nguyễn Thanh anh nhận quảng cáo vô cùng chăm chỉ. Đây là quảng cáo lại bác Vũ giúp anh chọn, sản phẩm này có danh tiếng tốt, mọi thứ đều đạt tiêu chuẩn, tiền cát C cũng rất cao. Vì thế mà Trọng Đan cũng đồng ý nhận, nhưng vì nguyên nhân công việc nên anh không thể đến hậu trường quay quảng cáo trực tiếp, sau khi hai bên bàn bạc với nhau mới quyết Livestream quảng cáo kiểu này. Khi mà Trọng Đan vào phòng, số người xem không ngừng tăng lên, có không ít người bị lác phải ao ra ngoài. Ngoại trừ fan của anh thì còn một số lượng người đến xem náo nhiệt không nhỏ nữa. Vì thế lúc này khu bình luận rất ồn. Ví dụ có người không có mắt hỏi Mạc Trọng Đan anh có suy nghĩ gì về hot search ngày hôm nay? Sau đó quả nhiên có một đống người hùa theo hỏi Mạc ảnh đế anh đã tỏ tình với Nguyễn Thanh chưa? Bị từ chối đúng không? Ảnh đế đừng khóc anh còn có chúng tôi. Sơn Dương và Thanh Sơn cố gắng khống chế bình luận thấy bầu không khí không tốt nên không ngừng gõ hello Mạc Trọng Đan cố gắng đuổi mấy lời nói không dễ nghe đi. Mạc trọng đan đột nhiên trầm mặc, anh khoanh tay trước ngực ngồi trên ghế. Vẻ mặt nghiêm túc ánh mắt lạnh băng, mang theo khí thế không thể mạo phạm. Anh tức giận rồi, màn hình đột nhiên bị đơ MC xấu hổ lên tiếng làng sang chuyện khác. Sắc mặt mạc trọng đan ngày càng xa sầm bình luận trên màn hình càng ngày càng không kiêng nể gì. Anh hít sâu một hơi đè tâm trạng ngứa ngáy của mình xuống, mặc dù anh rất muốn công khai, nhưng không thể. Không thể công khai lúc này được không thể công khai thật sự không thể anh nhất định phải bàn bạc với viên viên trước anh nhìn những bình luận mang ý xấu đó siết chặt tay nếu bây giờ anh mắng bọn họ thì hậu quả sẽ càng tệ hơn phải nhịn chuyện đề cử cưng chiều vợ nhỏ trời ban khi không khí ngày càng trở nên vi diệu cửa thư phòng đột nhiên vang lên giọng nói mềm mại như bông của nguyễn thanh truyền đến mà ca chúng ta gọi cơm hộp nhé nguyễn thanh mở cửa đi vào ánh đèn màu vàng ấm trong phòng hát lên người cô Nguyễn Thanh mặc bộ quần áo lụa ở nhà màu hồng nhạt chân đi đôi dép lê hình con vịt một tay vịt lên cửa, một tay đặt lên tay cầm cửa dùng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Mạc Trọng Đan. Mạc Trọng Đan khiếp sợ quay đầu nhìn cô, trước khi phát sóng trực tiếp anh đã báo trước với Nguyễn Thanh, vậy nên không có chuyện cô sẽ đột ngột sông vào. Trừ khi là cô cố ý, phòng phát sóng đột nhiên an tĩnh MC cũng ngây người. Nguyễn Thanh ngây ngốc nhìn vào máy tính, sau đó hét lên, đóng cửa lại. Mạc Trọng Đan vẫn chưa lấy lại tinh thần, anh mất một lúc lâu mới cười nhẹ ra tiếng. Giọng nói của anh luôn làm người khác trầm mê, lúc này lại mang theo sự sùng nịnh. Cứ mơ mơ màng màng như vậy đấy. Mọi người, ngày hôm sau, đúng 12 giờ chưa? Mạc Trọng Đan và Nguyễn Thanh đồng thời đăng lên Weibo. Mạc Trọng Đan, 4 năm cảm ơn đã chấp nhận. Cuộc đời này, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nguyễn Thanh, 4 năm qua cảm ơn chiếu cố. Cuộc đời này, xin chỉ giáo nhiều hơn. Đúng. Vậy, hai đồ ngốc yêu đương chưa được nửa năm đã công khai. Bất kể là Weibo hay các trang mạng xã hội khác đều bị sập thì cũng không liên quan đến bọn họ. Nguyễn Thanh nằm trên ghế sofa, Mạc Trọng đang ngồi xếp bằng dưới thảm Nguyễn Thanh vừa mơ màng buồn ngủ vừa nghịch tóc anh. Mạc Trọng đang nhíu mày nhìn tơ báo kinh tế trong tay. Nguyễn Thanh nói với anh, bộ phim mới của em sắp khai máy rồi. Mạc Trọng đang cười, cũng may lần này ngõ nhỏ chỉ quay ở Tô Châu, không xa, đến lúc đó anh đi với em. Nguyễn Thanh đáp ừ, sau đó xoay người lăn ra ngủ. Mạc trọng đan đắp một chiếc chăn mỏng lên người cô, trong phòng gió mát mẻ bên ngoài trời lại nóng bức. Còn có tiếng ve kêu dâm ran đặc trưng của mùa hè. Thời đại thuộc về Nguyễn Thanh đã chính thức được mở ra. Chính văn tới đây là hết. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 3 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Đam Mê Xuyên không để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.